trương 71, công hành biên mãn căn cốt thăng chương 71, công hành viên mãn căn cốt thăng phương tốc, rõ ràng bàn trên linh chi lại. Lấy rượu ăn. Kia linh chi sơn quân nghe thấy, lung lay mặt bàn, phát ra tiếng cười khẽ, cũng là thú vị. Loản xoảng. Trên mặt bàn nhiều hơn một chiếc không biết từ chỗ nào móc ra thanh đồng tiểu đũa tước, bay đến vương tốc trước mặt, đồng thời lúc này liền có giữa không trùng ánh trăng rơi xuống, rót vào trong chén, hóa thành nước rượu, thơm nước sông bá mũi. Phương tốc mừng ánh trăng hóa thành rượu, sắc mặt mừng rỡ. Lúc này, kia linh chi sơn quân tiếng cười lại băng lên, điệu đạo đồng, ngươi nếu là có thể ăn đầy 3 ly lớn Bổn quân không chỉ có cho ngươi rượu ăn, còn có thể để ngươi trực tiếp ngồi vào vị trí ăn bị, có thể ư?" Lời này âm thanh, lập tức liền đưa tới trên đài cái khác yêu quái thần chỉ nhóm chú ý ha ha, xem ra sơn quân hôm nay quả thực là uống rượu ăn số rồi. Nếu có thể lấy một kiện đồ cất giữ nhỏ cổ bảo ngồi vào vị trí, không biết sẽ có bao nhiêu tiên gia yêu quái hâm mộ cái này tiểu lạc đồng. Còn có yêu quái đối phương phương thuốc hài hước, ba chén rượu. Cái này tiểu tử sợ không phải một chén liền say ngã. Bọn chúng cười vang liên tụ, đều là lấy phương thuốc là hí kịch, lẫn nhau cùng chén nâng chén nhỏ. Mà phương thuốc bản thân nghe thấy thì là trên mặt vui mừng tăng đấy. Hắn nguyên bản chỉ là muốn lấy vài chén rượu nước ăn một chút, dạng này đã có thể thu lấy được Sơn Quân tiện ý, lại có thể nếm thử bực này ánh trang làm rượu tứ vị. Dù sao, nhìn cái này loại rượu chất lượng, không chừng nó chính là hoàng tử lang đạo nhân trong miệu đế lưu tương, là một phi phẩm bảo dược. Kết quả Sơn Quân trực tiếp cho hắn một cái ngồi vào vị trí uống rượu cơ hội. Nếu là vào chỗ ngồi, kia há không chính là rượu bao no, có khác còn có trà nghỉ đủ loại. Phương Túc tim đập thình thịch. Phải biết, đại này trên tham dự hội nghị đám yêu quái, đều ít nhất là luyện khí cấp bậc, hắn sử dụng ăn uống, tuyệt không phải tục vật. Cơ duyên, cơ duyên. Tâm hắn ở giữa nhất tối, lập tức không chút do dự liền túy người hạ bái, bàn đôi nguyện ý thử một lần. Linh Chi Sơn quân không tiếp tục nói nhảm nhiều, trực tiếp phân phó, "Đuống." Phương Thúc cũng không chậm trễ, hắn giơ tiểu đao, cũng không che đậy tay nào, trực tiếp liền thống khoái hướng trong mồn rắp bảo, cổ họng mở ra, một mạch bỗng nhiên uống nó nguyên một chén. Một chén vào trong bụng, hắn liền hương vị đều không có bình đến đến, liền đè khí hô quát lại đến. Linh Chi đại trên đám yêu quái gặp hắn như vậy thông khoái, nhao nhao đều là gật gù đắc ý, cũng lên tiếng hô quát, rót đầy rót đầy. Nhanh cho hắn rót đầy. chỉ có thư sinh kia ăn mặc cẩm mao tử yêu quái, nó tại chỗ ngồi hóa trang khoang làm bộ che tay áo, từ từ ăn rượu, tựa hồ ghét bỏ phương tốc cùng cái khác yêu quái uống rượu động tác quá mức thô bạo. Cút cút. Linh Chi Sơn quân cũng không có tiểu khí, chớp mắt một phù, phương tốc chén rượu trong tay liền bị rót đẩy. Mà phương tốc nhất đẳng chén rượu rót đẩy, chợt liền kìm lén một bội, tiếp tục hướng trong miệng rót vào. U ngụ ngụ ngụ. Hắn một mạch đống nhiên rót vào ba ly lớn, quả thực là liền rượu tư vị đều không có nếm ra, đồng thời vẫn còn tiếp tục tắc rượu, lại đến lại đến. Lúc này, Linh Chi Sơn quân cũng lấy lại tinh thần. Hắn ý thức được phương thuốc dục ý, cười đối một đám khách uống rượu nhóm nói, "Hôm nay là đụng tới Vô Lại Hãn, cái thằng này tựa hồ là tình nguyện say chết, cũng muốn nhiều lửa gạt buồn quân rượu ăn đây." Yêu quái khách uống rượu nhóm nghe vậy, cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao đánh trống reo họ, "Tốt tiểu tử." Hấp lấy ngươi là dự định có thể nhiều rót mấy ngụm liền nhiều rót mấy ngụm, cũng mặc kệ say không say. Kẻ này đích thật là thú vị, thông minh, dù sao ăn vào trong bụng núi là chính mình. Trong đó cũng có yêu quái đội vàng quay lên sơn quân mông ngựa, lên tiếng, "Không phải vậy, nhất định là sơn quân nhướng rượu thượng giai, cái này tiểu tử mới như vậy tham ăn." Tại địa bối chuyện phía ở giữa, Phương Thúc thì là hơi biến sắc mặt, có mấy phần nóng nóng. Hắn không chỉ có là ý thức được chính mình muốn bao nhiêu kia mấy ngụ rượu ăn ý nghĩ bị thấy rõ, càng là trong bụng trướng trướng xuống tới, để hắn sắc mặt say tứ. Hắn lung la lung lay, ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. Càng thêm để Phương Thúc cảm thấy ngạc nhiên lạ, trước mặt hắn nhóm này đám yêu quái, đều nhao nhao lắc mình biến hóa, hóa thành từng cái tiểu nhân, cũng từ trên bàn tiệc bật lên, ở trước mặt của hắn khiêu vũ bắt đầu. Đây là Phương Thúc dáng chống đỡ. Hắn lại nhìn quanh chu vi, phát hiện lớn như vậy giữa rừng núi. Sa sa đỉnh núi cũng hóa thành tiểu nhân, chỗ gần cây nấm cũng hóa thành tiểu nhân, liền cả trên trời ngân nguyệt cũng là biến thành tiểu nhân, rơi xuống đất này múa. Chu Vi vang lên yêu quái khách uống rượu nhón cười bang, ha ha ha. Trư bị nhanh nhìn nhanh nhìn, nhìn cái này tiểu đạo đồng có thể động lĩnh ra loại rượu nào đi tới. Nô, no, là chém choang đi lên. Sơn côn rượu, thế nhưng là lấy hàng năm ứng quý tươi còn sản xuất mà thành, ngon đến cực điểm, có thể khiến người ta phiêu phiêu dục tiên, mất hồn mất vía. Để ngươi cái này tiểu tử lòng tham. Tại phương tốc trong tầm mắt, trời đất quay cuồng, từng cái tiểu nhân vây quanh hắn, hồn nào không thôi. Càng làm cho hắn sắc mặt sợ hãi chính là, hắn trong tay kia Thanh Đồng tiểu tức, vậy mà cùng thay đổi thành tiểu nhân. Thanh Đồng tiểu tức giải ra mắt miệng, tại hắn trong tay giãy rủa, còn nhìn hắn chầm chậm nhịn, mở miệng nói chuyện, nhìn cái gì vậy? Thế nhưng là còn muốn bạn tức ra nước tiểu mấy ngâm, thưởng cho ngươi ăn. Lúc này, Phương Túc hậu chi hậu giác, bắt đầu hoài nghi là chính mình sinh ra ảo giác, cũng không phải là trên nải khách uống rượu, ngoại giới thiên địa xuất hiện gì biến. Xét thực như Phương Túc Ly Chi Trô nói cho hắn biết, chỉ gặp linh chi đại bên trên, cái khác yêu quái khách uống rượu nhóm, cả đám đều êm đẹp ngồi tại tại chỗ bên trên, tuy là hành vi phóng túng, nhưng lại cũng không hề biến thành cái gì tiểu nhân. Bọn chúng đều hết sức vui mừng cười nhìn xem Phương Thúc, chờ mong Phương Thúc tiếp xuống sẽ làm ra cái gì buồn cười cử động. Chỉ có Phương Thúc bước chân lay động, tập đến tại trên bàn, thân thể đông lắc lay lệnh ra, một bộ tùy thời đều muốn say ná trên mặt đất, lộ ra trò hề giống như. Thế là sau một khắc, Phương Thúc thở sâu, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, không tiếp tục đi xem trong mắt kỳ quái thế giới. Hắn chịu đựng lấy phiêu phiêu dùng tiên kỳ dị cảm giác, tại chỗ đánh ra một bộ quyền pháp. Nha giống, đành quý quyền. Hắn động tác này, thu đến cái khác yêu quái khách uống rượu nhóm sững sốt một chút. Chợt, những người đám yêu quái liền nhìn thấy một trận bừng bừng khí, từ Phương Thúc đỉnh đầu bốc lên đến, phản phất nước sôi rồi giống như. Mà Phương Thúc lung la lung lay thân hình, cũng dần dần đứng vững, hắn bước chân mặc dù phiêu hốt, nhưng vẻ say thoang chốc giảm bớt rất nhiều. Đây là Phương Thúc triển khai trùng công quyền giá tử, kích ra trên người tử chỉ độc huyết, cấp tốc luyện hóa trong cơ thể kê ba li lớn rượu, giải trừ mùi rượu. Mấy cái quyền giá sáo lộ đánh xong, Phương Thúc lần nữa mở mắt ra, mặc dù hắn trên mặt vẫn như cũ là men say rõ ràng, nhưng là trong mắt lũ tiểu nhân biến mất không ít. Hôm nay chỗ an chi rượu, mặc dù có độc, nhưng hắn luyện bảo huyết, cũng là độc huyết. có được bạn trùng bất xông trí năng, hắn vừa vặn có thể để cho hắn so bình thường tiên ra, càng có thể thích ứng giựt động, còn có thể chủ động bài động. Thế là một phen nảy hết luyện hóa, Phương Túc thành công sống qua 3 ly lớn núi con rượu, cũng không có say ngã trên mặt đất. Hắn biểu hiện này cũng để cho linh chi đại trên đám yêu quái kinh ngạc, không có ngã. Xem ra cái này răng hỏa, thể cốt rất chắc chắn a. Mà kia linh chi sư quân, hắn gặp Phương Túc chịu đựng qua 3 chén lớn rượu, lúc này cũng là lên tiếng bắt người, tốt tiểu tử. Có thể ăn là phúc, ngươi đã chịu được, cũng tiết kiệm bốn quân đổi lại đổi vật cho ngươi. lại ngồi vào vị trí, tối nay có thể ăn bao nhiêu, ngươi liền ăn bao nhiêu. Tiếng sột soạt. Linh chi lại bên trên, kia bảo khố lối vào khép lại, nhưng là trên mặt bàn lại là nhiều hơn một cái hình như bộ đoàn linh chi dù đóng, xếp lại một đám yêu quái khách uống rượu ở trong. Phương Túc nghe vậy, trên mặt mừng rỡ. Hắn đội vàng chắc tay, đa tạ sơn quân ban thượng ghế ngồi. Lập tức, Phương Túc liền lung lay bước chân, phi tốn nhưng là không chút nào sợ hãi, chợt vào yêu quái khách uống rượu nhóm bên trong, khuên chân ngồi xuống. Ở hai bên người hắn hai bên, theo thứ tự là người kia thân chuột siết miệng sinh du thần, cùng người khoác ngân giáp khôi ngô dài tướng. Mặc dù đến chuẩn vào chỗ ngồi, lại còn phải sơn quân quái kia vui vẻ, nhưng Vương Thúc cũng không có đáp ý quân hình. Hắn tại hướng phía hai bên đám yêu quái chắp tay một cái về sau, liền bưng lấy chén rượu của mình, vui đầu chỉ là uống rượu, không có chen chân một đám yêu quái khách uống rượu nhóm nói chuyện. Những này yêu quái khách uống rượu nhóm, tại liếc nhìn hắn vài lần, lẫn nhau hài hước đàm tiếu một phen về sau, gặp hắn thành thành thất thật, cũng có vẻ có mấy phần đáng yêu, cũng liền quèn đưa môi đầu tiểu miêu tiểu cậu ở một bên năm nhỏ ở đầu, đều không làm ý kiến. Ánh trăng rực rỡ, không ngừng hóa thành rượu, cũng dung nhập trên đỉnh núi phiêu đã ngân sương ngủ. rót vào một đám khách uống rượu trước người trong chén. Phương Thúc lúc này rảnh rỗi, hắn tự tử ăn, một bên uống rượu, một bên luyện hóa trong đó mùi rượu, rốt cục xem như thưởng thức được rượu này tư vị. Hắn quả thật là ngon gì thường, nhẹ nhàng khoan khoé ngón miệng, còn để hắn đồng bệnh hồ đến phản phất hồn phách đều muốn xuất khiếu giống như, mà bực này tư vị, với hắn mà nói còn chỉ là thứ yếu. Căng thêm mấu chốt chính là tại trong đầu của hắn, đạo lục chính lắc lư không thôi. Hắn ngồi ăn được một chén, đạo lục bên trong liền có văn tự lưu động chạy qua, cảnh giới, nhất kiếp luyện tinh nhân tiền, chính thành một phần, cảnh giới, nhất kiếp luyện tinh nhân tiền, chính thành hai phần. Soát soát, hắn Du Vi tiến triển, chính lấy hắn có mà tượng tượng tốc độ bổ đủ. Đồng thời dưới mắt thể hiện ở trên người hắn, còn chỉ là rượu bộ phận dự hiệu, hắn có càng nhiều linh khí dự lực, là lắng động tại hắn trong cơ thể, trong thời gian ngắn chưa bị hắn tiêu hóa hết. Đợi đến 10 chén rượu vào trong bụng, Phương Thúc lại bỗng nhiên nhìn lên, liền phát hiện đạo lục bên trong cảnh giới một cột đã là biến thành cảnh giới nhất kiếp luyện tinh nhân tiên, viên mãn, đến tận đây, Phương Thúc luyện tinh tiền kỳ, triệt để tu hành biến mãn, tùy thời đều có thể thử nghiệm phá quan độ kiếp, tấn thăng làm nhị kiếp luyện tinh nhân tiên. Tâm hắn ở giữa vui sướng, thể xác tinh thần thoải mái. Nhưng là cái này vẫn chưa hết, thực ra ở giữa trừ bỏ rượu bên ngoài, còn có một số nhìn liền linh khí tràn đầy trái cây, chàng nghĩ. Phương Túc lúc này liền nhặt lên một đóa cây nấm, để vào nhấm nháp trong miệng. Này nấm vào miệng tan đi, thậm chí còn dẫn tới trên người hắn mấy cái cổ trùng sao động, hắn liền cũng vui ngẩng cổ trùng nhóng một chút mạnh bột. Mà đợi đến Phương Túc ăn như gió cuốn một phen về sau, mũi miệng của hắn phun ra hô hấp ở giữa, vậy mà cũng là linh khí tràn đầy. Đạo lục bên trong lại có văn tự lắc lư, chỉ gặp căn cốt một cột bên trong chất lượng, nghiêm nhiên là biến hóa trở thành thượng trung hai chữ. Hắn đại biểu cho, Phương Túc bây giờ đã là thượng đẳng căn cốt vậy. Nếu không phải tiệc rượu còn chưa kết thúc, hắn hiện tại đã là muốn mượn lấy trong cơ thể rồi giảo mười phần linh khí dược lực, tại chỗ khấu quan độ tiếp. Bất quá hắn nhịn được, tiếp tục ngồi ăn hai tác, bắt lấy cái này khó được kỳ ngộ. Một mực trời đến sắc trời hơi trắng, hiện trường chén bàn bữa bộn, liền yêu quái khách uống rượu nhóm đều men say nồng đậm, không khỏi dí si ngốc kia đi. Phương tốc lúc này mới quả thực lạ gánh không được, cùng nhau men say tất trên, để hắn tương ngọ chết đi. Chương 72, cơm nước non e phải tiện duyên chương 72, cơm nước non e phải tiện duyên không bao lâu, trời sáng rõ. Say ná yêu quái khách uống rượu nhóm và tự lung lay đầu, méo mó ngược lại ngược lại đứng dậy. Bọn hắn nâng rượu, hướng phía Linh Chi Sơn quân chấp tay về sau, liền thi triển các loại thủ đoạn rời đi, có người căng che, có bay nhẹ cánh, có từ trong tay áo lấy ra khăn, tựa như khống chế lấy đám mây rời đi. Đến cuối cùng, liền chỉ có Phương Thúc một người còn say ná ná lại Linh Chi Đài trên mộ gần. Hắn một hơi ngủ thẳng tới giữa trưa, lúc này mới bị Chu Vi quét dắc mạnh khỉ nhóm cho tỉnh. San sạt thanh âm tiếp tục hướng về, Phương Thúc đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Chu Vi chẳng cảnh, run lên hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, ý thức được đêm qua uống rượu làm vui, quả không phải ảo giác. mà chính là hắn gặp may mắn, được cho phép gia nhập Sơn quân tử rượu. Hắn hơi nhíu mắt, mấy cái khạp tụ trùng ở trước mặt hắn đi dạo một vòng, sau đó liền lại an tưởng chui vào tóc của hắn bên trong. Khạp tụ trùng người, từ chính phương thuốc sử dụng, hắn không chỉ có thể làm cho người ngủ gật, cũng có thể cắn người, để cho người ta buồn ngủ không được ngủ. Gặp côn trùng cũng không dị dạng, đêm qua đã không có cảnh báo, cũng không có đem chính mình tán tỉnh, phương thuốc trong lòng lớn lòng. Đồng thời hắn lại xem xét trong đầu đạo lụm, cảnh giới, can cốt phương diện biến hóa, hắn đều là chân thật bất hư. Đặc biệt là trong đó cảnh giới một đột, trải qua một trận ngủ gật, trong cơ thể hắn linh khí dược lực lại lần nữa tan ra rất nhiều, nguyên bản kia viên mãn văn tự, lại là lắc mình biến hóa, hóa thành có thể độ kiếp, sáu thành 3 phần. Cái này 6 thành 3 phần cũng không phải là chỉ là phương tốc tu vi tiến triển, mà là hắn tại tu vi thỏa mãn về sau, đạo lục căn cơ trong cơ thể hắn tích lũy, trạng thái đủ loại, cân nhắc mà ra một loại độ kiếp thành công tỉ lệ. Giống nhau hắn trước đây nhập đạo lúc, chỗ cân nhắc nhập đạo tỉ lệ. Nhìn thấy 6 thành 3 phần phương tốc không có chút nào cảm thấy cái này tỉ lệ quá thấp, ngược lại tâm thần một trận phấn chấn. phải biết nhìn xem sắt trời, hắn cự ly tu được nhất tiếp viên mãn, mới trôi qua nửa ngày, đồng thời chỉ là vui chơi giải trí, đều không có đi rèn luyện qua khí huyết. Cứ như vậy, hắn hiện tại độ tiếp đều có thể từng có nửa thành công tỉ lệ, nếu là cho dù tốt sinh rèn luyện một phen khí huyết, hắn tỉ lệ đợi lát nữa trên phạm vi lớn lên cao. Lại điệp ra thân trên bên trong rồi rảo đến cực điểm linh khí dự lực, phá quan đi vào thứ như tiếp, nên làm mười phần chắc chín sự tình, không chừng còn có không ít có dư. Phương thúc sợ lên tự mình thân thể, trong tim còn một trận ngật nhiên, cái này loại rượu coi là thật thần kỳ, ta ăn nhiều như vậy linh khí dược lực thế mà lại chủ động tiếp tục tồn tại tại thế nội. Mặc dù cũng sẽ tiêu tán một chút, nhưng là cũng không có như hư không thắng bộ để cho ta khí huyết bạo động, ngược lại trung thân. Điểm này cũng chính là hắn hôn qua phát giác về sau, đến tiếp sau tiếp tục giống như là liều mạng, hồ an hải tắc nguyên nhân. Cắt tiệm một phen trạng thái bản thân, có mảnh khỉ tiểu nhị nắm lấy điều cây chổi, từ bên cạnh hắn đi qua. Phương tốc liên đội vàng đứng lên, hướng phía mảnh khỉ tiểu nhị chắp tay. Hắn nhìn quanh chu vi, phát hiện linh chi lại trên không còn gì khác khách uống rượu, những cái kia yêu quái thần chỉ nhóm đã sớm tán đi, liền thấp giọng hỏi kia mảnh khỉ tiểu nhị Sơn Quân Thế nhưng lạ tỉnh dậy. Mạnh Khỉ tiểu nhị nghe vậy, giang tay ra, ra hiệu chính mình cũng không hiểu được, cũng rũi ra tay chỉ, hướng phía cái bàn phía dưới chỉ chỉ, để Chính Vương Phương Túc xuống dưới nhìn. Cái này chỉ thị để Phương Túc mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng hắn cũng như nói từ Linh Chi Đài trên đi xuống. Sau đó, hắn phát hiện cái bàn phía dưới vỡ bể, tồn tại một cây tráng kiện gốc rễ, hắn hình dạng cầu khốc, phản phất giao long bản hình, chính là Linh Chi đại cộc. Đi tới cộc trước mặt, Phương Túc lần thứ nhất nhìn thấy kia Sơn Quân khuôn mặt. Chỉ thấy đối phương mọc ra một trương rằn mua lão ông trên mặt, phản phất là tiểu hài tiện tay dùng đao Tại linh chi quặp bên trên khắc ra giống như, Phương Thúc tới gần, đối phương mí mắt uý, phát giác được người tới, mắt như cối xay, khép mắt lườm Phương Thúc liếc mắt, trong miệng thì thào lên tiếng, là tiểu đạo đồng a, cơm nước no nê, e, nhưng còn có sự tình. Phương Thúc đội vàng hướng phía đối phương chắp tay, chân chờ một phen về sau, nói, đa tạ Lão Sơn quân quản đãi. Vạn đối là nghe nói yêu thị bên trong sẽ có bao tặng ăn bài, nghĩ hỏi thăm một cái. Lão Sơn quân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nó nói lầm bầm, sắp thứ quên. Hẳn là để mấy cái tiệc ăn uống không dám ra hỏa, tiện đường đem ngươi mang về cổ lĩnh trấn bên trong. Phương Thúc nghe thấy lời này, lại là trong tim xấu hổ một phen, thầm kêu may mắn không có như vậy. Lão Sơn quân bản thân, tại Phương Viên mấy trăm dặm bên trong là rất có thành danh, làm ăn dạ trẻ không đạt, lại làm chính là mạnh thủy miên giải sinh ý, nhưng là đêm qua tham dự hội nghị những cái kia đám yêu quái, tính tình không đồng nhất, có trầm dãi, có vội vàng sao động, có kiêu căng, kia bối tại trong trấn thanh danh cũng không bằng dội, Phương Thúc liền nghe đều chưa từng ngày qua. Hắn cũng không dám cùng kia bối đồng hành. Đặc biệt là tại hắn tối hôm qua uống rượu ăn nhiều, toàn thân đều phảng phất ngon miệng như vậy, linh khí mùi rượu nồng đậm nằm trong loại trạng thái này. Phương Túc là thật sợ ly khai Serpent, sẽ bị cái khác yêu quái khách uống rượu bắt lấy, cho một mụn khó chịu. Phốc, một trận nhảy mũi thanh ngâm băng lên, chỉ gặp một cây cây châm dâu tóc, từ kia lão sơn quân trong miệng mũi phun ra mà ra. Đối phương vươn thẳng cái mũi, chầm chậm nói, "Cầm một này, yêu thị bên trong bọn tiểu nhị đều biết, ngươi có thể để bọn chúng ăn bài một chút." "Vâng, đa tạ lão sơn quân." Phương Túc đội bảng nâng lên cây kia một cẩn. Tại hắn lên tiếng về sau, lão sơn quân liền mí mắt dúi, lâm vào mê man bên trong, tựa hồ tối hôm qua, chính nó cũng ăn không ít rượu. Phương Túc nắm lấy cây kia một cẩn, Phát hiện vật này bên trong linh khí mặc dù không nhiều, nhưng lại tự mang một mùi thơm, có thể để cho đầu óc hắn có chút hoàn thành, tựa hồ là vừa lên tốt dược tài. Cái này khiến hắn lưu luyến, phát hiện vị này Sơn Quân quả nhiên nổi sỏi lông ra, đối với hắn mà nói đều là tốt đột bật. Bất quá cái này một cần chất liệu đủ loại, cũng còn chỉ là thứ yếu. Càng quan trọng hơn là, cái này một cần đại biểu thân phận. Cùng đối phương căn bản liền không có nói, cái này một cần sau đó nên xử lý như thế nào, có cần hay không trả lại. Phương Thúc trong tim thầm nghĩ, nói cách khác, vật này là thượng cho ta. Hắn hướng phía kia lão Sơn Quân bái một cái. Sau đó ngay trước mặt của đối phương, thử thăm dò đem một cẩn xem như châm gai tóc, đột tốt tóc tán loạn, đem nó cắm ổn tại phát bên trong. Lập tức, phương thuốc liền lên ngang, lại đi trở về linh chi lại bên trên, tìm những cái kia ngay tại vậy nước quét nhà sơn mạnh khí bọn tiểu nhị. Quả nhiên, có một cây sơn quân một cẩn cắm ở trên đầu, trước kia chỉ là khách khí mạnh khí bọn tiểu nhị nhìn thấy, lập tức liền thay đổi cái bộ dáng, nhao nhao đều ở trước mặt hắn hốc ngực cúi đầu, bộ dáng cung kính không chỉ một chút nửa điểm. Có mạnh khí tiểu nhị vội vàng buông xuống điều cây chổi, mẹ ca tương đi ở phía trước, dẫn đạo phương thuốc xuống núi, trở về yêu thị bên trong. không đồng nhất một lát. Phương Túc lại xuất hiện ở yêu thị bên trong. Cùng hỗn loạn náo nhiệt tràn cảnh khác biệt, lúc này yêu thị bày hàng cực kỳ rất ít, rất nhiều trường kỳ ở chỗ này bày quầy bán hàng chủ quỏ nhỏm, cũng đều là đánh lên ngủ gần. Chỉ có một số nhỏ còn không có đi tiên ra yêu quái, còn tại yêu thị bên trong đi dạo, nhưng là đoán chừng cũng đối không được bao lâu liền sẽ rời đi. Phương Túc đầu cắm sơn quân chi cần, chỉ là tìm mấy cái yêu quái dựng lời nói, đối phương không nói hai lời, liền tại yêu thị trung điểm phái nhân thủ, một giải khôi ngô yêu quái bị từng lại, đồng thời khiêng ra một cây ghế nằm, mời Phương Túc trợ toán. Yêu quái bọn tiểu nhị gào to Quý khách khởi giá. Cứ như vậy, Phương Túc lúc đến cẩn thận chặt chẽ, nhưng là trở về thời điểm, lại làm nên ngang, ngang, có phần là giễu võ Dương Ai. Một mực đã tới thị trấn bên ngoài, yêu thị bọn tiểu nhị lúc này mới cẩn thận nghiêm túc đem hắn đem thả dưới, đồng thời cùng tính cùng hắn cáo tử. Mà Phương Túc ngừng chân tại chỗ chờ đến tiến đưa yêu thị bọn tiểu nhị triệt để rời đi, tâm hắn ở giữa cũng còn có chút hoang hốt. Hắn không khỏi sờ lên trên đầu châm gai tóc, ý thức được chính mình có lẽ thật sự là dính vào Sơn Quân đùi, hay là, dù là không có dính vào đùi, cũng nên là dính vào một cây lông chân. Có này Sơn Quân cần chờ tại, về sau ra ngoài tại dã ngoại. chỉ cần lấy ra bắt chuyện, phương viên mấy trong đám yêu quái, hoặc rất nhiều ít sẽ cho hắn một điểm mặt mũi. Đương nhiên, trước đây sách là đám yêu quái đến biết hắn đỉnh đầu cẩn trâm, có thể nhìn ra hắn là lão sơn quân cho phép yêu thị quý khách. Xuống phía trong trấn đi đến. Nhập trấn trước, Phương Tuất suy nghĩ một cái, hắn vẫn đưa tay, đem cẩn trâm từ tóc trên thu hồi, dấu ở trong tay áo, không, có tiếp tục cắm ở trên đầu. Cổ Linh trấn cũng không phải là dã ngoại, trong đó Ngư Long Hộ tạm, là yêu thị cuối cùng chỉ là hất thị, không giống Cổ Linh trấn đồng dạng chính là nghiêm chỉnh phương thị, cả hai còn có chút đối lập. Hắn vẫn là đừng ở thị trấn ở trong giao giao. Tra liệu thấp một điểm cho thỏa đáng chờ ngày sau hiểu rõ tình trạng, khi đó lại đeo cũng không mượt. Một đường đi thẳng, hắn lại tại vắng vẻ nơi hẻo lánh đổi thân y phục, dùng hai tấm tịnh y đi phù về sau, liền quay trở về độc cổ quán bên trong. Về quán về sau, Phương Túc thẳng đến giữa đường, một hơi lấy số lớn như là thủy ngân, đan xa, chụp cao các loại dự tài, sau đó liền đi vào hậu viện trong tĩnh thất. Hắn chiếm cứ dưới đại giếng, giống như hùng tứ con đế bàn, triển khai tư thế, cảm ngộ khí huyết, lặng chờ cơ hội tốt phát tác. Nhất đẳng cơ hội tốt tiến đến, Phương Túc liền muốn cấu quan luật ủy, bước bảo thứ nhị tiếp nhân tiên tri cảnh. Chương 73, hai kiếp luyện tinh nhân tiên chương 73, hai kiếp luyện tinh nhân tiên trong tĩnh thất, mấy ngày đi qua. Phương Thúc mặc mặc hòa hợp thể nội khí huyết, tại hắn thôi động phía dưới, nồng đậm dược lực không ngừng hóa nhập nhục thân bên trong, thấm xuyên qua vào xương cốt bên trong. Đột nhiên, trên người hắn cơ bắp run lên bần bật, bật lóp bóp rung động. Phương Thúc đột nhiên mở ra hai mắt, chợt cảm thấy trên người khí huyết, trước nay chưa từng có sinh động, mà lúc này lại ngẩng đầu nhìn lên trời, trùng hợp chính là trăng lên giữa trời thời điểm. Đồng thời tại trong đầu đạo lục bên trên, cảnh giới kia một cột vân tự cũng đã biến thành, có thể độ tiếp, chín thành chín điểm. Quả nhiên như hắn sở liệu, tại tinh tế rèn luyện một phen khí huyết, còn có lấy trọng cơ thể nồng đậm linh khí dược lực làm trợ rút, lần này độ kiếp thành công suất có thể đạt tới gần như 100% hiệu quả. Thế là phương tốc không chần chờ nữa, thân hình của hắn chuyển động, siêu siêu du tạo tại đại diếng, lượn quanh. Chỉ gặp có một nguồn vật lớn, chính vì hắn du tạo, ngay tại đại diếng rung động không thôi. Vật lớn bên trong giọt sáu thành thủy ngân, giờ phút này xoay quanh không trung, tạo thành vòng xoáy, đồng thời phát ra phong lôi thanh âm. Phương Túc lần này độ kiếp Luyện đệ, chỗ áp dụng độ kiếp biện pháp cùng lần trước sai bổn độ kiếp khác biệt, chính là chủ yếu khai thác trì công ở trong chỗ ghi lại luyện bị pháp. Cùng trùng công nhập đạo về sau, tích lũy tháng ngày lấy độc luyện đệ so sánh, trì công tại khi độ kiếp, chỉ cần làm được uống thủy ngân nhập thể, thẳng vào cốt tủy trình độ. Bước này kết làm, bèn bèn nghe liền có thể sợ phải sợ, phàm nhân đụng chi chết chết, bình thường tiên gia độ trì, cũng cực dễ dàng tản tẩn sát hại tính mệnh, ngược lại chẳng dò, đồng thời gieo hại nửa đời. Phương Túc nếu không phải lần này thu được cơ duyên, còn có đạo lục giám sát nội thân, hỗ trợ phụ chính. để hắn có thể thời khắc đối lục thân tình huống làm được như lòng bàn tay, hắn cũng không dám vì đó. Mà bực này mãnh liệt đến cực điểm luyện tủy bị phát, hắn tự nhiên cũng là có chính mình chỗ tốt. Căn cứ chỉ công bên trong chỗ đề cập, như dùng phương pháp này độ kiếp, cũng có thể lại đệ bản một phen căn cốt, lại tu được động cân thiết cốt chi diệu, luyện ra một ngụm ngân thủy ngân bảo thủy, vượt xa bình thường luyện tủy độ kiếp. Ngày sau cho dù là xương cốt vỡ nụ, bên trong bảo thủy cũng có thể lúc này chạy ra, bao quẩn xương cốt, để xương cốt ổn mà không tiêu tan, lại trong vòng một ngày, gãy xương tổn thương liền có thể chữa trị hoàn hảo. Bược này cường độ xương cốt, cường hãn xương cốt năng lực hồi phục, chính là chỉ công luyện đệ diệu dược. Ngoài ra, bởi vì thủy ngân cũng mang theo mãnh liệt độc tính, phàm nhân nghe ngóng liền có thể thương thân, thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Phương Túc đem bược này độc vật luyện vào trong cơ thể, cũng chính hợp hồ trùng công lấy độc luyện tụy chi diệu, có thể để cho hắn chi nhục thân kháng độc năng lực đại tăng, độ kiếp thành công về sau, cũng có thể thu hoạch được trùng công luyện tụy chi diệu. Cái này hai môn công phù, một chính nhất phụ, lẫn nhau tiếp nhận, quả thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phương Túc hiện tại càng phát cảm giác, hắn không có chọn sai công pháp. Cốt cốt Trong tinh thất, phương tốc hắn nhanh như gió, hán động như lửa, cao hai trượng khí huyết tinh khói, tại trong tinh thất mềm dụ xuống tiêu đốt. Rốt cuộc, ba két một tiếng. Lớn như vậy bạc nước vỡ tan, tiếp nhận không được ở xoay tròn thủy ngân, bạc thể biến thành từng mảnh từng mảnh to bằng ngón tay mảnh nữa, rơi là tạ trên đất. Nhưng là trong bạc thủy ngân, lại cũng không có khuynh tạ tà tại địa, ngược lại tạo thành một cái ngân quang lóng lánh thủy ngân cầu, tại trong tinh thất tiếp tục phi tốc xoay tròn. Phương tốc du lịch đi đến trước, hai cánh tay liên đối lấy toàn thân cơ bắp, đều đang không ngừng độ nhập khí huyết, duy trì lấy cái này một đoàn thủy ngân cao tốc chuyển động, phong ngừa nó tản mát trên mặt đất. Thủy ngân bản thân cũng giống như một nguồn cối xay, đem phương tốc độ nhập trong đó khí huyết, nghiền ép vài nhỏ, xung hăng nhắm nuốt một phen về sau, mới lại phun ra, trở về phương tốc độ thân. Như thế quá trình, cũng chính là rèn luyện khí huyết máu chốt một vòng, kiên trì càng lâu, thì độ tiếp khí huyết càng có thể mài rơi tạp chất, đạt được càng là tinh thuần khí huyết. Phương tốc ỷ vào trong cơ thể nồng đậm linh khí dự lực, hắn phản phất quật như con quay, lấy cánh tay là côn, lấy khí huyết là roi, nhanh như chớp duy trì thủy ngân cầu ba canh giờ chuyển động. Tại ba canh giờ cái này bên trong, toàn thân hắn khí huyết đã bị mài mấy lần, nguyên bản xanh đúng tuyệt tốt khí huyết, đều trở nên héo rũ rất nhiều. Nhưng mài qua đi khí huyết, hắn tính chất lại là mang tới một vòng màu bạc, có một cỗ kim loại sáng bóng, xem xét chính là không tầm thường. Mà nguyên bản to bằng bãi nước thủy ngân hình cầu, hắn bản thân cũng là không ngừng bốc hơi, hóa thành rất có độc tính thủy ngân hơi nóng, dày đặc tại trong tinh thất. Phương thuốc trong hai tay, chỉ còn lại một đoàn nhỏ dược lực tinh tú đầu người thủy ngân, còn tại quay tròn chuyển động. Hắn đứng đứng tại thủy ngân hơi nóng bên trong, tùy tiện hô hấp một ngụm, đều là cảm giác phế phủ thơ ngọ, miệng mũi rũ lên. Mà lấy hắn nhục thân kháng độc năng lực Tại như thế kịch độc hoàn cảnh dưới, trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm không chịu nổi. Nếu là đổi lại phàm nhân mà đến, thì nhất định là không ra ba hơi, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Bất quá hắn đã sống qua tới, chỉ là hô hấp mấy ngụm thủy ngân kịch độc lại như thế nào, sẽ chỉ trở thành hắn đệ bạc căn cốt, tăng trưởng đảm hạnh trợ lực. Thậm chí hắn còn từng nghe nói, thế gian có người sẽ lấy thủy ngân gây xương, lột da quán thể, như vậy tàn nhẫn đi thuế biến độ kiếp. So sánh cùng nhau, hắn hiện tại độ kiếp chi pháp đã coi như là ôn hòa vô hại vậy. Trong tính cách, phương tốc ánh mắt như điện, Hắn nhìn thẳng trước người quay tròn chuyển động cái này bản thủy ngân, trong miệng thăm nhẹ, nhị khí linh hoa, thủy ngân lưu tinh, thiên địa huyền bí, nhập ta thân thể hình, chỉ trấn xương lao, âm dương tương tế, kinh lạc thông suốt, thể phách hoàn mới. Hắn ngâm mình lấy độ kiếp khẩu quyết, lúc này liền giơ lên kia tinh luyện qua đi thủy ngân, để chi nhấp nô tại điêu luyện lục thân bên trên, từ tay đến vai, từ vai đến lưng, từ lưng đến bụng, cuối cùng lăn đến trước ngực, cốt cốt ăn nhập trong miệng, rút nhỏ một phần, lại tiếp tục nhấp nô. Bất quá thủy ngân mặc dù cầu vào, hắn cũng không có tiến vào phương thúc trong bụng, mà là từ mũi của hắn thiếu ở giữa, giống như hơi khói Dị giao phun ra mà ra. Nơi này chính là chỉ công độ kiếp máu chốt huyết khiếu một chồng, không rõ người, không chết cũng tàn phế. Dù là phương thuốc đã nhập đạo, tu được tự chỉ độc huyết, cơ bắp cứng tráng, trong cơ thể dược lực nồng đậm, nhưng hắn cũng chỉ là cái nhân tiên, tạm phụ còn yếu ớt, một khi uống đại lượng thủy ngân vào trong bụng, hắn phong hiểm còn hơn nhiều trước đây thành hầu uống độc huyết tiến hành, không thua gì là tại nuốt vàng tự sát. Bởi vậy, hắn đến như là khói khách nhóm hút ống thuốc lão, giả ăn thủy ngân cầm vào, kỳ thực cổ độ ký huyết, lấy miệng là lô, lấy yết hầu là rọ dương, lấy mũi là khói nói, gõ răng gióng trống ở giữa, đem thủy ngân cấp tốc bước hơi ở thể nội lồng ngực bên trong đảo quanh một vòng về sau, liền kịp thời phun ra mà ra. Như thế cách làm, liền có thể tận lực không lưu thủy ngân tại thể nội, nhưng là lại đệ nụ thân hái thủy ngân bên trong dược tính kim tính đủ loại, có thể ít thụ độc hại. Chỉ mất quá bước này, độ kiếp cách làm, đối người tu luyện phổi mà nói vẫn như cũng là gánh nặng lớn, nếu không phải đụ thân cường tráng người, công pháp tinh tâm người, vẫn như cũng không thể bị trì, nếu không liền dễ dàng tổn thương phổi, rơi xuống ho khan, thở hổn hển bệ căn. Cũng may phương thuốc chính là kia đụ thân cường tráng, công pháp tinh tâm hạ người. Nuốt ngụm lại một ngụm thuốc luyện thủy ngân, tại hắn khí huyết đốt luyện bên trong, Khói lừng hóa thành hơi khói, từ lục thân bên trong giải rầu mà ra, cũng dần dần đem hắn lục thân đều nhiễm đến trắng bạc. Trong ngoại sen lẫn ở giữa, Phương Thúc có thể cảm giác được chính mình toàn thân xương cốt đều tại ngứa nóng lên, cổ cổ nhiệt lực trùng chất trong cơ thể hắn, phảng phất muốn để cả người hắn nổ tung, quả thực khó nhịn. Nhưng cái này cũng đại biểu cho, trong cơ thể hắn cốt tủy, đang lấy trước nay chưa từng có trình độ, thay biến, bao quát xương cốt bản thân, cũng đều là luyện bảo duyên hống nhị khí, trở nên lại kiên lại mềm dẻo, lại phi phàm xương. Giờ phút này nếu là có người lấy ra Phương Thúc xương cốt, lấy tay gõ chi, sẽ nghe thời âm vang giống như kim thiết tiếng đánh nham. rốt cục, làm một người đầu lớn nhỏ thủy ngân hình cậu, đều bị phương thuốc phun ra nuốt vào song xuôi, trong tinh thất thủy ngân hơi nóng, cũng là dày đặc đến để hắn sợi tóc đều ngưng kết ra thủy ngân giọ xương trình độ. Phương thuốc không còn phun ra nuốt vào hô hấp, mà là kìm lén một bội, nhất nguyên nhất cứ tại trong tinh thất múa. Hắn bay đến trong tinh thất thủy ngân hơi nóng cũng bắt đầu chuyển động, cọ sát tại tinh thất trên vết tượng, phát ra tối niền đá nhấp nhô thanh âm, giống như phong lôi. Chợn mẹ nó mức một khắc đồng hồ về sau, hắn mới nuốt hét lớn một tiếng, cha. Lỗ buốt, trên người hắn trên thân xương cốt lại lần nữa rung động, lại thanh sắc lít nhá lít nhít, chổng chơ. ở bằng đinh đinh, bốn phía xoay tròn như rồng quyển thủy ngân hơi nóng, cũng là bị hắn cái này vừa quát, bỗng nhiên nội dung tán loạn thành sương mù. Lúc này, lại gặp phương thuốc bỗng nhiên lớn hít một hơi, trong tính thất thủy ngân hơi nóng nhóm phản phất muốn toàn bộ bị hắn một mạch hút vào trong lồng ngực giống như. Những cái kia không có bị hút vào thủy ngân hơi nóng, cũng là nhau nhao bị xúc động đến như vậy, nhỏ bé thủy ngân nhóm nhao nhau nhau dữ dậy, dựa lẫn nhau ngưng kết biến thành từng hạt thủy ngân hạt châu. Sau một khắc, phương thuốc đợi tại trong tính thất, thổ khí ngâm định, tiếng như sắt rung động, ta nay độ tiếp gõ hai quan, đưa ăn chỉ uống thủy ngân phun kim yên. Thiêu thân đốt tủy không phải sợ. Bát hài hoán cốt càng giống như tiên. Ba ba ba. Từng hạ truyền linh, phản phất mưa to mưa như chút nước mà tới, rơi xuống nước tại hắn phát lên, trên vai, khiến cho tính thất mặt đất, khắp nơi hoàn toàn trắng bạc. Phương Thúc Thu Công, hắn chắp tay đứng tại trong tính thất, ngửa đầu nhìn trời, trong mắt đã mất trắng sáng. Nhưng là bản thân hắn lại là sáng rực hắn hoa, người khoác ngân sương bật lộ, đi bộ nhàn nhã ở giữa, phản phất ánh trăng soi thân, từ nguyệt chỉ bên trong vừa mới tắm rửa mà ra giống như đến tận đây. Phương Thúc nhục thân thành công vượt qua cốt nhuãn nhục tô chi tiết, phẩm chất thượng giai, hắn thân như đồng tươi đúc bằng sắt, sau này khí huyết như mãnh hổ, Toàn thân cơ bắp ăn khớp như một, rồi chúng không thể rơi. Hắn có thể thực hiện trăm dặm mà không mệt, thân phụ Thiên Quân chi trọng cũng cung ngại, cứ chỉ ngồi nằm ở giữa, còn có thể làm được đạm tuyết vô ngân, đạp nước không chìm, chèo non lội suối chỉ là bình thường sự tình. Nay cảnh giới chính là nhị kiếp luyện tinh nhân tiên. Chương 74, liên tiếp tu hoạch việc vui đến chương 74, liên tiếp tu hoạch việc vui đến Vương Thúc Tĩnh Tĩnh đứng tại đại giếng, trong tim mình tĩnh, không giống lần trước khi độ kiếp như vậy hoảng hốt, nhưng là thể xác và tinh thần của hắn bên trong vẫn như cũng là tràn ngập nhã nhặn ý mừng. Nhị kiếp công thành, 18 tuổi trước vượt qua đệ tam kiếp, tại ta mà nói cũng không phải là vấp tượng, mà là có thể thực hiện kế sách vậy. Phương Thúc trong tim yên lặng suy nghĩ lấy, như thế cũng đại biểu cho, hắn cự ly bái nhập Tiên Tông, đã lả lại tiến một bước. Hắn đại loại này tiên đạo đều có thể, phảng phất khẽ vươn tay liền có thể nắm chặt tương lai cảm giác bên trong, đắm chìm thật lâu. Lấy lại tinh thần về sau, Phương Thúc lại đem suy nghĩ đặt ở đạo lục bên trong, thông qua đạo lục tra chính nhìn xem lục thân trạng thái, Lục chủ, Phương Thúc tuổi thọ, năm nay 17, tuổi thọ 102 cảnh giới, nhị tiếp luyện tinh nhân tiên căn cốt, tốt nhất. Hắn xác nhận một phen phát hiện chính mình tại trong quá trình độ kiếp, đích thật là cũng không tương tới tạm phủ, cũng không có để lại tai họa ngầm về sau, tâm thần lập tức lớn lòng. Trong đó, nhìn chăm chú đến đạo lục bên trong căn cốt một cột, hắn góc miệng còn không khỏi liền có tiếu dung nhiên nhẹ. Sơn quân tiệp diệu quan đi, hắn căn cốt lên cao đến thượng trung bây giờ tại một phen độ kiếp luyện tùy về sau, từ còn sót lại dược lực cùng mật luyện tùy ngân song song gia trì, hắn căn cốt rõ ràng là lần nữa đại bạn, đã trở thành phàm nhân căn cốt ở trong tốt nhất chi truyện. Như thế căn cốt, chỉ thấp hơn đạo sư trong miệng linh căn một vất. Phương Thúc tâm thần phấn chấn, tự nghĩ hắn tu hành tốc độ Đem so với hắn vừa mới dự đoán bên trong, còn muốn càng nhanh mấy phần. Ngoại trừ tu vi đột phá cái này giật mình vui bên ngoài, lần này tựa hồ còn có cái gì vui. Lập tức, sự chú ý của hắn liền lại rơi vào đạo lục bên trong mặt khác một chỗ, hiện có long khí, có thể sử dụng chỉ gặp đạo lục hút đi vào long khí, đều số đã là bị luyện hóa rửa tắm, biến thành cái gọi là vô ô long khí âm tà giết hết. Lại bây giờ đạo lục thay đổi một phen về sau trạng thái, cùng lần trước thay đổi cũng không đồng dạng. Phương Túc đánh giá long khí trên có thể sử dụng ba chữ, ánh mắt xê dịch, rất nhanh liền rơi xuống pháp Phật một cột. một loại dâu xa thâm thẳm bên trong cảm giác, từ đạo lục bên trong lan truyền ra, nói cho hắn Long ký phương pháp sử dụng. Thế là Phương Túc nhìn chuẩn mũi lấy được phía kia dao thuật, hung sa huyết tuyến hỏa đạo thuật để chi vị liệt ra tại đạo lục phân tích vị trí, lập tức suy nghĩ rơi xuống, thêm chú Long ký. Hoàng Ngông, chỉ gặp đạo lục rung rẩy, từng hàng văn tự lưu động mà qua, phân tích bên trong. Hao phí Long ký phân tích. Dự tính tốn thời gian 153 tháng ngày, 137 ngày, 130 ngày. Dự tính tốn thời gian 72 ngày. Long ký một vệt Hắn rõ ràng là có thể thêm chú tại đạo lục bên trong, làm tiêu hao, nhưng đường lục nhanh chóng phân tích bí văn, thăng ngộ cấm pháp. Phương tốc vừa rồi chính là tại thử nghiệm, một hơi đem đạo thuật phân tích tiến triển, cho tốc đẩy hơn phân nữa. Lúc này hắn lấy lại tinh thần, tinh tế thưởng thức đạo lục truyền lại đưa ra phân tích nội dung, nhìn hắn cùng trước đó chậm rãi phân tích so sánh, cả hai phải chằng có chỗ khác biệt. Kết quả rõ ràng, trừ bộ phân tích tốc độ bên ngoài, đạo lục trước sau phân tích nội dung cũng không khác biệt, đều là có thể để cho phương tốc bừng tỉnh đại ngộ, đối phân tích ra bí văn như lòng bàn tay. Lập tức, hắn liền ánh mắt sáng ngời, lần nữa thầm hô một tiếng, phân tích. Xiêu xiêu xiêu. Đạo lục bên trong long khí toán loạn, lúc này liền thôi động đạo lục mà động, đem hỏa đạo thuật cần thiết phân tích thời gian, một ngày tiếp một ngày qua sạch. Đến cuối cùng, phương tốc bảo lưu lại một phần 5 long khí làm dự bị, còn lại long khí, toàn bộ thêm chú tại đạo thuật phía trên, mà giải thích tích còn thừa dư thời gian, đã là bị tiêu giảm đến vị trí. Hơn sa huyết tiến hỏa đạo thuật phân tích bên trong. Dự tính tốn thời gian 4 ngày nửa có long khí làm trợ lực, vẻn vẹn mấy hơi thở, nguyên bản cần 4 năm tháng phân tích tốn thời gian, liền biến thành 4 năm ngày mà thôi. Chuyện này đối với Phương Túc mà nói, quả thực là một cái tốt đẹp tin tức. Hắn trong tim suy nghĩ, đây cũng là Long khí diệu dụng à, hắn có thể duy nhất một lần cấp tốc tăng lên phân tích cường độ, quả nhiên là kỳ diệu. Không khỏi, suy nghĩ của hắn liền lăn lộn phiêu động. Nếu là Long khí đủ nhiều, vậy hắn chẳng phải là liền có thể tùy ý học tập công pháp pháp thuật, tức học tức sẽ, đều không cần chờ đợi tốn thời gian phân tích. Mơ màng một phen, Phương Túc suy nghĩ lúc này thua rồi, hắn nhẫn nhịn lại lập tức xuất quan ý nghĩ. 4 năm ngày thôi, ta chờ được. Tâm hắn ở giữa thầm nghĩ. Lúc này, Phương Túc liền tiếp theo xế bằng ở thủy ngân chạy trong tinh thạch. rèn luyện lên toàn thân khí huyết. Kết quả làm hắn vận chuyển thuế biến xong xuôi sau khí huyết lúc, đạo lục lại là một trận rung động, lại có biến hóa sinh ra, nhị tiếp khí huyết đã thu nhận sử dụng, đạo lục thay đổi bên trong. Phương Thục kinh ngạc, hắn tinh tế xem xét, phát hiện lần này thay đổi là bởi vì bản thân hắn cảnh giới tăng lên, đạo lục đạt được nhị tiếp khí huyết toàn bộ, lúc này mới lần nữa bắt đầu thay đổi. Đồng thời lần này thay đổi phương diện, cùng lần trước giết chỉnh quán tự sau thay đổi, cực kỳ cùng loại. Một vỗ tinh thuần nhị tiếp khí huyết, quán chú tại đạo lục bên trong, giống như tế luyện pháp khí, không ngừng cọ rửa tẩy luyện lấy vật này. để hắn cùng Phương Thúc liên hệ đến càng thêm chặt chẽ, tự thân cấu tạo cũng càng thêm tinh xảo tinh diệu. Lần này thay đổi, tổng hợp biểu hiện mã gia biến hóa, chính là nguyên bản cần phân tích 4 năm ngày hỏa đạo thuật, hắn tốn thời gian thế mà còn tại rút ngắn. Lại lần này thay đổi cấp tốc rất nhiều, gần nửa ngày công phu liền hoàn thành. Phương Thúc lại xem xét đạo lục, phát hiện hỏa đạo thuật phân tích dự đoán thời gian, rõ ràng là biến thành bèn bèn 2 ngày. Không chỉ hỏa đạo thuật như thế, hắn đem còn lại pháp thuật, từng cái liệt kê tại đạo lục bên trong, kia bối phân tích cần thiết tốn thời gian, đều là cắt giảm hơn phân nửa. Bực này tình huống, để hắn càng là phấn chấn. Trong tim khẽ động, hắn còn tại hai lần thay đổi về sâu đạo lục bên trên, lại thử thăm dò sử dụng một cái long khí. Chỉ tiếc, long khí xúc tiến tác dụng cố định, cũng không đạt được gia tăng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tâm hắn ở giữa ý mừng. Phương Thúc dạo bước đi tại trong tĩnh thất, trong lồng ngực đều có loại muốn thét dài một tiếng xúc động. Chỉ một lần kỳ ngộ, liền để hắn liên tiếp thu hoạch mấy phần bị vui, hắn trừ bỏ lần này gặp vợ không tầm thường bên ngoài, cũng là hắn bạn thân hậu tích bạc phát chỗ đến, quả nhiên là để hắn vui vẻ. Ngư phần này liên tiếp có thu hoạch ý mừng, Phương Thúc kiềm chế tâm thần, chiếm cứ tại trong tĩnh thất, yên lặng chờ mả đạo thuật thăng ngộ viên mãn. Hai ngày sau, đạo lục bên trong lần nữa run rẩy, pháp thuật Hồng Sa huyết tuyến hỏa đạo thuật viên mãn. Còng. Phương Túc đột nhiên liền mở mắt, hắn hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, nhếch lên một cái, tay phải tại trên môi một vòng, trường thiệt kiếm liền run run mà ra. Hồng Sa huyết tuyến hỏa đạo thuật là một môn không cần đặc biệt pháp khí pháp thuật, người tu luyện tại học được về sau, có thể một bên tự kiếm, một bên tiến luyện tại trường thiệt kiếm bên trong. Nhưng mà hắn chỗ khó thì là tham độ khó khăn, lại đối người tu luyện khí huyết điều khiển năng lực hà khắc. Thế là Phương Túc đang cày soát múa mấy kiếm về sau, liền làm tức vận chuyển tự thân khí huyết. để khí viết du tẩu trên người trường thiệt kiếm, nếm thử ngưng kết ra từng khỏa đạo thuật bí văn. Mấy ngày sau, hắn thử kiếm thành công, cả chuôi trường thiệt kiếm đều là đỏ lên, phương thuốc khí huyết tại trên đó biến thành trở thành máu đồng dạng hoàn diễm, tản mát ra một cơn nóng hở nhiệt lực. Hắn lần nữa cơ khiếu khí, trường thiệt kiếm xen kẽ trong không khí, trong lúc mơ hồ phát ra độc xạ thổ tín đồng dạng kê minh thành. Xuy suy, hắn đem thân kiếm tại tính tất trên vách đá nhẹ nhàng một cắt, màu xanh đen đá rắn liền cắt đậu vũ, xuất hiện vết cắt, đồng thời vết cắt ra cháy đen, giống như là bị hỏa phần đốt qua giống như. Uy lực như thế, Nếu là rơi vào cái khắc tiên gia trên thân, không nói sắt liệt tàn, độ liên chết, nhưng chúng bảo, đối thủ tại tứ chi tổn thương đồng thời, còn phải tiếp nhận hỏa đạo thuật đốt bị thương, thậm chí độc hại. Bởi vì hỏa đạo thuật trừ bỏ có thể hóa khí máu làm huyết hỏa bên ngoài, càng có thể lấy tu hành dạng huyết dịch để kiếm, lâm thời phát huy ra uy lực lớn hơn. Ma Phương Tốc huyết dịch chính là hỗn có cổ động, thủy ngân độc chi huyết, lấy máu của hắn để kiếm, hắn thi triển đao thuật liền cũng không phải là đơn thuần bộc lửa, mà là hỏa độc tổn thương, có thể trên người đối thủ tạo thành giỏi trong xương. Xiêu xiêu xiêu. Phương Tốc nhất thời đứng khởi, Hắn đại trung tính thất đem lưới kiếm vũ động đến càng thêm lợi hại. Lúc đầu, hắn còn không quá quen thuộc, kiếm quang lổ xọ̣t, về sau, càng múa càng quen thuộc, hắn quanh thân liền phảng phất nhấp nhô một đoàn đỏ như máu hòa cầu, phong lôi hiện hách. Những cái kia ngưng tụ ở trên mặt đất thủy ngân, cũng là bị lần nữa bức hơi, biến thành thủy ngân hơi nóng. Gào thét. Mông lung ở giữa, đốc cổ quán tính thất đại diếng, tựa như dấu dế một đầu cự sà, ngay cả tổ tín năm chăng, vẫn mà cười. Rốt cục chờ đến Vương Túc diễn luyện xong xuôi, cầm kiếm che miệng, thu lưỡi bào bào. Đại diếng tính thất liền phảng phất bị cự vật trà đạp qua một phen. Đạn phá không chịu nổi, lộ ra chôn sâu ở trụ vi trong mạch đá kim tiết của phép. Phương thúc bản thân sắc mặt cũng lạ ửng hồng, tràn ngập một cỗ yêu dị chi sắc, hai mắt càng lã sáng đến cái người, tản ra một cỗ khí thế hung ác. Lần này bề quan, hắn không chỉ có tu vi đột phá, đạo lục đột phá, còn sơ bộ nắm giữ một môn khó lượng sát phạt pháp thuật. Lấy hiện tại mới vào nhị kiếp tu vi thi triển, nhất kiếp trường thiệt kiếm điệp ra hỏa đạo thuật, liền tương đương với một phương chuẩn tam kiếp vi lực pháp thuật, có thể để cho hắn không sợ nhiều năm lão nhị kiếp tiên nhà. Nếu là hắn lại đem pháp thuật tu tập đến thuần thục một chút, trường thiệt kiếm phẩm chất cũng tăng lên một chút. Uy lực của nó càng đem thẳng vào tâm kiếp, lại có thể mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, Phương Túc trái tim lại ý mừng chấn động, hơi cảm thấy thỏa thuê mãn nguyện, có thể ra quân vậy. Chương 75, Sớm vào Tông chi pháp chương 75, Sớm vào Tông chi pháp lại tại tính thất ở trong cắt tiễn thượng này, Phương Túc không tiếp tục chờ chờ. Hắn thả người nhảy lên, nhảy ra miệng giếng, bước chân nhẹ cũng tiến đến tìm Độc Ngọc Nhi, dự định ngồi thưởng trong tính thất hư hao vết đá, cùng tìm đối phương hỏi một chút độc quán chủ ở đâu, chính mình có việc báo báo. Cái gì? Người đem tính thất làm hư, xấu thành kiểu gì, là không thể dùng nữa sao? Độc Ngọc Nhi nghe vậy, một mặt cổ quái hỏi thăm Phương Phúc. Phương Phúc chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, có thể sử dụng ngược lại là có thể sử dụng, chính là có chút không thể diện. Độc Ngọc Nhi buông tay, nội viện tính thất loại này địa phương là bản viện quan trọng chốn ngồi, chỉ có nội viện đệ tử có thể xuất nhập. Ngươi nếu là thực sự cảm thấy quá hư hại tính thất, vậy liền chính mình tu sửa chính là, tìm tiền viện đám trợ cả yêu cầu vật liệu là đủ. Nếu là lười nhác tu sửa, vậy thì chờ quán chủ phát hiện về sau, ngươi lại giải thích là được. Đối phương dừng một chút, lại nói một câu, "Đứng rồi, quán chủ gần đây đang bế quan, đã có 6 7 ngày." Dự tính từ nay trở đi có thể ra quân, ngươi đến thời điểm buổi chiều đi nghỉ sự đường tìm nàng là đủ." Phương Túc trầm giọng, "Vâng, nhiều tạ ngọc mà sư tỷ." Giáo tử sau khi rời đi, Phương Túc trầm trở, lại trở lại kia tính thất ở trong trà xét một phen. Hắn phát hiện tính thất hủy hoại quả thực là quá rơ giấy một chút chờ đến bị độc quản chủ phát hiện, có lẽ sẽ giảm xuống chính mình tại trong mắt đối phương điểm ấn tượng. Thế là hắn thầm nghĩ, vừa vặn không có việc gì, dù sao chỉ là tại kim thiết cột thép bên ngoài, lại lũy lên bề đá. Việc này đối hắn hôm nay mà nói, cũng không tính việc khó gì. Sau đó, Phương Túc đề nghị cứu tìm người Dùng án phía trước viện chuẩn bị tốt xanh đen đá dày. Chính hắn thì là hao tốn nửa ngày công vụ, lương thạch nhập viện, lấy tay làm đạo, từng khối từng khối dán tại trong tính thất trên vách, đem chữa trị như lúc ban đầu. Song chuyện về sau, Phương Tốc nhìn chính mình tu dọn tòa đáng tính thất, trên mặt nhất thời cảm khái, xem ra sau này lại không có thể như vậy tự phát, nhất định phải tìm thích hợp địa phương, nếu không hư hao sau lại sửa chữa, vẫn có chút phiền phức. Lại qua một ngày. Độc quán chủ xác nhận đã xuất quan, Phương Tốc liền tại buổi chiều thời gian, đội bàng tìm đi qua. Hắn lần này tìm đi qua mục đích, không có gì hơn hết. chính là bẩm bảo đối phương, mình đã là vượt qua cốt nhuyễn nhục Tô chi kiếp, chính thức trở thành nhị kiếp luyện tinh nhân tiền. Giống như bực này tu vi đột phá sự tình, thuộc về la thuần túy chuyện tốt, phương tốc cũng sẽ không chệ dấu, liền tự mình sư phụ đều không nói cho. Tâm hắn ở giữa còn âm thầm chờ mong, hy vọng sư phụ có thể xem ở hắn như vậy dụng công tu luyện, lại tiến triển nhanh chóng phân thượng, có thể lấy chút chỗ tốt già, lấy tư hắn khắc khổ tu hành chi tâm. Dẫu trong lòng khá suy nghĩ, phương tốc bước nhanh bước vào nghị sự đường bên trong. Đi vào về sau, hắn phát hiện hôm nay đến đây người, cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Sớm đã có người đợi tại bên trong nghị sự đường, nên đồng dạng là chờ mấy ngày, biết rõ độc quán chủ hôm nay xuất quan, chuyên môn sờ sọ so tới. Mà người này không phải người bên ngoài, chính là độc cổ quán bên trong mọi người chú mục linh căn đệ tử, Tân Mẫn. Tân Mẫn tựa hồ đã cùng độc quán chủ nói chuyện với nhau hồi lâu, Phương Phúc đi tới lúc, chỉ nghe đối phương thấp giọng một nữ, "Vâng, sư phụ, đệ tử sẽ hảo hảo phán đoán." Đơn giản ngôn ngữ vài câu, độc quán chủ liền bưng trà tiếp khách, "Nếu như thế, ngươi liền đi xuống trước đi." A một miếng trà, độc quán chủ đem tròng mắt nhìn về phía đến gần Phương Phúc, nàng không có lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu lấy Phương Phúc có dám cứ thả, có lời cứ nói. Thế thế, Phương Thúc dứt khoát quả quyết lên tiếng, "Khởi bẩm sư phụ, đệ tử nay đã là vượt qua nhị kiếp, chuyến tới để hỏi thăm tu hành đến tam kiếp hạ mục công việc." Khô khụt. Độc quán chủ nguyên bản còn không chút nào để ý, coi là Phương Thúc là tu hành phía trên có chút vấn đề thần giáo. Lại hướng lớn suy nghĩ, nàng cũng chỉ coi là Phương Thúc nghĩ chuẩn bị độ thứ nhị kiếp, cố ý đến hỏi một chút độ kiếp yếu điểm. Kết quả không nghĩ tới, tự mình cái này đệ tử, không nói tiếng nào liền vượt qua thứ nhị kiếp, quả thực là để nàng lấy làm kinh hãi. Không chỉ độc quán chủ lấy làm kinh hãi, ngay tại hướng phía đường đi ra ngoài tầng mẫn, cũng nghe thấy. Nữ tử kia không nhịn được quay đầu, về nhìn Phương Thúc liếc mắt, mắt lộ ra dị sắc. Phương Thúc đối mặt độc quán chủ kinh ngạc, thản nhiên chắp tay thi lễ. Sau một khắc, độc quán chủ bẹo đứng dậy, đi vào Phương Thúc trước mặt, cũng rũa ra khô nhéo một tay, ra hiệu Phương Thúc đưa tay, cùng một chỗ phụ một tay. Phương Thúc như nói rồi ra tay. Xoẹt canh, hai người cánh tay đụng vào nhau, hắn chọn bện tiếp nhận độc quán chủ hai kích, mới trong miệng tiếng trầm một tiếng, đồng thời thân thể hướng về sau chỉ tối lui ra khỏi hai bước. Xem ra quả nhiên là vượt qua thứ nhị tiếp, lại chất lượng công kề Độc quán chủ trong miệng chợt chợt, "Ngươi luyện đến loại nào bảo tủy, làm sao cảm giác cùng bạn trong quán cổ tủy có chút khác nhau?" Phương Túc không có chút nào che lấp trả lời, "Khởi bẩm sư phụ, đệ tử là dùng chỉ công độ pháp, lấy thủy ngân làm thuốc, luyện ra Bạch Hống tủy." Nghe thấy Bạch Hống tủy ba chữ, độc quán chủ trên mặt cũng không kinh ngạc, chỉ là nhẹ gật đầu, tựa hồ là đã sớm đoán được là như thế này, vừa rồi chỉ là tại lên tiếng xác nhận một phen thôi. Mà đối mặt Phương Túc lấy chỉ công là chính, trùng công làm phụ cách làm, đối phương cũng không có cảm giác có vấn đề gì, càng không cảm thấy Phương Túc cử động lần này có dở bỏ cộng và sân chi điên nghi. Độc quán chủ ngược lại còn mở miệng tán thưởng, "Chỉ công luận ủy, thế nhưng là rất có vài phần hung hiểm cũng có được. Ngươi có thể dùng phương pháp này độ kiếp, lại phụ tá Lôiuyên Hùng lập tính, đến tái đi thủy ngân lập tụy, phối hợp có phần rượu." Nàng cươi mỉm nhìn xem Phương Phúc, "Đây là chính ngươi nghĩ ra được, vẫn là có người nói cho ngươi." Phương Phúc trong tay có chủng công cùng chỉ công cả bộ, đồng thời hai loại công pháp nhất kiếp, nhị kiếp nội dung, hắn đều đã là hiểu rõ tại tâm, tự nhiên là chính mình tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới làm ra lựa chọn, cũng không phải là lung tung vì đó, là đệ tử chính mình nghĩ ra. Hắn cung kính đáp lại, Lời này để Độc Quán chủ ánh mắt ánh mắt càng thêm thuần thức, không câu lệ tại bản quán công pháp, có thể tự hành nghiên cứu ra yêu huyết, ngươi chi ngộ tính, quả nhiên không tầm thường. Lao Âu này tại Tán Dương một phen phương thuốc về sau, lập tức vừa trầm ngâm lên tiếng, chỉ chừng một năm, ngươi liền có thể vượt qua nhất kiếp, nhị kiếp. Nói như vậy đến, ngươi nếu là thêm ít sức mạnh, có lẽ có thể gặp phải sang năm mùa xuân sớm nhập tông sự tình. Vừa lúc kia thời điểm, ngươi cũng còn không có tuổi tròn 18. Phương thuốc sắc mặt khẽ nhúc nhích, lên tiếng hỏi, như thế nào sớm nhập tông? Việc này lại gọi kỳ thi mùa xuân. Độc Quán chủ mỉm cười, Lúc này liền giải thích một phen. Nguyên lai like tại cổ linh trấn bên trong, đồng dạng nói quán đệ tử, thậm chí trong phường thị giải giác các tiên nhân, bọn hắn bái nhập Tiên tông phương pháp, đều là đến tại vượt qua đệ tam kiếp, lại đệ tam kiếp tu hành đến viên mãn, một đầu thân thể bị máy triệt để, mới có thể sẽ bị tuyển nhập tiên trong tông, đi tranh thủ luyện khí cơ duyên. Con đường này cũng là trường thệ nhất, năm 18 trở xuống có thể, năm 25 trở xuống cũng có thể, năm 35 trở xuống còn có thể nếm thử. Nhưng là phương pháp này bên ngoài, còn có mặt khác một đầu nhập tông đường, đó chính là đặc biệt nhắm vào năm 18 trở xuống đạo đồng sở thiết sự tình. chỉ cần đạo đồng vượt qua đệ tam kiếp, như vậy không quan tâm khi nào vượt qua, đều có thể tham gia tuyển chọn tỷ thí. Mà một khi được thành công tuyển chọn, cùng thử đạo đồng liền có thể sớm tiến vào tiên trong tông, tiến hành trong vòng hơn 3 tháng, tổng cộng 100 ngày du học tu hành. Trong ngày sau, nếu là đạo đồng tiến bộ không lớn, thì là sẽ bị trả về xuống núi chờ đến tu được đệ tam kiếp tu được viên mãn về sau, lần nữa bái nhập tiên trong tông. Lục Quang chủ chậm rãi mà nói, đừng muốn nhìn thời gian 3 tháng quá ngắn. Có thể có 3 tháng tại tiên trong tông tu luyện cơ hội, bù đắp được người dưới chân núi tu luyện 3 năm. Bởi vậy mặc dù chỉ 3 tháng nhưng là những cái kia sớm nhập tông rồi, trừ bỏ một số nhỏ bên ngoài, căn bản cũng không có số lui, lựa chọn một lần nữa lại bãi nhập Tiên tông. Dừng một chút, Độc Quan chủ lại nói, chỉ là những cái kia không có trở về người, cũng tịnh không phải tất cả đều là luyện khí công thành. Không ít người vẫn như cũng là cùng bình thường đạo đồng, hoặc là chết tại luyện khí trên đường, hoặc là không mặt mũi nào xuống núi gặp mặt Tân Hữu, liền một mực tại trên núi chịu khổ. Phương Thúc nghe minh bạch, nếu có điều nội đạo, cho dù là vừa mới vượt qua đệ tam kiếp, chỉ cần tại Tiên trong tông tu luyện 3 tháng, cũng có thể tu hành đến luyện tinh viên mãn. Khi đó tự nhiên cũng liền không cần xuống núi. Độc quán chủ tán thưởng nhìn Phương Túc liếc mắt, nhưng là như thế, lập tức nàng có nhiều ý bị nói, dược này kỳ thi mùa xuân cơ hội, thường thường 2 3 năm tổ chức một lần, góp một nhóm mới mở tuyển. Tuổi của ngươi không nhỏ, nếu là bỏ qua cái này một nhóm lần, chỉ có thể đi đường thượng tự nhậm tông. Lao hồ này ngoài sáng trong tối, tự hồ cũng tại cổ động Phương Túc, đi tranh đoạt kia sớm nhập tông danh hạch. Hắn để Phương Túc nhất thời hoài nghi, nếu là mình có thể thành công, đối phương có phải hay không cũng có thể kiếm một món tiền. Bất quá bước này sớm nhập tông sự tình, đối với hắn mà nói đích thật là một cái cơ hội. Phương Túc trầm giọng, đệ tử hiểu được, nhất định không ngừng cố gắng, khắc khổ tu hành, để có thể tham gia kỳ thi mùa xuân, sớm nhập tông. Thiện, Độc Quán chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Con mắt của nàng sắc nhất thời chờ mong, cũng lộ ra thỏa thuê mãn nguyện chi sắc, tựa hồ so Phương Túc sau khi đột phá, Phương Túc cái này bản thân còn muốn vui sướng. Đúng rồi. Lấy lại tinh thần, Độc Quán chủ bàn giao nói, ngươi đã như vậy khắc khổ, không thể không tưởng, lại đi tìm xả sư phó, chính mình từ trong bảo khố chọn lựa một quyển. Nghe thấy lời này, Phương Túc trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, lần này đến đây gặp sư phụ hắn có thể mò được lại một chỗ tốt. Tiếp tục cùng độc quán chủ Hàn Nguyên Mai Câu, nghe qua đối vừa mới điểm tu luyện dạy bảo về sau, Phương Thúc lúc này mới cũng kính đi ra nghị sự đường. Một bước ra ngõ cửa, hắn liền muốn bước chân nhẹ nhàng, hướng phía độc cổ quán địa khố đi đến, nhận lấy một phần tốt vật. Nhưng vào lúc này, có âm thanh tại tiền đường vang lên, giòn tan nói: "Sư huynh xin dừng bước." Chương 76, Tinh Anh Tiểu Hội chương 76, Tinh Anh Tiểu Hội Phương Thúc nghe thấy tiếng hô, nao nao, lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là kia tần mẫn đứng tại nghị sự đường cửa ra bảo, mang trên mặt ý cười hướng phía hắn gật đầu. và cô gái này đạo đồng bên cạnh, còn có một khuôn mặt sa lạn, cũng là một nữ tử, trên người đối phương khí huyết không tầm thường, nên cũng là vào đạo tiên nhã. Phương Túc dừng bước, khách khí trở về tần mẫn một câu, "Tần mẫn sư muội, chuyện gì?" Tần mẫn thấy mình chủ động chào hỏi, Phương Túc phản ứng lại bình thản, không chút nào giống như cái khắc sư huynh đệ đồng dạng nhiệt tình vui vẻ, đáy mắt của nàng bên trong sinh ra một tia không thích. Bất quá nàng vẫn là trên mặt ý cười, đầu tiên là giới thiệu một cái bên cạnh nữ tử, "Vị này là trong trấn Bích trúc oán nội viện đệ tử, Hoa Hạ Thanh." Phương Túc hướng phía kia Hoa Hạ Thanh nhẹ gật đầu. Đối phương cũng khẽ luật cảm gia hiệu, gặp qua phương đạo hữu, giới thiệu hai người qua biết, thần mẫn liền trên mặt thuận trọng mà nói, Sư Minh vừa rồi nhập được lúc, ta trùng hợp nghe nói, Sư Minh bây giờ đã là vượt qua thứ nhị kiếp, trở thành nhị kiếp nhân tiên. Hoa tỷ tỷ vừa vặn cũng tới tìm ta, muốn cùng ta cùng đi trong chấn các quán đệ tử tinh anh thời gian ngắn. Sư Minh cũng có thể cùng ta cùng đi, ta vị ngươi giật tiến, cũng tốt luật bản luật võ, mở mang tầm mắt. Nàng hơi ngưng lại, ngữ khí tăng thêm mấy phần dụ hoặc, nghe nói sẽ lên còn sắp đạt tầng thượng, thắng bại ngược lại là thứ yếu. Nếu là có thể nhờ vào đó kết giao các quấn người, ngày khác cùng nhập tiên tông, mọi người lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ai ngờ Phương Thúc nghe thấy lời này, trên mặt của hắn không chỉ có không có lộ ra ý động chi sắt, ngược lại nhíu mày, luận bàn lở vó. Phương Thúc trong tim tính toán, đột nhiên nhớ tới Độc quán chủ vừa mới nói tới sớm nhập tông tuyển chọn. Hắn nghĩ ngợi, cái này cái gọi là nói quán tinh anh thời gian ngắn, phải chăng cũng cùng việc này có quan hệ. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn cũng liền lười đi suy nghĩ. Việc này cũng không phải Độc quán chủ phân phó, chỉ là một đám nhóm đệ tử tự mình tụ hội, lại cùng người bên ngoài là võ. Mặc dù Hylric tại mở mang tầm mắt, nhưng cũng sẽ bại lộ tự mình thân thủ ác trừ bày, còn có thể biến thành người khác lá xanh, phụ trợ kế bố. Phương Thúc hoàn toàn không hề động lực đi lẫn vào việc bắt bẫy, càng không có thời gian rồi đi dạy choáng dễ rủa cái gọi là lớn tiếng khen hay nhỏ gió. Xin lỗi, bực này tinh anh tụ hội, tại hạ vừa mới đột phá, tài sơ tiện, vẫn là không đi tự đối không thú vị. Hắn khách khí từ chối nhã nhặn. Kết quả Trần Mẫn vừa nghe thấy lời này, hắn sắc mặt hơi cứng, hoàn toàn không có dự liệu được Phương Thúc thế mà lại cự tuyệt nàng. Nadila, nàng tại trong quán đã không phải là lần thứ nhất bị cự tuyệt. Cô ba nàng hào hứng đi mời Độc Ngọc Nhi tiếp khách lúc, đối phương cũng là mỉm cười từ chối nhã nhặn đồng hành đề nghị. Tân vẫn trên mặt không vui, chậm giọng: "Sư Minh, việc này ta nhưng không có mời những người khác, toàn bộ trong quán chỉ có sư minh cùng ta, có thể bảo phòng lộc sư tìm mắt. Người ta đều xem như tiền mới, lần này tụ hội, hai bên cùng ủng hộ một fan, nhất định có thể không rơi cổng vả sân, tránh khỏi kia bối nói ta độc cổ quán không người." Đối mặt nàng này lời nói bên trong cổng vả sân ngữ điệu, Phương Phúc vẫn như cũng là thờ ơ, không chút nào tụ đối tiếng địa phương ngữ bắt góc. Hắn cười cười, chắp tay không nói không còn giải thích, chỉ là nhắc nhở câu, bản quán, có người không người, cũng không phải là kia đối có thể nói tính. Kết quả cái này, Tần Mẫn trên mặt thần sắc càng là nhịn không được rồi. Đặc biệt là tại bên cạnh của nàng, còn có đạo quán bên ngoài người ngay tại nhìn xem. Đối phương ánh mắt ngẫu nhiên rơi vào trên mặt của nàng, để Tần Mẫn cảm giác rất có vài tia nóng bỏng. Hừ, Tần Mẫn không khỏi trong tim oán hận, nàng lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi cơ hội, ngươi không bắt được, sứ minh ngày sau không được của ta. Phương Túc thấy thế, hướng phía hai người một cái đầu, trực tiếp tự rời đi. Ngay tại đi ngang qua hai nữ lúc, đầu hắn cũng không trở về. còn có lời âm thanh nhẹ đồng bệnh truyền vào hai nữ trong hai, đúng rồi, Tần Mẫn sư muội, về sau gọi ta là Phương Thúc sư huynh cũng được." Ném câu nói này, Phương Thúc liền triệt để lì khai nghị sự đường, hướng phía tiền viện chạy đi. Chỉ để lại kia Tần Mẫn còn đứng ở tại chỗ, vốn là cheo mặt thần sắc càng lạ cứng ngắc. Nàng này đột nhiên liền nghĩ tới, vừa rồi lời kia, chính mình tựa hồ lúc trước liền đối Phương Thúc dặn dò qua, kết quả không nghĩ tới, cái thằng này hiện tại cũng còn nhớ rõ. Nàng không khỏi càng buồn bực, thấp giọng nan thầm, khá lắm chuột bụng oa ruột hạ người. Một bên kia Bích trúc đạo quán đệ tử Hoa Hạ Thành, nàng này ưỡn ngực đứng ở một bên, Hắn nhìn thấy độc cổ quán bên trong một màn này, đáy mắt bên trong sinh ra vài tia xem náo nhiệt ý cười. Nhưng là các loại phương tốc đi xa, sắp nhận phương tốc nghe không được về sau, cô gái này đạo đồng đội vàng thấp giọng công kích phương tốc vài câu, đích thật là cái tầm nhìn hạn hẹp hả người, muội muội thế nhưng là thần có linh căn hả người, đối mặt muội muội hảo ý mời, kẻ này đều không vui. Bực này phí độ, xem ra sau này là khó nhập tiên tông. Nghe thấy được tốt tỷ bội án hủy, tần vẫn sắc mặt không khỏi chuyển tốt mấy phần. Lại ngôn ngữ vài câu, nàng chợt cảm thấy hoa hạ thành, mỗi một câu đều nói tại nàng trong tâm khảm giống như Đối phương đã không có chế nhạo sự tình vừa rồi, cũng không có đối nàng tiến hành cái gọi là an ủi, chỉ là thuần nàng ở trong tối xỉ kia phân thúc. Hoa Hạ Thanh Miệng hơi cười, bỗng nhiên lại nói, "Bất quá muội muội vừa rồi, cũng nói kém một câu." Tần Mẫn nghe vậy, không rõ ràng cho lắm. Hoa Hạ Thanh lập tức nói bổ sung, "Ta xem cái này hiện nay độc cổ quán, chỉ có muội muội là một tiên tông nói mới, không người có thể ra ngươi phải." Lời này đệ Tần Mẫn sắc mặt ửng đỏ, nàng thân sắc phấn chấn, nhất thời thỏa thuê mãn nguyện, nói, "Mượn tỷ tỷ cát luôn, coi như bản quán chỉ có ta một người tham dự hội nghị." Ta hôm nay cũng sẽ ước lượng một chút trong trấn các đạo quán điện tử. Tức. Hoa Hạ Thanh tức thời mặt lộ vẻ chán mong. Hai nữ lập tức liền cùng một chỗ bước ra độc cổ quán cửa chính, thẳng đến kia cái gọi là tinh anh thời gian ngắn mà đi. Một bên hát. Phương Thúc đã là đem vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, ném sau góc. Hắn bước nhanh đi tới trước sân sau chỗ giao giới, cùng trông coi địa khố xả sư phó bắt chuyện qua về sau, mang theo một thân dựng tóc gáy lỉnh dạng, con người chui vào địa khố bên trong. Vừa đi, hắn một bên trong tim thầm nghĩ, cái này xả sư phó, vẫn như cũng là có thể để cho ta không zè mà run. xem ra hắn coi như không phải luyện khí yêu quái, tất nhiên cũng là gần như luyện khí. Rất nhanh, địa khố trên kệ một phương y tứ giản, bia đá, dưỡng trác, hộp thuốc tử những vật này xuất hiện trong mắt hắn, hấp dẫn chú ý của hắn. Phương thuốc trong tim Hàn Ý giết hết, thay vào đó là tràn đầy kỳ đại chi ý hắn ánh mắt từ trên giá bảo vật từng cái lướt qua, phát hiện đồ quán chủ cho phép hắn đi vào gian này phổ phòng, bên trong vật phẩm chất đều là nhị cấp chất lượng. Suy nghĩ một phen qua đi, hắn dẫn đầu vứt bỏ những cái kia pháp thuật bị thuật. Hắn bây giờ đã có cổ thuật bản thân, lại có hỏa đao thuật hộ thân. Pháp thuật loại này đột bật, liền xem như còn chưa đủ dùng, ngày sau hắn cũng có thể đi yêu thị bên trong đi đảm bảo, càng hàng đẹp giá rẻ. Ngược lại là dược vật phương diện, có thể vào độc quán chú mắt, không nói hắn mọi thứ đều không tầm thường, nhưng là khẳng định mọi thứ đều không tệ phần dư hố. Quả nhiên, trên kệ dược vật, nhưng phẩm là mang theo nguy hiểm, cũng sẽ ở góc trên dán giấy vàng bên trong viết rõ ràng. Thế là phương thuốc ánh mắt du tẩu tại trong đó, suy nghĩ một phen về sau, lại từ một đám môi luyện thân thể đan dược, thuốc cao trên lức qua, rơi vào các loại cổ quái kỳ lạ dược vật phía trên. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhất định, "Bát linh mật luyện khí du" sáu cái chữ tiến vào trong mắt của hắn. Căn cứ bình thuốc phía trên giới thiệu, cái này một bình khí dầu là từ trăm loại linh thú trong cơ thể nấu luyện mà ra, có thể bôi lên tại pháp khí phía trên, ôn dưỡng pháp khí, tăng lên pháp khí bên trong linh chất. Trong đó, bôi lên tại đao thương kiếm kích đạn binh khí phía trên, càng có diệu dụng, có thể gia tăng binh khí bền bị trình độ, cùng tu bổ một chút tổn thương. Phương tốc lúc này liền lấy xuống Hải Nhi năm đấm lớn nhỏ bình dầu, thầm nghĩ, vừa vặn vận dụng để giữ trước kiếm dầu, nhìn có thể hay không để cho ta miệng lưỡi kiếm, như vậy cũng bước vào thứ nhị kiếp. Trải qua lần trước Thiêu Vĩ quán sự tình, Phương Thúc trong tay có được Trưởng Thiệt kiếm cả bộ, có thể một hơi tế luyện ra tam kiếp lưỡi kiếm. Chỉ là coi như lưỡi kiếm lần nữa nuốt ăn một chút bảo huyết, nó vẫn như cũng là chưa thể tiến giai, còn kém chút. Phương Thúc quyết định phải dùng chính mình bây giờ nhị kiếp khí huyết, đi hảo hảo ôn dưỡng một phen, dù cái này xúc tiến lưỡi kiếm tiến đến giai. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn có thể lợi dụng bình này khí dầu đi ôn dưỡng, lấy tiết kiệm thời gian, tiết kiệm khí huyết. Tâm tư kết thúc, Phương Thúc cầm khí dầu, quay người liền rời đi, không nhìn nữa trên kệ những bảo vật khác. Trở lại địa khu cửa ra vào chỗ chờ xả sư phó phủ lưỡi, ở trên người hắn người đã ăn một lần về sau, hắn liền bình yên rời đi. Sau đó, Phương Túc lại tại độc cổ quán bên trong, tìm gặp tự mình Nhị Cửu Dư Lặc, nói cho đối phương biết gái này một tu vi đột phá tin tức tốt. Nhị Vũ Dư Lặc lập tức vui vẻ, hắn trộm đạo lấy cứ vậy mà làm mấy phần không cần tiền tiếp nhắm, lôi kéo Phương Túc trực tiếp ngay tại nhà bếp bên trong bắt đầu ăn. Cơm nước no nê về sau, Phương Túc nhắc nhở một câu nhị yếu, hắn đã đem tu vi đột phá sự tình cáo chi độc quán chủ, nhưng là nếu không có tất yếu, cũng không cần nói cho trong quán đám người khác, miễn cho đưa tới đèn đè. Kết quả nhị kiếu cái này kẻ già đời sau khi nghe thấy, một mặt ghét bỏ nói, đi đi đi, nào đó còn cần ngươi đến bàn giao a. Phương Túc cười mà không nói, hắn thuận tay đem không uống xong một bình linh tử, sờ nhập trong tay áo, nhìn đối phương một mặt thịt đau biểu lộ, lúc này mới thản nhiên cáo từ rời đi. Mấy ngày sau, Phương Túc đem kia bách linh mật luyện khí duôi lên trên người trường thiệt kiếm, một lần lại một lần tế luyện kiếm này. Lam khí dầu còn trừa lại non nửa bình lúc, hắn thành công đem lưỡi kiếm tế luyện nhập tiếp, biến thành vị nhị tiếp pháp khí. Nhị tiếp về sau trường thiệt kiếm, hắn thân kiếm tính bền dẻo, ít nhất là lúc trước gấp hai có thừa. Tuy là yếu đuối, nhưng đã là chém sắt như chém bùn. Lại Phương Thúc đem hỏa đao thuật lần nữa ra chỉ lại trên thân kiếm, hắn đỏ dục, tản ra nhiệt lực mạnh hơn, tựa như mới từ lò sắt bên trong lấy ra tiêu hỏa côn, khỏa quả đao thuật bí văn trên thân kiếm, vận chuyển đến cũng là càng thêm trôi chảy. Vội vã ở giữa, Phương Thúc có mấy phần đắc ý quên hình, hắn nắm lấy kiếm, thuật thế liền lại đi tinh tất quét tường thập đi qua. Phô thử, cái này, không chỉ có tính tất gạch đá bị xuyên thủng, trong tầng kim thiết của thép cũng bị đánh xuyên qua nửa thước, phát ra tiếng rung. Hắn thu kiếm trở lại, đem hóa thành trường tiên, xoay quanh tại trái phải. Một phen đánh giá, lưỡi kiếm chiều dài cùng trước đó so sánh, cũng là tăng trưởng hơn 2 lần, bây giờ có thể tại 2 trượng 7 thước phạm vi bên trong, thành thạo điều luyện đánh giết tập nhân, hái nhân trái tim. Hắn giỏi nhất thì là có thể đập ra vượt qua 3 trượng 7 thước cự ly, nhưng hơi có vẻ cứng ngắc, thiếu đi linh hoạt. Công, Phương Thúc lắc một cái trường kiếm, đem nó co lại thành 3 thước lưỡi nhỏ, dùng tay bắn ra, phát ra thanh đem rung động. Hắn không khỏi nôn âm thanh, tốt pháp khí bậy. Có phương pháp này khí bản thân, hắn chi pháp lực, không thể nghi ngờ là mạnh hơn. Kết hợp với trên cái kia vực chắc khí huyết, ủy mị cổ thuật đủ loại Có lẽ là liền bình thường tam kiếp tiến ra, cũng là có thể miễn cưỡng chống lại một phen. Lúc này, Phương Túc tâm động, muốn đại trong tĩnh thất tiếp tục diễn luyện một phen nhị kiếp lôi kiếm, tìm tòi nghiên cứu uy lực của nó hạn mức cao nhất. Nhưng là đột nhiên, hắn nhìn thấy vừa rồi thuận tay chọc ra đến vách tường cửa hàng, lập tức lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình kém chút lại muốn tại trong tĩnh thất đi phá nhà tiến hành. Hắn sắc mặt một tĩnh, đội vàng tiến lên đánh giá một cái, may mắn, còn tốt, xóa điểm xám liền có thể. Phương Túc suy nghĩ lấy, con mắt nhắm lại, lập tức liền nghĩ tới một cái thử kiếm thử pháp tốt địa phương. Hắn chính là thị trấn bên ngoài Duyên Sơn Quận Mộ. Với bạn, hắn bây giờ đã đột phá nhị kiếp, còn tu được Hỏa Dao Thuật, nhị kiếp nơi kiếm, là thời điểm tiến về bên ngoài trấn Quận Mộ bên trong, tìm kiếm kia tử duyên văn mẫu nhũ, thuận tiện tiếp xuống tu luyện. Liền xem như tìm không được, hay là thu hoạch qua ít. Tại chợ ở bề lúc, hắn cũng có thể như Lục quán chủ nói tới, thuận tay đi gõ gõ kia họ Đào quán chủ đón chút. Vừa nghĩ đến đây, phương thúc tâm thần càng phát ra động đậy. Bất quá hắn cũng không có dồn dập liền đi ra ngoài, mà là tiếp tục đối tại trong tĩnh thất, chậm rãi đem còn lại khí dầu, toàn bộ bôi lên tại trường thiệt kiếm bên trên. Làm khí dầu triệt để dùng hết thời điểm, Tay hắn cầm lưỡi kiếm, đã là có thể ba trượng chi địa hái lá lấy hoa, bốn trượng chi địa lưu lại vết kiếm. Lúc này, Phương Túc rốt cục lau miệng thu kiếm, thả người ly khai tính tất, bắt đầu làm ra ngoài chuẩn bị. Bởi vì có thể sẽ tại trong hầm mộ bế quan, lại hoặc là tao ngộ luôn các loại sự tình, hắn bèn bện bện là thịt cơ hoàn, liền chuẩn bị trọn vẹn trăm quả. Ngoài ra Tịnh y địa phù, Tịnh thủy phù, cấp thủy phù, chỉ nam phụ chủ loại, hắn cũng là chuẩn bị đầy đủ. Bất quá dù là như thế, lại lập đi lặp lại cân nhắc một phen về sau, hắn vẫn như cũng là không có kịp thời đi ra ngoài, mà là lại đem chính mình nốt ở trong phòng. tiến hành lần nữa bế quan. Lần này bế quan, phương thức cũng không phải là luyện công hoặc luyện khí, mà là luyện cổ. Một trận lập đi lặp lại đến thử, gien sắt khí còn nóng, một hơi luyện chế được chỉ nhị kiếp bế khí trùng hắn đây mới là trong lòng lớn lòng, triệt để tính cực tự động, thật muốn ra ngoài rồi. Kỳ thật nếu như không phải trong tay tiền hàng, tiêu hao đến không sai biệt lắm, hắn 89 thành còn muốn đem khả thủy trùng cân thi trùng cũng giao giao tế luyện thành nhị kiếp cổ trùng, mới có thể suy nghĩ thêm ra ngoài sự tình. Cái này khiến phương thức trong tim càng hãi, tiên gia ngành học tuy tốt, nhưng phí tiền cũng không ít. Không biết kia bản mệnh cổ trùng tế luyện lại chính là cỡ nào phí tiền. Nhưng điều này cũng làm cho hắn đối với ra ngoài tầm bảo sự tỉnh càng là chờ mong. Thu thập xong tâm tỉnh, hắn còn cố ý nhìn xuống hoàng lịch, lấy ra cái nghi xuất hành, ký mở sinh mộ phần thời gian. Thế là một ngày này, Phương Túc thay hình đổi dạng một phen, chỉ ở trong phòng lưu lại cái chứa đầu dự bị, liền điệu thấp ly khai cổ linh trấn. Mặc dù là điệu thấp cách trấn, nhưng là hắn lại tìm thật lớn một đám người hầu. Phương Túc đây là dựa vào bế khí trùng tác dụng, thành công xen lẫn trong một đám gia trấn đảo quán thợ mộ bên trong, để đầu linh kia tiên gia không có phát giác được nửa điểm không thích hợp. chạy tới Duyên Sơn quật mộ, lại gặp cậu yêu, chứ yêu các loại khí huyết rắc linh mện hạng người, bọn chúng cũng là cái đều không có phát hiện cơ ổn. Cái này lập tức đệ Phương Thúc ý tứ được, bế khí trùng không hổ là có thể cùng khảm thủy trùng, cân thí trùng đã xong xong tam kiếp của Phương, công hiệu quả thượng giai, quả có thể để cho hắn ẩn nấp dấu khí, bảng tao lẫn lộn, không rơi mắt người. Sau đó, Phương Thúc giống nhau bình thường tạ mộ, thành thành thật thật tại Duyên Sơn quật mộ đào quán sống qua ngày. Hắn duy nhất cùng còn lại tạ mộ khác biệt, là lộ ra quá phật phẩm, phẩm không yên, liên tiếp đội thật nhiều cái quật mộ, mỗi ngày đang nằm mơ muốn phát tài. Cái này chêu đến không ít lão tợ mọ cười nhạo. Rốt cục nào đó một ngày, trong mắt người chúng quanh, hắn triệt để tung tích không rõ, chết sống không biết. Mà trên thực tế, hắn là trốn biệt quán công, lần theo chỉnh quán tử lưu lại quán mạch đồ, đi tới một chỗ vượt bỏ qua 10 năm quán mạch phía dưới. Chương 77, Bảo Dược Hồng quật chương 77, Bảo Dược Hồng quật phương tốc đi vào vượt bỏ quán mạch phía dưới, phát hiện bên trong lờ mờ, đưa tay không thấy được năm ngón. Thỉnh phảng, còn sẽ có tiếng gầm nhỏ quái dị từ quán mạch ở trong truyền đến, cũng không biết là gió phá tiến quật mọ sinh ra, vẫn là bên trong có cái gì hùng thú tồn tại. Tự định giá trải qua Hắn lần nữa ngoác ra kia một bộ da tròn, mặc giáp trụ mang theo, rơi xuống đất biến thành một đầu rùa hổ. Lập tức hắn miệng hàm chứa bế khí trùng, lại cho mình trên thân dán mấy chương tĩnh bức phù chú, lúc này mới cẩn thận nghiêm túc hướng phía quặng mỏ chỗ sâu sờ vào đi. Trên đường đi, trong hầm mỏ vốn lớn cũng chết, bởi vì quặng mỏ bất bỏ đã lâu rơi cớ, rất nhiều cửa hang đều đổ sụp, đừng nói người, liền xem như hóa thân thành hổ, cũng khó có thể chui qua. Đối mặt như thế tình huống, phương thuốc không thể không theo thứ tự lựa chọn thử nghiệm được vòng, đầm bọc. Tại nhiều lần bị ngăn trở về sau, Hắn càng tiến sâu nhập quán mạch chỗ sâu, trên đường đi còn nhìn thấy rất nhiều hài cốt, hoặc rải rác, hoặc tụ tập ké nằm trong hầm mộ, không biết là nơi đây đã từng là bạo phát nội chiến, vẫn là phát sinh qua quán nạn sự kiện. Mà lúc này, cho dù là có chỉnh quán tự quán mạch đồ nơi đây, phương thuốc cũng đã là bị mất phương hướng. Hắn nhiều lần muốn tìm về quán mạch đồ bên trong chỗ ghi lại đường cũ tuyến, kết quả tại quán mạch dưới đáy dòng dã đi dạo 2 ngày, đều không thể thành công. Cũng may chỉnh quán tự tên kia, tựa hồ cũng liệu đến chỉ ghi nhớ lộ tuyến không quá bảo hiểm, bởi vậy quán mạch đồ bên trong ngoại trừ ghi chép lộ tuyến bên ngoài cũng tại đồ chúng tàu rớp nhiều chỗ dầu có đặc thu địa điểm, lấy dư chức biển báo giao thông đồng dạng chỉ thị. Phương tốc liền căn cứ lấy những này biển báo giao thông cập đến, tiếp tục hướng phía lòng đất chỗ sâu đi đến. Rốt cục, hắn đi tới khoáng mạch đồ trên tiêu ký cái cuối cùng biển báo giao thông phía trước cũng triệt để không đường, đồng thời có bốn cỗ hài cốt, hoặc ngồi hoặc nằm hoặc nằm, tử vong tư thế vừa bạn cùng khoáng mạch đồ bên trong ghi lại như độc đồng dạng. Kia bối còn áo mục nát, xương cốt bị bẩn, còn có thể nhìn ra chút vân mê. Phương tốc tinh tế đánh giá, Phát hiện nhóm người này cùng duyên sơn quặng mộ bên trong quán nô cách đan mặc cũng không đồng dạng, càng giống là trong phường thị người cách đan mặc, lại còn vừa lúc chính là ở tại chỉ phường bên trong người hạ đẳng gia môn, da ngoài thường dùng quần áo phu sước. Hắn nhớ lại, thầm nghĩ, những người này chính là trước đây cùng chỉnh quán tử đi ra trấn, đến đây trong mộ quặng tầm bảo chỉ phường hàng sông a. Hơi đánh giá vài lần, hắn liền đem ánh mắt thu hồi, ngược lại nhíu mày nhìn về phía phía trước tử lộ. Can cứ khoáng mạch đồ trên đánh dấu, cùng hắn vừa rồi tại Chu bi giỏ xét được, một phương này hướng, sớm tại cái này một khoáng mạch vứt bỏ trước đó, cũng đã là chặt đường cước của tất về là nơi đây quán mạch cuối cùng. Bởi vậy trừ bỏ phía trước đổ sụp tử lộ bên ngoài, liền không còn gì khác có thể đi vòng lộ tuyến. Mà đâu này đổ sụp tử lộ, căn cứ quán mạch đồ bên trong đánh dấu, hắn chiều dài ít nhất là đổ sụp 300 bước xa. Như thế chiều dài, chỉ dựa vào cái người ở chỗ này dò móc, cho dù phương thức đã là nhị cấp tiên gia, cũng không biết muốn đào bao nhiêu thời gian mới có thể lại đào thông. Ngoài ra, phương thức còn híp mắt đánh giá một cái phía trước đổ sụp vết tích, phát hiện nơi này đổ sụp cũng không phải là ngoài ý muốn, cực kỳ giống như là người vì tạo thành. Đồng thời hắn tại tử lộ trước mặt mấy gỗ thi hài ở giữa, cũng phát hiện vắng nô nhóm na pháo thường dùng cái quan sát, cùng một chút đan sư nhóm luyện thành hỏa dược bựn. Khó trách nơi đây như thế hoang phế, Trình Quán tử tên kia cũng là hơn 10 năm đều chưa từng tới nơi đây. Phương Thúc suy tư, lông mày càng là nhíu lại, kia vì sao bọn này ra hỏa năm đó nhất định phải nổ đổ sụp nơi đây, chỉ là vì nuốt riêng bảo dược, vẫn là cuối cùng có khác nguy hiểm. Bất quá sau khi tự định giá, lông mày của hắn liền lại giãn ra. Năm đó Trình Quán tử các loại 1 đám pháp nhân, đều có thể hòa chung tụ lực, thành công ngănắt lấy bảo dược, lại toàn thân trở lui chỉ ít năm người. Hắn bây giờ lấy nhị kiếp tiên gia thân phận đến đây, tính nguy hiểm không thể nghi ngờ là so năm đó chỉnh quán tử một nhóm người càng nhỏ hơn. Trong tim suy nghĩ mấy lần, Phương Túc suy nghĩ kết thúc, tán răng một cái, đào liền đạo. Lúc này, hắn cũng không có thay đổi người hồi hình, mà là đứng thẳng lên hộ thân, phun ra trong miệng trường thiệt kiếm, lấy kiếm là thủ sát, từng ngụ tại lún lỗ hồng trên tham dò đào móc. Có lẽ trường thiệt kiếm cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nó bị tế luyện thành nhị kiếp pháp khí về sau, lần thứ nhất chính thức phát huy được tác dụng, lại là bị dùng để đào hang. Một phen tham dò đào móc qua đi, Phương Túc quyết định một cái phương hướng. Lập tức mở đầu tiến lên tốc độ, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì hồ thân môn nhân, hắn chỉ cần đào ra một thước cửa hang, cũng đủ để đem hồ thân nằm sấp chui vào đi bảo. Lại phía trước con đường bởi bị lún, bên trong nham thạch cũng không giống như hoàn chỉnh bách đá đồng dạng chắc chắn, tồn tại không ít khe hở. Lại bởi vì trải qua mười mấy năm trầm tích, cho dù tại lún vị trí bên trên đào hang, chỉ là cao một thước cửa hang, cũng không đủ để lần nữa gây nên lún. Cứ như vậy, phương tốc đầy bụi đất, một thân da tròn tràn đầy cho đùi, toàn bộ là biến thành một cái lớn chổ đất. Hành vi của hắn cử chỉ cũng cẩu cẩu tí tí, cũng rất giống là đang đào đào trong động. tiến hành phát đổi trộm mộ. Rốt cuộc có phần là hao phí mấy ngày. Phương Thúc mệt mỏi là thẳng lẻ lễ, lưỡi kiếm cũng đều sắp bị mài cùn như vậy, hắn từ phía trước trong khe hở, nghe thấy một điểm dị dạng mùi, đồng thời có tiếng gió từ phía trước phả tới. Như thế dấu hiệu cho thấy, hắn cực có thể là muốn đem một đoạn này tử lộ cho đào thông. Cái này khiến Phương Thúc tâm thần lập tức phân trấn, nhưng cũng là lập tức có góc nằm tại nguyên chỗ, bốn chảo bước ra. Nên nói không nói, phen này là mốc, không thua kém một chút nào ngày thưởng khổ tu rèn luyện. Nơi đây dù sao cũng là một chỗ quán mạch. Không ít nham thạch đều là mang theo kim tiết tính chất, muốn phá vỡ liền phải hao phí không ít khí huyết. Một đục một kích dưới, phương tốc trên thân khí huyết tiêu hao to lớn, lại thêm hắn lại được thời khắc căng cứng tinh thần, lưu ý chút sau, phòng ngừa gặp nguy hiểm giáng lâm. Chuyện này với hắn cả người thể xác tinh thần đều xem như một phen không nhỏ ma luyện. Cho nên cái này mấy ngày xuống tới, hắn đạo hạnh mặc dù không có tiến bộ, cũng không có quá nhiều công phu đi tu hành, nhưng là hắn khí huyết tính chất trình độ, thế mà còn tinh túy mấy phần, không có chút nào đem tu hành cho rơi xuống. Trần Quế phụ khí lực, Phương Thúc từ da tròn bên trong cắn ra mấy hạt dưỡng tinh hoàn, nuốt vào trong bộ lên hóa. Đem dược lực đều tan ra, hắn thở dài một hơi, tinh thần phấn chấn. Tất cả chuẩn bị đều làm xong về sau, Phương Thúc lúc này mới căn đạm cẩn trọng hướng phía phía trước vách đá tiếp tục đào. Không bao lâu, mà kết một tiếng. Hắn trường thiệt kiếm hướng phía trước đâm đi qua, mũi kiếm không còn, thân kiếm tại vách đá phía sau cũng không tiếp tục tìm được nham thạch. Lại bị mở đào khối đá là hướng về phía trước nghiêng đổ mà đi, không có rơi xuống tại Phương Thúc trước mặt, một cú âm phong. càng từ phía trước siêu siêu phá đến, để trên người hắn lông hổ liệt đều một trận xoay chuyển. Đường này quả nhiên là đạo đồng, đồng thời lại có tia sáng từ trong động thấu đến. Cái này khiên phương tức hai mắt sáng lên, hắn cẩu cẩu tí tí, tại cửa hang chọn vẹn thăm dò năm sáu lần, lúc này mới đem thân thể đứng lên, ghé vào chỗ cửa hang, hướng bên trong nhìn lại. Chỉ gặp phía trước xuất hiện to như vậy một cái đạo vật, trận trận màu đu lu lam huy quang, trải rộng quả quận, ước chừng có năm sáu trượng vuông biên. Cẩn thận phân biệt Phương Thúc phát hiện huỳnh quang là từ từng cây thạch nhũ trụ bên trên tán phát, hán tựa như từng cây cỏ đen, lại huỳnh quang sẽ giống như là như nước gợn sẽ nhẹ nhàng lăn lừ, giống như phương thức trong mộng tiếp trước đã thấy đáy biển chi cảnh, có phần là di mỹ. Ngoài ra, cũng có nhỏ xíu dòng nước từ phía trước chuyển đến, nơi đây tựa hồ còn kết nối lấy một đầu dưới đáy sông ngầm, khó trách vừa rồi tại đào hang lúc, hắn sẽ phát giác được phía trước có gió từ khe hở bên trong thổi tới. Nhìn chung quanh một phen, Phương Thúc ánh mắt lấp loé, lập tức liền tụ lại tại động vật trên mặt đất, kia một va va phát ra tự ý pha tạm chất lỏng. Hô hấp của hắn nhất thời nặng nề. Không sai. Nơi đây chính là tử duyên vân mẫu nhũ một chỗ nơi sản sinh. Càng làm cho Phương Thúc vui mừng chính là, hắn thôn sơ giản lược nhìn lại, nơi đây chồng chất tử chỉ vân ngậm sữa mẹ nhiều, hắn nhất định là vượt qua trình quán tự kia một đầy hồ lô. Cái này khiến Phương Thúc mừng rỡ, trong tim gọi thẳng, cơ duyên, cơ duyên vậy. Hắn liên tục nhìn quanh trong động quật, tại xác nhận không có vật sống tồn tại bề sau, liền to gan hướng phía bên trong đập đi. Chẳng qua là khi hắn thân thể chui vào về sau, một trận âm lãnh tận xương cảm giác, đồng nhiên liền chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn toàn thân dùng mình. Phương Thúc tim đập nhanh ở giữa, Trong miệng mũi đều xuất hiện nồng đậm rỉ sắt mùi tanh, cái này khiến cái kia Trương Hổ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 78, người cho là độc ta vì bảo chương 78, người cho là độc ta vì bảo bẹo. Phương Túc thân thể co rú lại, hắn liền rời khỏi độc vận, lại nấp tại trong trung đạo. Nhưng cho dù là lui đi, hắn trong miệng mũi rỉ sắt mùi tanh vẫn như cũng là không ngừng, đồng thời hắn còn cảm giác phổi ngứa một chút, có loại muốn ho khan cảm giác. Trong thân thể dị dạng càng làm cho Phương Túc kinh hãi, hắn đều đã là vượt qua thứ nhị kiếp tiên gia, đã sớm là bách bệnh cung đình, đừng nói ho khan nữa, liền liền miệng đắng lưỡi khô đều không nên có. Đây là chúng độc. Hắn một cái độc cổ quán xuất thân, còn đồng thời thân có chủ công, chỉ công, luyện ra tử trì độc huyết, bạch thủy ngân độc tụy tiên ra, thế mà còn có thể chúng độc. Phương Tốc suy nghĩ lấy điểm ấy, lông mày không khỏi bật lên, mặc dù trong lòng có điểm bất hứng, nhưng lại buộc lòng phải phương diện này đi. Bất quá rất nhanh, lông mày của hắn liền chuyển hai. Bởi vì hắn trong đầu ký ức lăn lộn, rất nhanh liền nhớ tới một loại có thể để cho bạch độc bất xâm chi thể cũng chúng độc độc tố, kim thạch chi độc. Loại độc tố này, vô hình vô chất, vô sắc vô vị, chỉ tồn tại ở kim thạch bên trong, đồng thời tưởng tượng phân lượng cực kỳ thua rất Nó có thể giết người tại trong lúc vô hình, lại phàm là người chúng, cuối cùng chẳng lẽ toàn thân chảy máu, phát chóc ra nát, rùa xuyên bụng nát mà chết, hắn đau đến không muốn sống, toàn thân hòa tan, có thể nói là thế gian thống khổ nhất kịch độc tiểu chết. Cho dù là tiên gia, cho dù là thành tựu linh tiên, nếu là nhất thời không quan sát, cũng dễ dàng gặp loại này kim thạch chi âm nhu thâm độc hại. Phương Túc còn từng tại độc cổ quán bên trong nghe nói, nếu là lấy ẩn chứa kim thạch chi độc kim thạch, rèn đúc ra binh khí, dù là chỉ là phàm binh, phàm nhân cầm chi, hắn cũng có thể có thể thường tới có được chân khí hộ thể luyện khí linh tiên. Mà luyện khí trở xuống nguyên thiên, đối mặt loại này binh khí thì càng là khó giải quyết, nhưng phẩm là bị vạch phá một điểm lỗ hổng, liền sẽ vết thương ngắt giữa, chỉ cần lập tức quét chung quanh tất cả khối thịt. Bàng không mà nói, chỉ hoàn thời gian hơi lâu một chút, đến tiếp sau cũng chỉ có thể thông qua toàn thân hoán huyết đến bảo mệnh chữa thương. Bởi vậy loại này kim thạch chi độc, nhất là có thể thương nhân khí máu, tùy người tu vi cũng căn cơ, để luyện tinh tiên gia cực độ kiêng kỵ. Nhưng là phương thúc trong lòng, lại có một cố khắc cảm xúc lan lộn. Hắn kềm chế kinh hãi, lúc này lại thò đầu ra, tại kia tản ra màu u lam huỳnh quang trong động quật ngây người mấy hơi. rất nhanh, càng thêm lỏng đẩm dị sắt bội thanh, xông vào mũi, liền liền hắn ánh mắt, cũng là hơi bất bẹo. Kim thạch chi độc mặc dù bản thân vô hình vô chất, nhưng là cao nồng độ độc độ tố, có thể khiến người ta nhục thể chảy máu, không khí lập loé, như vậy hiện lộ ra hình tích. Cùng lúc đó, những phàm là trong miệng mũi nghe thấy dị sắt bội thanh, hai mắt bên trong nhìn thấy hình quang vụt hai, kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa bản thân đã trúng độc, vị trí hoàn cảnh trúng độc làm nồng độ còn không thấp. Không sai, cái này một trong động vật độc tố, chính là kim thạch chi độc. Phương Thúc trong tim có phán đoán, lập tức, hắn lướt ở trong động vật Cũng đội vàng liền từ hai bên trái phải đạo ra một phương hướng đá, đem phía trước một thức củng vào chặn lại. Củng vào mỗi lần bị ngăn chặn, trên người hắn dấu hiệu liền lập tức chậm lại, mấy tức ở giữa cắt giảm đến không, lại trong động quật độc tố cũng không còn khuyết tán mà tới. Cái này một tình huống càng là đã chứng minh phía trước cái kia quỷ dị độc tố chính là kim thạch chi độc. Bởi vì cái này độc tố đã sinh tại kim thạch bên trong, lại phá lệ bị kim thạch khắc chế, đặc biệt là ngậm chỉ trì hoàn thạch. Ma phương thúc chó cái này một tòa quân mỏ, vừa vặn là lưu sơn ở trong lớn nhất đen mỏ chỉ trợ. liệp vật bổ tên đều là bị trực tiếp gọi là là Duyên Sơn trong núi tảng đá khối khối ngập trì. Sắp nhận trong động vật độc tố lên móng, Phương Túc trấn định lại về sau, trên mặt không lo ngược lại còn mừng. Hắn ánh mắt sáng ngời có thần, thậm chí so vừa rồi nhìn thấy Tử Duyên Vân Mẫu lúc, còn muốn vui vẻ. Đây là bởi vì độc quán chủ tại một lần nào đó diễn giải quá trình bên trong, sợ dĩ sẽ đề cập kim thạch chi độc, chính là bởi vì loại độc này đối với còn lại tiên gia mà nói, chẳng chi chỉ sợ không kịp. Nhưng là đối với bọn hắn vu cổ ép thắng khoa mà nói, lại là tốt nhất tu hành thi pháp vật liệu. Nếu là thu được gần chứa nhất định kim thạch chi độc vật kiện, dù là không hề làm gì, một điểm pháp lực cũng không cần, chỉ cần đem vật này đưa cho tập nhân, hoặc là an trí tại tập nhân trong nhà, vậy liền có thể để cho đối phương gia phá người vong. Đồ nại cử độc lần này chính là lúc ban đầu vu cổ ép thăng tiến hành, phàm nhân cũng có thể vì đó. Trừ cái đó ra, kim thạch chi độc còn có thể dùng cho luyện cổ. Loại độc này có thể xúc tiến cổ trùng ở giữa trầm giết, tự thân thay biến, có thể để cho đạn sinh hùng cổ khả năng tăng gấp bội, cực kỳ tiết kiệm nuôi cổ thời gian. Mà phương thuốc chính là chí tại trở thành cổ sư người. Tâm hắn ở giữa vui vẻ, Không khỏi trầm ngĩ, như thế địa giới đối người bên ngoài tới nói, chính là hung địa hiểm địa, nhưng là đối ta mà nói, thậm chí là đối độc cổ quán mà nói, đều là một luyện cổ bảo địa. Chỉ một thoáng, tâm hắn ở giữa động niệm, sinh ra muốn ở chỗ này mở lập phủ, đem biến thành là tự mình tu hành mật thất suy nghĩ. Hắn nhìn xung quanh phía sau mình kia một đường đạo móc mà đến tông đạo, cũng không còn cảm thấy những ngày qua công việc quá vất vả lại uế hế. Đây đều là đáng giá. Mà nhìn xem đảo mở tông đạo, phương tốc trong tim cũng bừng tỉnh, minh bạch trình quán tử bọn người, nhất định phải nội sập nơi đây môn nhân. Hơn phân nửa là bọn hắn sau đó kịp phản ứng. phát hiện chúng độc về sau, trong tim sở hãi, nhưng lại tìm không thấy địch nhân, chỉ có thể đem nơi đây nổ độ sụp, miễn cho bên trong cũng có quỷ quái yêu vật đập ra. Phương Thúc thẩm nghĩ, cũng có trách tên kia đến tiếp sau trở thành tiên gia, nhưng như cũng không tiếp tục tới nơi đây. Hơn vân nữa là tên kia biết được kim thạch chi độc lợi hại, ngược lại càng thêm sợ hãi tại tới đây. Một phen sau khi tự định giá, hắn lại lần nữa nhìn về phía kia u lam động của chỗ, ánh mắt rối bẻ. Bất quá Phương Thúc cũng không có tùy tiện lại lần nữa chui vào động quật ở trong. Cần biết căn cứ độc quán chủ lời nhắn nhủ, các tiên gia tại phát hiện kim thạch chi độc đối với luyện cổ giúp tiến về sau, Còn căn cứ như thế tình huống, đem kim thạch chi độc dùng tại thân người trên việc tu luyện. Lập tức các tiên gia liền phát hiện, loại độc này quả nhiên cũng có thể thúc tiến tiên gia tu luyện, đặc biệt là đối với luyện tinh giai đoạn tiên gia. Dùng kim thạch chi độc chế thành dược vật, chính là thế gian thượng đẳng nhập đạo chi dược, sát suất thành công phá lệ chi cao. Chỉ bất quá dược này dược vật, cũng là nhất đẳng hộ lang chi dược. Không quan tâm người uống thuốc căn cơ đến cỡ nào băng chắc, một khi phục dụng, nhập đạo sau cũng sẽ chết sớm gây mệnh, đoạn tuyệt dòng dõi. Vậy bậy lấy kim thạch chi độc thúc tiến tu hành, mặc dù tốc độ có nhanh, hiệu suất rất cao, có thể so với thân có linh căn Nhưng nó chính là một tà môn dạng tọ chi pháp, một khi nhập môn, cho dù là nhờ vào đó luyện khí cũng thành, tổn thất tuổi thọ cũng là không cách nào bù đắp trở bệ, sẽ còn tích độc thành trận. Độc quán chủ để Phương Túc bọn người, tuyệt đối không nênỷ vào chính mình tu luyện chính là ảo công, rất có khả năng, liền đi chọn mua kim thạch chi độc tiến hành luyện công. Chỉ có tại trở thành luyện khí linh tiên, trong cơ thể có chân khí tồn tại về sau, mới có thể thật luyện hóa kim thạch chi độc, truyền độc làm thuốc, cũng đem kim thạch chi độc dung luyện tại chân khí bên trong, bàng thêm mấy phần uy năng. Mà ngay mới vừa rồi tiến vào động quật lại rời khỏi về sau, Phương Túc ổn định lại thân thần, Hắn liền phát hiện tự mình quý huyết, quả thật là vô duyên vô cớ thị bựa mấy phần. Hắn gần trên người thì xương cách đều tại ngửa, để hắn toàn thân phấn khởi, có loại khí huyết tự động tìm hướng. Đây chính là hắn đục thân bị kim thạch chi độc kích thích đến, tu luyện hiệu suất xuất hiện hơi tăng phúc. Phương thúc lo lắng cho mình tùy tiện đi bảo, một cái không xem thường liền sẽ không nhịn được lợi dụng loại độc này tiến hành tu luyện, tham món lời nhỏ thiệt to lớn. Tinh tế suy tư một phen về sau, hắn nghĩ tới giải quyết biện pháp. Hắn đầu tiên là dùng vài đồng dính nước, bưng kín mũi miệng của mình, từ độc lần này mặc dù không cách nào ngăn cản vô hình kim thạch chi độc nhưng là có thể ngăn cản mang theo này độc phấn đủ nhập phổi. Lập tức, Phương Túc lại thi triển trường thiệt tiếm, đem trong mỏ quặng ngậm mỏ chì thạch cắt gọn thành khối, chế thành một bộ giáp dị tạng đa khơ giác. Như thế về sau, hắn bọc lấy một thân chì thạch, lúc này mới hướng tia U Lam hùng quật bên trong chui vào. Quả nhiên, có vài đống cùng thạch nón trụ giáp đá cắt chở, mũi miệng của hắn bên trong không tiếp tục xuất hiện dị sắt hủy thành, trên người cảm giác khắc thưởng cũng là giảm đi 8 chín thành, chỉ có một chút khe hở ở giữa bị mô tại nữa. Mà cái này đối với thân có tự chỉ độc huyết, Bạch thủy ngân độc tủy phương Túc mà nói, thuộc về là có thể tiếp nhận phản bị. Sau khi trở về phục chốt rượng vật liệun có thể trừ tận gốc. Lúc này, Phương Tốc lưu lót du tẩu tại mấy trượng lớn nhỏ trong động vật, muốn tìm ra có thể tản mát ra kim thạch chi động con thạch. Kết quả đi dạo vài vòng, Phương Tốc ngập nhiên phát hiện, cái này một động vật thành lũy, vết đá, tựa hồ tất cả đều là có kim thạch chi động. Trong động duy nhất không có đủ động tính, chính là những cái kia chồng chất hình thành tự nhiên vân mốc lũ, bọn chúng không chỉ có không động, ngược lại có thể trung hòa tiêu giảm kim thạch chi động. Bước này tương sinh tương khắc chi tựa, để Phương Tốc là tâm tắc lấy làm kỳ lạ, cho dù là bước này kim thạch ta động, hắn cũng là bảy bước bên trong tất có giải dược a. Quả chân phù hợp tu tiên lý lẽ, thế là hắn không chút khách khí, liền đem mang theo người vật chứa lấy ra, vơ vét lên trong động quật tự duyên vân mộng đũ, từng giờ từng phút đều không ngừng tha. Dù sao những này thế nhưng là hắn tại tâm bảo qua đi, phải dùng đến cho chính mình giải độc. Cuối cùng, phương tốc chọn bẹn vơ vét đến hai con tràn đầy tối nước, thu hoạch tương đối khá. Thành công nhặt được bảo thuốc về sau, hắn nhìn xung quanh nơi đây kỳ dị tráng cảnh, lại là nhẫn nhịn lại trong tim xúc động. Nay sử dụng khó khăn, đào móc khó khăn, trước tiên có thể đi tối lui, bàn bạc kỹ hơn trở tại trong phường thị chuẩn bị thỏa đáng về sau, lại đến lợi dụng nơi đây. Bất quá ngay tại Phương Túc khởi hành, sắp ly khai động phủ lúc, hắn bước chân lại đột nhiên khé động. Chỉ gặp hắn trên thân cổ trùng nhóm dao động, tiếng lịch ngậm cân tí trùng nhất là sinh động, đột nhiên liền từ chỉ thạch khôi giáp bên trong chui ra, không chịu rời đi. Cái thằng này say xước, lung la lung lay tại trong động vật lắc lư, sau đó ba rơi vào trong động vật vị trí, còn hung hăng hướng phía tảng đá trong khe chui bảo, bị ma quỷ ám ảnh giống như. Cái này tình huống, để Phương Túc lông mày nhướng lên. Chương 79, Pháp bảo ngoại, bổ canh, chương 79, Pháp bảo ngoại, bổ canh, Phương Túc lúc này quay người, cũng đi tới cân tí trùng nằm sát vị trí. Làm hắn đã tới nơi đây về sau, trên thân những cái kia sao động cổ trùng nóng, nhao nhao đều động tính thu nhỏ, không còn đội vã trui ra ngoài. Bất quá Phương Phúc thử thăm dò, lại từ trong tay áo lấy ra một cái cổ trùng. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, một con kia cổ trùng mặc dù không giống cân thí trùng như vậy mục tiêu rõ ràng, nhưng cũng là tại giữa không trùng đi dạo đường này, và rơi vào trên mặt đất. Nó bốn phía tìm kiếm, cuối cùng tiến tới cân thí trùng bên cạnh, cũng muốn trui vào kia tảng đá khe hở ở trong. Lập tức, Phương Phúc liền sáng tỏ, nơi đây hơn phân nửa chính là toàn bộ trong động quật, kim thạch chi độc nhất là nồng đậm địa phương. Những loại cổ trùng đặc biệt là kia cần thí trùng. Bọn chúng đối kim thạch chi độc nhạy cảm trình độ vượt xa phương thúc, lại thêm cổ trùng nhóm cũng không hiểu cái gì khắt chế không khắt chế, sẽ chỉ bằng vào bản năng hoặc mệnh lệnh làm việc. Phương thúc không tiếp tục chờ chờ, hắn lúc này cưỡng ép bắt về hai con cổ trùng, đồng thời nếm tở liếm thận, cầm trong tay trường thiệt yếm, cuốn xuống đất đào đi. Xì xì, cắt chém vết tích xuất hiện trong động kia khối lớn thạch nhũ bên trên. Tại hòn đá bị cắt mở sát na, phương thúc chợt cảm thấy miệng núi lần nữa một canh, cho dù là có chỉ thạch làm cách trở, hắn cũng là cảm thấy trong cơ thể xương cốt bắt đầu rữa. Nhưng cũng may loại trình độ này hay là hắn có thể ngăn ngủ tiếp nhận. Phân tâm tại đạo lục bên trên, xác nhận chính một cái trạng thái thân thể về sau, phương thuốc liền tiếp theo vì đó. Ông ông, thạch nũ bị tiếp tục cắt mở. Kết quả phương thuốc bản thân còn không có gì sự tình, ngược lại là hắn trong tay nhị kiếp trường kiếm trường thật yếu, dẫn đầu có chút tiếp nhận không được, ở. rõ ràng hắn cũng còn không có quán châu quá nhiều khí huyết, thân kiếm liền trở nên nóng hồi đến cực điểm, để hắn đều có chút cầm không được. Cũng không biết hôm nay qua đi, vật này sẽ là bị hao tổn vẫn là sẽ được lợi. Nhưng lúc này phương thuốc cũng không chiêu cố được nhiều như vậy, hắn tu thủ, chiết để đem đá mãi đồng dạng chuông lớn nũ thạch cắt thành mấy khối. Toàn bộ sốc lên. Thế là để hắn cảm giác giấc ngạc nhiên một màn xuất hiện, bị các mở thạch nhũ bên trong cũng không độ vặn, ngược lại là tại nó phía dưới, là một phương bình chỉnh bệ đá, bệ đá phía trên còn khắc dấu lấy từng đạo lưu khúc văn đường, hắn sáng tối chập chờn, rắn bò trùng bò, thình lình đều là bí văn tự dạng. Phương Thúc lập tức nhường đường lục đem những này bí văn tự dạng, thu sạch ghi chép tại trong đầu, sau đó hắn buông phóng trường thiệt yếm, tại cối xay lớn nhỏ trên bệ đá bước về. Hắn thầm nghĩ, đây là một phương pháp đàn sao? Hư hư thực thực pháp đàn bật lộ ra, Phương Thúc lần nữa hướng phía chu vi tầng nham thạch đảo móc. Rất nhanh liền đem một trượng Vương Biên Thạch nũ toàn bộ loại bỏ, lộ ra chôn sâu ở phía dưới pháp đàn. Cẩn thận chu đáo một phen về sau, quả nhiên như hắn đoán, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một phương pháp đàn. Đồng thời đàn trên sáng tác bí văn tự dạng vòng vòng đang sen, pháp đàn bản thân còn có linh khí lưu lại. Mặc dù phương thức trong thời gian ngắn làm không minh bạch đàn trên những này bí văn đến tụt cùng ra sao hàng nữa, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn làm theo ý chàng, đi phòng đoán một phương này pháp đàn tác dụng. Rất nhanh, hắn căn cứ bí văn đi hướng, kim thạch chi độc nồng độ đủ loại, đem ánh mắt liếc về pháp đàn bản thân. Xì xì. Một trận kim thiết tiếng đánh vang lên, hắn trong tay trường thiệt kiếm đập ra, muốn đem cái này một trượng phương viên pháp đàn cũng tháo thành từng khối. Chỉ là pháp đàn chất liệu kiên cố, lại lấy được qua không biết bao nhiêu năm linh khí tầng bù, bên trong kim tính xung tốc, để trường thiệt kiếm ăn một chút thiệt tỏi nhỏ. Cũng may bây giờ trường thiệt kiếm cũng không phải là nhất hiệp, lại thêm đàn chiến bí văn đã sớm mài mòn, toàn bộ đều ở vào hư hao trạng thái, phương tốc tiên những cắt gọt bột fen, rốt cục cũng là đem phương pháp kia đàn chia ra làm nhiều. Chợt, một viên ngón cái lớn nhỏ hạt châu, từ pháp đàn chính giữa lăn lông lốc lăn xuống. Tại nó xuất hiện tại sát na Toàn bộ trong động vật kim thạch chi độc, nồng độ đi tới tối cao, phương thuốc trong miệng rỉ sắc mùi tanh càng thêm dày đặc, liên liên trong đầu hắn đạo lũ, cũng là tại đối với hắn điên cuồng cảnh báo. Hạt châu kia màu sắc đen như mực, giống như hạt trân châu, chính là toàn bộ trong động vật kim thạch chi độc đồng ngần, hoặc là nói là tâm. Phương Thúc híp mắt nhìn lại, phát hiện hạt châu phụ cận không khí đều bẻo, hình tựa như cực kỳ nóng rực, đồng thời bản thân nó cũng không tỏa ánh sáng, nhưng là một thứ bên ngoài không khí, hình quang đại tác, tạo thành quỷ họa thiêu đốt dấu hiệu. Phương Thúc nhìn chằm chằm hạt châu, hô hấp trong lúc nhất thời đều nặng nề, hắn rõ ràng chính mình đây là lại gặp phải bà bối lại cái này bảo bội giá trị, hơn phân nửa là so tự duyên vân mâu nhũ còn mùa lớn. Chỉ là hắn bèn bèn suy tư một lát, suy nghĩ liền làm tất thu hồi, không còn dám xuất thần. Bởi vì đạo lục giờ phút này ngay tại điên cuồng đối với hắn tiến hành cảnh báo, hắn trên thân đơn sơ chỉ thạch khối giáp, không cách nào đối hạt châu tản ra nồng đậm kim thạch chi độc làm được tốt đẹp ngăn cách. Kim thạch độc tố ngay tại trong cơ thể của hắn cấp tốc tích lũy, chẳng mấy chốc sẽ đối với hắn lục thân tạo thành khó mà vãn hồi phá hư. Phương thúc ánh mắt lấp lử, dự định đem hạt châu kia lại nhét vào pháp đàn bên trong, cách dùng đàn cối vụt, thạch đũa khối vụt trước đem chi lại phòng chịu được tới. bất quá động thủ lúc, tâm hắn ở giữa suy nghĩ khẽ động, lúc này rũa ra trường thiệt kiếm, đem viên kia chim cút lớn nhỏ hạt châu chọn bay lên, cũng kịp thời mở ra trong tay một túi tự duyên vân mẫu nhũ. Ngư ngật một tiếng, đen như mực hạt châu lập tức liền lọt vào túi nước bên trong, ngâm trong tự duyên vân mẫu nhũ. Có tự duyên vân mẫu nhũ làm chất trợ, Chu Vi nổ động kim thạch chi độc cấp tốc biến mất, rất nhanh liền rơi xuống đến phương thúc vừa mới nhập quật lúc trình độ, đồng thời còn tại lấy nhỏ bé yếu đất trình độ từ từ tiêu tán. Cái này tình huống để phương thúc thầm hô một hơi, hắn cũng ánh mắt càng là kinh ngạc nhìn về phía lòng bàn chân phát đàn, cùng Chu Vi Hang Phương Thúc đã là sinh ra suy đoán, hẳn là nơi đây cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là nhân tạo vì đó, lại vừa rồi kia pháp đàn là một chỗ trận nhãn. Nơi đây có trận pháp bố trí ở đây, có cái suy đoán này, Phương Thúc muốn hô độc sư đến đây suy nghĩ, lập tức định trú. Sau đó hắn căn cứ đạo ra pháp đàn đi hướng, tiếp tục ở phía này trong động vật mở đảo, vài góc tản ra huỳnh quang thạch lũ đều bị lợi ná. Rất nhanh, căn cứ trong động vật đủ loại dấu vết để lại, Phương Thúc xác nhận nơi đây căn nguyên. Nơi này quả nhiên cũng không phải là thuần túy nhân tạo vì đó, mà là nửa người tạo. là có người ở phía này tiên nhiên lại tồn tại kim thạch chi độc quáng mạch động vật bên trong, bố trí một phương trận pháp, sau đó lấy người bình thường khó mà tưởng tượng thủ đoạn, đem trong mỏ quặng kim thạch chi độc hấp thu đến một phương này trong động quật, tạo thành cái này một hung hiểm đột địa. Nơi đây kim thạch chi độc cuối cùng tinh túy, chính là vừa mới bị Phương Túc phang ấn tại tự duyên vân mâu nhũ bên trong Hắc Châu tử. Ý thức được điểm ấy, Phương Túc ánh mắt lần nữa biến hóa. Hắn tại trong đầu tìm kiếm, căn cứ đã có manh mối, cũng xác nhận trong tay viên kia Hắc Châu tử căn nguyên. Vật này cũng không phải là pháp khí, mà là một loại kỳ vật, hoặc là gọi là tiền tài địa bảo. Tên là chỉ tinh độc cát. Nó chính là chì thạch tinh luyện qua sau một loại luyện khí bảo tài, thuộc về là kim thạch chi độc kết tinh. Cùng nó tương tự, còn có đồng tinh độc cát, thiết tinh độc cát, thủy ngân tinh độc cát, ngân tinh độc cát, kim tinh độc cát, độc cát, tinh độc cát đủ loại, trong đó chì đồng sắt chỗ ngưng mộc châu, thuộc về là độc cát bên trong tương đối thường gặp, thần thần vẫn là giá trị thấp nhất. Bọn chúng đều có thể dùng để xung làm dược vật, cùng tế luyện là thần cắt loại pháp khí, dùng có thể độc thương tập nhân, độ đại trong đó nhất là thượng đẳng kim tinh độc cát, liền kim đan chân tiên cũng có thể bị hại, thủy hắn trưởng sinh. Bất quá cho dù là thấp nhất các loại chỉ tinh độc cát, đó cũng là linh tài. là linh tiên nhóm sử dụng vật liệu, luyện tinh nhân tiên nhóm khó gặp. Bởi vậy phương thuốc đối trong tay viên này độc cách chỉ là chỉ tinh, không chút nào thất vọng. Hỗn chi, hán trong tay viên này cũng không phải là giải rắc đất cát hình, mà là hồn viên như một to như trứng chim cút. Cái này đã không thể được gọi là là độc cát, mà hẳn là được gọi là là độc châu bảo châu phẩm chất càng là thượng thừa. Bực này vật, nếu như là dùng làm dược vật, hoặc là phá vỡ chế thành thần cát loại pháp khí, hoàn toàn là tại phong phú của trời, cần biết bản thân nó liền tương đương với một kiện tiên nhiên pháp khí, thậm chí là có thể tế luyện thành theo như lồn đại pháp bảo. Nghĩ đến điều này Phương tốc hô hấp lập tức chậm xuống, pháp bảo bại bại, pháp bảo một bật, thế nhưng là có được kỳ hiệu cùng pháp khí khác biệt. Cái này vật diệu liền diệu tại một cái bảo trữ bên trên, nó không chỉ có thưa thất hiếm thấy, luyện chế yêu cầu hà khắc, tân dụng càng là kinh người. Pháp khí người, chỉ có thể giữ chức công cụ, trở thành tiên gia thi pháp cầu nối, tay chân kéo dài, bản thân còn phải phối hợp tương ứng phát thuật, mới có thể phát huy ra diệu dụng, nếu không bình thường tiên gia có được, lâm thời có thể làm cái tiêu hóa côn dùng dùng liền không tệ. Nhưng là pháp bảo một bật, thì là không câu nệ tại phát thuật, đồ đại trong đó ẩn chứa thiên địa đạo lý, gần chi đều mang theo có thể cùng tiên gia khí cơ giao hòa, bọn chúng hoặc là có thể ra tăng tiên gia đối nào đó một môn loại pháp thuật năng lực lĩnh ngộ, hoặc là có thể ngoài định mức tăng lên tiên gia thi triển nào đó một môn loại pháp thuật đi lực, cùng hoặc là có thể để cho tiên gia không nhận một ít pháp thuật ảnh hưởng, tăng cường thể chất, tăng cường tần thước, tăng cường tốc độ bày các loại. Nói tóm lại, pháp khí là thuật chi khí cụ, cách dùng đơn nhất, pháp bảo là đạo chi bảo bối, công dụng rộng rãi. Nghĩ đến điểm này, Phương Túc lập tức tim đập thình thịch. Thân là tiên gia, thuật chi khí cụ đối với hắn mà nói, tự nhiên là không thể thiếu chi bận, liên quan đến tính mạng. Nhưng là đạo chi bảo bởi với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là cản tiềm chân quý khó được, chính là chỉ có thể ngụ mà không thể cầu chi bận. Lúc này, phương túc trong lòng việc này không thể tiết lộ ra ngoài, miễn cho dẫn tới tai họa, đến mau chóng xử lý. Hắn ngược lại quanh chân ngay tại chỗ, tha lên kiếm ngâm chỉ tình động châu tối nước, đem nhét vào ngực, sau đó vận dụng khí huyết, cách tự duyên vân mộng ngũ, đi tinh tế rèn luyện độc châu. Cả hai tiếp xúc, phương túc phát hiện vật này quả thật là không tầm thường, hắn châu thể phảng phất giống như cơ thể người, tùy tiện liền có thể dung nạp hắn khí huyết, gần như không không lưu loát cảm giác, quả nhiên là một phương pháp bảo bại ngoại. chương 80, độc bảo chôn xác phải gì thư chương 80, độc bảo chôn xác phải gì thư trong độc quận. Phương Thúc cầm trong tay chỉ tinh bảo châu, khí huyết không ngừng dung nhập bảo châu bên trong, cả hai rất nhanh liền đánh thành một mảnh, cũng không có hao phí bao nhiêu công phu. Lúc này hắn mở mắt, chân trợ một phen về sau, liền đem đối nữ boss, lấy kia chỉ tinh bảo châu ra. Cùng hắn khí cơ tương dung sau bảo châu, bộ dáng lại biến, trở thành mùi bẩn hình, nguyên thân đã không còn bị hỏa thiêu đốt, cũng đã không còn lồng đậm kim thạch chi độc tàn ra, liếc mắt nhìn qua, cùng bình thường thạch châu tự không sai bị lắm. Nuốt vẻ mặt này, Phương Thúc càng là cảm giác nặng nề. pháp bảo một bật, quả nhiên là thần kỳ, luyện hóa về sau, không cần bất kỳ pháp môn, chú ngữ, ngâm chế, chỉ cần cùng tiên gia khí cơ tương dụng, liền có thể điều khiển tự nhiên, lại thần vật có thể tự hồi. Đương nhiên, Phương Túc Sở Dĩ có thể như vậy tùy tiện liền đem một phương này pháp bảo bại hoại tu phục, chủ yếu nguyên nhân vẫn là ở chỗ cái này chỉ tinh bảo châu là vừa bạn xuất thế, cũng không có bị cái khác nhân khí cơ dính qua. Hán khí huyết vừa tiến vào, không cần rèn luyện bảo châu, bảo châu bên trong liền tràn đầy đều là hán khí cơ, không còn tạp khí, tu phục bắt đầu cực kỳ dễ dàng. Cái này giống như lừa gạt 3 tuổi tiểu hài rất đơn giản. nhưng là lựa gạt thu phục trưởng thành thì cực kỳ khó khăn. Đồng thời căn cứ trên phố London Đại, pháp bảo một vật, gần không phải tế luyện mà là ôn dưỡng, còn có theo người sử dụng mèo ôn dưỡng mà bị người sử dụng ảnh hưởng, tích lũy tháng ngày phía dưới liền sẽ sinh ra một chút dịu dụng, hiệu quả càng là thích hợp người sử dụng. Phương Tốc lấy tự thân khí cơ tiến hành ôn dưỡng, ngày sau viên ngọc bảo châu sẽ càng thêm trôi chảy tâm ý của hắn, có thể tăng thêm hắn tu hành thi pháp đủ loại. Trong tim ý mừng tràn đầy, Phương Tốc thu liễm tinh thần, cẩn thận cảm ứng một phen trong tay bảo châu. Từ nơi xa Hắn liền từ Bảo Châu ở trong hiệu rõ đến đây vật một điểm thổ thiện tác dụng. Lúc này, hắn liền kéo lên Bảo Châu, hành động tại trong độc quật, đặc biệt là những cái kia tản ra hình quang thạch nhũ trụ bên trên. Chỉ gặp hắn tâm niệm hơi lúc đích, chỉ tinh Bảo Châu liền lắc lư, tản ra một cỗ lực vô hình. Nguồn sức mạnh này không cách nào ảnh hưởng đến phong thúc, liền không khí bụi bặm cũng không cách nào ảnh hưởng, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến chu vi dõi giặc kim thạch chi động. Gần nhất một phương thạch nhũ trụ, hắn cột đá mặt ngoài hình quang lúc này ảm đạm, đờm phát sinh lưu hỏa động dạng cảnh tượng kỳ dị, hóa thành quỷ hỏa, không ngừng quan chú tại chỉ tinh Bảo Châu bên trong, vì đó chỗ nứt ăn Phương Tốc nhìn xem cảnh tượng như vậy, càng la cảm giác tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không sai, viên này bảo châu tác dụng một vòng, mà có thể hấp thu thu nhiệt ngoại giới kim thạch chi động, giang cầm ở bên trong. Lúc này, hắn không chần chờ nữa, cầm trong tay chỉ tinh bảo châu, thôi phát khí huyết, bên trái đi một chút, bên phải lắc lắc, một hơi đem trong động vật tất cả thạch nhũ trụ bên trong kim thạch chi động, tất cả đều hấp thu xong xuôi, không lưu mày mày. Dù sao tại đã mất đi pháp đằng trận pháp về sau, một phương này động vật cũng đã là bất bỏ, vật chúng độc làm đều sẽ tự hành tiêu tán mà đi, tràn ngập tại toàn bộ lòng đất trong mỏ bạc. Mà tại kim thạch chi động bị cắt giảm đến cơ hồ không có về sau, trong động vật lập tức cảm đạm, vẻn vẻn mặt đất trên vách đá này chút ít yếu độc tố còn lại phát ra u quang. Phương thuốc trong tay chỉ tinh bảo châu cũng là trở nên nóng hổi đỏ lên, tựa như một hơi ăn quá nó no giống như. Lúc này, tâm hắn ở giữa lần nữa khế động. Y mắng ở giữa, chỉ tinh bảo châu lần nữa nhoáng một cái, không khí mắt trần có thể thấy xuất hiện hình quang quý hỏa, cũng hướng về chu vi quét tán, đem phương viên mây bước bên trong lần nữa hóa thành độc địa. Đây cũng là bảo châu một cái khác đơn giản tác dụng, có thể thả ra bảo châu bên trong kim thạch chi động, xâm nhiễm chu vi. đem biến thành trở thành một phương độc địa. Phương thuốc cầm trong tay Bảo Châu, liền như thế vừa thu bự phóng, tại hang đá ở trong thượng túc hồi lâu. Đến cuối cùng, trong động vật độc tố càng phát ra mạnh mạnh, hắn rứt khoát liền tháo bỏ xuống trên thân bụng bề chỉ thạch khô giáp, lại gợi sạch ra tròn, lấy thân người chặt thái, ở chỗ này ôn dưỡng tính toán trong tay Bảo Châu. Trải qua nhiều phiên nếm thử, hắn phát hiện nắm giữ Bảo Châu lúc, mặc kệ là thi triển pháp thuật, thúc đẩy cổ trùng, pháp thuật của hắn cùng cổ trùng trên đều sẽ nhận xâm nhiễm, tự mang một cố độc tính. Đặc biệt là cổ trùng, bọn chúng hung hiểm sẽ tăng nhiều, nhạy cảm trình độ cũng sẽ tăng nhiều. chỉ bất quá tư lường, sau đó bọn chúng khí tức sẽ giảm lớn một phen, tựa hồ tuổi thọ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ngoài ra, phương thức nắm lấy bạo châu, thi triển trên người phù chú lúc, bộ phận như tỉnh ý điệp phù, tính bước phù các loại phù chú sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực hoặc là hiệu quả đại giảm, bộ phận như hóa thi phù các loại phù chú hiệu quả thì là sẽ tăng nhiều. Còn có bộ phận như cấp thủy phù, liên chú phù, hắn nguyên bản sẽ hấp thu tới nước sạch, chúng nhãn xương ngủ, lại biến thành ngọc thủy, khói độc, có thể người xấu dạ dày, làm cho người rơi lệ. Một phen trải bước, phương thức đại khái tiện ý biết đến chỉ tinh bảo châu pháp bảo công hiệu. Hắn là một đồ bảo, rõ ràng là có thể để cho hắn đang thi triển bộ phận pháp thuật lúc, pháp thuật hiệu quả ngoài định mức thêm ra một phần kim thạch độc tính, gia tăng uy lực. Đồng thời không chỉ là pháp thuật, phương thúc đi đến vách đá trước mặt, không có sử dụng lưỡi kiếm, mà là vận chuyển khí huyết, bằng vào man lực, dùng ngón tay tại trên vách đá hoạch xuất ra ba đạo ngân dấu vết, mà cái này ba đạo ngân dấu vết bên trên đều xuất hiện yếu ớt hình quàng, hiển nhiên đều là bị kim thạch chi độc chỗ xâm nhiễm. Nói tóm lại, chỉ cần Phương Thung nghĩ, hắn bây giờ nhất cử nhất động đều có thể mang theo kim thạch chi độc, giống như tự thân chính là một bộ kim thạch chi đánh đập tạo binh khí. Kể từ đó, Hắn sau này tại cùng trùng luyện ổ, cùng ngươi đấu pháp lúc, không thể nghi ngờ là bằng thêm một phần uy lực. Cái này khiến Phương Thúc trong tim vui mừng căng đẫm, không gọi tầm hồ, tốt bà bối. Hắn cũng lập tức minh bạch, khó trách thế nhân sẽ đối với pháp bảo một bật, như vậy truy phụng. Loại này có thể tại pháp khí, pháp thuật, phụ chú, thậm chí quyền cước bên trên, đều ngoài định mức ra chỉ lên một phần độc tính năng lực, quả thực là người luyện rượu, không hổ là đạo chi bà bối. Lại là tại trong động vật diễn luyện thử trải qua, Phương Thúc liền kịp thời thu hồi bảo châu. Có pháp bảo này bản thân, hắn chi cổ thuật đủ loại, càng làm tiến bộ dũng mãnh một phen. Trình lý tốt thu hoạch, Phương Túc liền dự định ly khai nơi này. Bất quá đang động thân trước khi rời đi, hắn lại du tẩu lại trong động vật, khai sơn phá thạch, đuổi trong động quật đủ loại vết tích tiến hành xử lý, đặc biệt là chôn sâu ở trên đất kia phương bước bỏ phát đàn, miễn cho bại lộ không nên bại lộ tin tức. Mà liền tại xử lý vết tích bên trong, hắn bỗng nhiên tại động vật biên giới vị trí, phát hiện một chút hóa đá đồng dạng thi hại, tí sổ mắt còn thu ít. Lúc trước bởi vì kim thạch chi độc có đại, Phương Túc liền không có lưu ý đến những này, dưới mắt có thời gian rỗi, lúc này mới phát hiện bọn hắn. Tinh tế dò xét một phen, Phương Túc không khỏi lắc đầu. Trên thi hài những y phục này đã sớm mục nát hầu như không còn, thân thể tất cả đều là lấy các loại qué dị tư thế cuộn thành một đoàn, làn da khô cát, trước người nhất định là gặp lớn lao thương khổ. Không cần suy nghĩ nhiều, những kẻ nhân sinh tiền định là bởi vì thông đạo độ thụ, vị phong cấm tại trong độc vận, lấy về phần từng cái thảm tao kim thạch chi độc căn ngọn, lấy toàn thân nắt giữa, thậm chí liền xương cốt cũng hòa tan thống khổ mà chết. Với phần bọn này thi thể lý do, hắn lên cùng ngoài hang động mấy cô thi thể không khác nhau chút nào, đều là năm đó chỉ phường hắn gióng, nhưng là vận khí càng thêm không may. Phương tốc du tẩu tại mỗi người đều mang thi thể trước mặt Còn phát hiện bọn hắn tại trước khi chết, không cam lòng tại trên mách đá cẩm gia các loại vết tích, nhập thạch tâm điểm. Đặc biệt là trong đó nào đó một bộ, đối phương lấy tay làm muốt, có mẹo viết xuống từng hàng chữ viết, tựa như gi ngôn. Bởi vì kim thạch chi độc tàn phá, trên tường chữ viết đã là chôn bụi rất nhiều. Cũng may Phương Thúc có đạo lục tại, so sánh, miễn cưỡng còn có thể nhận ra không ít chữ tự. Hắn đánh giá một phen, đột nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỉ gặp bên trong gi ngôn những này, phụ lương hai chữ, liên tiếp xuất hiện mấy lần, viết nhất là dụng tâm, khắc khổ nhất, chỉ từ trong câu chữ Phương Túc liền có thể nhìn ra người chết khi còn sống, kia cô không cam tâm cùng gã nãy. Mà vừa lúc, Phương Túc tại chỉ phường bên trong, liền nhận biết một cái tên là phụ nữ người, cùng đối phương lực có giao tình, lại hắn còn chính là từ kia phụ nữ nương trong miệng, mới biết được Hiến Trình quán tử năm đó cùng không ít chỉ phường các bạn hàng xóm, từng đi ra trấn tầm bạo chuyện xưa. Nói cách khác, người này tám chín thành chính là đậu tố phụ năm đó phu quân. Phương Túc suy nghĩ lấy, trên mặt nhất thời căng khái. Nhưng hắn cũng không có muốn đem thi thể mang về, giao cho đậu tố phụ ý nghĩ, miễn cho bại lộ nơi đây, cũng miễn cho để đậu tố phụ trong tim kia cuối cùng một tia tưởng niệm tiêu vong đi. Phương Thúc do dự một chút, chỉ là khởi hành, dự định đem cốt kia nửa hỏa tan thi cốt, tận khả năng hoàn chỉnh từ nham thạch bên trên tách rời mà ra, đem an táng ở một bên, nhập thủ bị ăn. Răng rắc. Nhưng cho dù động tác của hắn đã tận khả năng chú ý cẩn thận, đối phương thi cốt vẫn như cũng là vỡ vụn, biến thành mấy cục. Cùng lúc đó, một quyển sổ ghi chép cũng từ đối phương quần mình giữa ngực bụng rơi xuống mà xuống, tán loạn bỡ vụn, đồng dạng yếu ớt, nhưng lại lập tức liền hấp dẫn Phương Thúc chú ý hắn dừng lại nhặt sát độc đác, ngồi xổm nửa mình dưới, liếc đứt từng tờ từng tờ lật ra kia sổ. Xem hết sách trên nội dung về sau, Phương Túc trên mặt sinh ra nồng đậm vẻ ngạc nhiên. Chương 81, Hồ gia bí mật chương 81, Hồ gia bí mật đậu tỷ tỷ cái này phanh. Vong Phu, có chút tự nền móng a. Phương Túc không khỏi thấp giọng tự nói, tại kia thi hải trong ngực cất giấu sổ bên trên, ghi chép một môn pháp thuật, tên gọi Tầm Long Mạc Kim Vật chính là một phong thủy bí thuật. Can cứ sổ bên trong chỗ tự thuật, này thuật chính là tiên gia trận pháp sư truyền thừa nhập môn pháp thuật một trong, tập được này thuật, có thể Tầm Long nhìn khí, Sơ Kim nhìn huyện, thuận tiện xem xét hoán mạch, địa mạch, linh mạch đủ loại địa thế đi hướng, giúp người lựa chọn địa điểm thích hợp xây nhà mà ở, là hồ tạo mộ phần. luyện đàn luyện khí đủ loại, càng đặc biệt là hắn cái này bị thuật mặc dù là pháp thuật, bí văn đông đạo, nhưng nếu là phàm nhân tiên tư đặc biệt, cũng có thể tại chưa nhập đạo trước liền tu tập một phen, không cần lo lắng thương thân sát hại tính mệnh hay không. Điều bởi vì thuật này, coi trọng chính là một người nội tính. Thôi nắm giữ một điểm, người tu luyện liền đủ để tại thế gian pha trộn đến phong sinh thủy khởi, có thể thay những cái kia vương hầu thế gia nhóm nhìn mộ phần điểm huyện, trở thành thượng khách. Lại có chút tiền đồ, người tu luyện thì có thể tới đến tiên gia trong phường thị, là các tiên gia tìm kiếm khoáng mạch linh mạch, cũng tính là là thần có thành thạo một nghề, có thể nuôi sống gia đình. Còn nếu là triệt để nắm giữ phương này phong thủy bí thuật, thì đại biểu người tu luyện có trở thành trận pháp sư thiên phú, một khi bái nhập tiên tông, liền có thể học tập thuật số chiêm bạc khoa đi trận sư một mạch. Phương Tốc suy nghĩ, trong mắt là càng thêm ngạc nhiên. Hắn quả nhiên là không nghĩ tới, tùy tiện liền chết ở chỗ này đầu tố phủ văn vu, còn có thể người mang như thế bí thuật, hắn tổ tiên đi ra trận sư. Đồng thời càng thêm để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, căn cứ sổ đằng sau những cái kia lộn xộn đội vàng màu máu bắt dự, trình quan tử một nhóm người sợ rĩ sẽ gan lớn đến cực điểm ra trấn, đến nơi quặng mỏ ở trong tâm bảo. Hắn nguyên nhân lại là đậu tố phù cái này họ Hồ Vân Phu, trong bóng tối quyến khích dẫn đầu. Chính là cái này họ Hồ, hắn thông qua tổ truyền bí thuật, tuyên bố dò xét đến Duyên Sơn bên trong khoáng mạch đi hướng, đồng thời to gan suy luận ra, cái này một bước bỏ trong mỏ quặng khả năng còn có dấu tốt mỏ thậm chí bạc quặng. Thế là hắn liền dẫn dẫn trình quán tử bọn người, đến đây nơi đây điều nghiên địa hình tình họ. Đám người nhất định, nếu là đầu này vất bỏ trong mỏ quặng, coi là thật còn có tốt mỏ có thể đào, liền muốn cùng một chỗ kiếm tiền đem nơi đây mua xuống, giắt tay phát tài. Chỉ tiếc, Thành cũng Phong Thủy, bại cũng Phong Thủy. Cái này họ Hồ rõ ràng đã là cẩn thận xem chừng, hắn Kỳ thật cũng không phải là đến đây tìm kiếm quá mạnh, mà là mượn danh nghĩa tìm mộ danh nghĩa, đến đây tìm kiếm tiên tổ di tích. Trình Quán Tử một nhóm người, chẳng qua là họ Hồ tự nghĩ thế đơn thuần là bạn, bất đắc dĩ mới tụ chúng bị đó. Đồng thời hắn còn đem Trình Quán Tử đẩy lên mặt bàn, chính mình thì là âm thầm dấu ở phía sau màn. Kết quả, cái này họ Hồ đi đại vận. Hắn dẫn đám người, coi là thật tại vứt bỏ trong mộ đã phát hiện cho bảo, lại là trực tiếp liền đào được tiên tổ lưu lại tụ bảo trận, không cho đám người rèn luyện thời gian chuẩn bị. Thế là đương nhiên, tìm mộ một đoàn người liền phát sinh nội chiến. cuối cùng là chỉnh quấn tử mấy người đoạt bảo mà ra, đồng thời nổ sập đường hầm ổ, đem còn lại người chôn ở trong độc vật. Phương Túc suy nghĩ cái này họ hổ chi người mấy gặp, không lắm tổn thức. Nếu là đối phương không có lập tức liền đào được tự duyên văn mộ nhũ bực này bảo dược, chỉ là đào được một chút đất mộ, kia bối không về phần sẽ tao nộ kết quả như vậy. Đương nhiên, nếu chỉ có đối phương một người đến đây, coi như phát hiện bực này bảo dược, cũng sẽ không thảm tao người bên ngoài địch thủ. Phương Túc trong tim đắn đo. Cuối cùng, vẫn là cái này họ hổ nhân lực yếu, cho nên mới không thể không mượn danh nghĩa người bên ngoài chi lực, cuối cùng sát hại tự thân. Nếu như đối phương như hắn, một mình liền có thể đến đây khai thác mỏ, có lẽ có thể trấn trụ toàn trường, thậm chí trái lại lừa giết chỉnh quán tử bọn người, kia tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tự thân bất ổn, pháp lực không đủ, cơ hội cho dù tốt, cũng chưa chắc có thể đem nắm được. Phương Thục âm thầm đem họ Hồ người cái này dao hắn, cho hấp thụ trong lòng. Lập tức hắn dạo bước đi tại trong độc vận, trong mắt thần sắc biến hóa không ngừng, cũng không có bận vì thấy rõ nơi đây tiền căn hậu quả, mà lộ ra vẻ mặt thoải mái. Hắn ngược lại càng là suy nghĩ không thôi, bởi vì tại họ Hồ người phần này tổ truyền trong bí thuật, trừ bỏ ghi chép một phần bí thuật, tìm mỏ nguyên do bên ngoài Càn quan trọng hơn, chính là đi chép hộ gia liên quan tới tiên tổ ghi chép, tiên tổ chính là Tiên tông đệ tử, thiên tư thông minh, không có linh căn mà thẳng vào Tiên tông, đến trận đạo chuyển thừa, 1 năm luyện đinh, 2 năm phá quan luật ý, thành tựu trận sư, nhưng phía sau một nút giáp bị ngăn trở chốc cơ, khó tiếp tục tiên đạo, cho nên xuống núi mở nhánh, có tang hộ. Gia, tiên độ từng xem trên sơn bên trong, có lẽ có tiểu linh mạch, nhiều lần vào núi tầm lòng, không có kết quả, cứ thế tọa hóa trong núi. Chúng ta hậu thế bất hiếu tử, cũng từng mấy đời vào núi tầm lòng, đều không quả. Hồ mộ lần này vào núi, không cầu cái gọi là linh mạch. duy cầu có thể tìm được tiên tổ tọa hóa chỗ, đến hắn chuyển tự, phục ta ngồi ra. Nay chí lớn nhưng tài mọn, phản tọa khốn tại tiên tổ chỗ bố trí bảo trận, người sắp chết, tạ hóa cho ngươi, thứ gần như không tiếc. Chỉ có vợ ta đậu tố phù một người, ta thực hổ thẹn. Nếu có người đến nhìn thấy này sách, thay ta nhặt xác, nay hổ mộ đặc biệt đem hổ gia bí ẩn mộ ra, tặng ngươi cơ duyên. Các hạ nực quả thật có thể đến hổ gia chuyển tự, mong rằng ngày sau gặp gặp vợ ta, thiện đãi một hai. Bản này trong di thư chỗ lộ ra nội dung, nói ngắn gọn, chính là kia họ hổ chính là đi ra ngoài tìm kiếm tiên tổ di bảo. kết quả ngược lại bởi vì tiền tổ Gi bảo mà chết. Đối phương giới sự bất đắc dĩ, liền đem gia tộc truyền thừa bí mật các loại sự tình viết tại sổ bên trên, nếu có người giới sự trùng hợp đụng phải hắn, thay hắn nhặt sách tán tán, liền sẽ đạt được này sách. Phương thúc dạo bước đi tới, hắn lần nữa ngồi xổm nửa mình dưới, đem trên mặt đất tán loạn hồ gia bảo sách, lập đi lặp lại lật nhìn mấy lần. Thang đến bảo sách triệt để hư hao, biến thành một đống cho giấy, khó mà lại là xem, hắn mới bưng xuống này sách, đứng người lên, chỉ ở trong đầu nhấm nuốt bực này. Giờ khắc này ở trong đầu của hắn, tâm long mạc kim Phật đã là đứng hàng tại đạo lục phân tích đầu tiên. Đồng thời bị cắt điểm một phen. Nó thật sự là một phương bí pháp, nội dung hư hư thực thực mà chỉnh, nhưng độ khó khăn không nhỏ, càng sâu qua kia hỏa đạo thuật, chỉ cần nửa năm mới có thể phân tích xong xuôi. Đạo lục đối tầm long mạng kim thuật phân tích, cũng trình độ nhất định, bằng chứng bảo sách bên trong họ Hồ nam tử lời nói nội dung thật giả tính. Tại duyên sơn quặng mỏ cái này bên trong, chỉ sợ là làm thật tổn tại lấy một luyện khí tiên gia lô sách chuẩn thừa. Đồng thời đối phương từng nhiều lần tiến vào duyên sơn quặng mỏ bên trong tầm long skim, hắn để lại ở dưới chuẩn bị ở sau, chỉ sợ không chỉ một chỗ. Nghĩ tới đây, phương Túc tâm thần lập tức không hăng hái thẳng thắn nhảy lên. Bất quá hắn chợt liền đè xuống trong tim những tạp niệm này, không làm suy nghĩ nhiều. Liền các đời Hồ gia đệ tử đều không thể tìm tới cái gọi là tiên tổ di bảo. Chỉ có Đậu Tố phủ Băng Phu đi lại vận, gặp được một chỗ, còn vừa lúc bị khất chết. Hồ gia tiên tổ cái khác di bảo, đặc biệt là đối phương Lỗ Sắc truyền thừa chỗ, nên là càng khó tìm hơn nhiều. Cùng càng có khả năng, truyền thừa đã sớm là bị người cho lấy đi. Dù sao cái này Duyên Sơn quẳng bỏ mỡ đạo đến nay, đã vượt qua một giáp số lượng, liền Tiên Tông đệ tử cũng đã tới. Coi như ta coi là thật may mắn, thu được kia Hồ gia tiên tổ truyền thừa, hắn cuối cùng chính là trận sư. Phương Túc Mi tới đây, trong tim liền không khỏi thâm nhẹ, lập đi nói, vì sao cũng không phải là cổ sư truyền tụa đây. Những mực này tiếc hận cảm xúc, chỉ ở tâm hắn quanh quẩn ở giữa một cái, liền tiêu tán rơi mất. Lại nói thật muốn có thể được một luyện khí trận sư truyền thừa, đã là nhờ trời may mắn, dù là không học, đem nó bán đi cũng là cái tốt, có thể nào quá mức hy vọng xa vời. Đồng thời Phương Túc ngay nuốt lấy bạo sách bên trong chỗ thuận miệng đề cập một điểm, trên mặt vẻ chờ mong nồng đậm. Hắn thầm nghĩ, hồ gia tuy không phải cổ nói thế gia, nhưng hắn lưu lại chỗ liên quan, chưa hẳn liền không thể về ta cổ nói bên trong người sở dụng. Nguyên lai tại kia bảo sách bên trên, sở dĩ hồ gia tiên tổ, hồ gia các đời dòng dõi, bao quát kia đầu tổ phụ Bang Vu, chu duốc vào Sử Châu, nhất định phải ở chỗ này tầm long sở kim, toàn tộc cùng chết. Chính là bởi vì tại Duyên Sơn quặng mỏ bên trong, coi là thật có long mạch long khí ẩn hiện dấu hiệu, mà cái này dấu hiệu chính là tầm kim trùng. Tầm kim trùng một tên, nó là phương tốc các loại cổ nói bên trong người tên gọi tắt, mà tại trận đạo bên trong người trong miệng, nó còn có một cái khác tên đầy đủ, tầm long sở kim trùng. Từ phong thủy trên nhìn, phàm là có này trùng lần hiện chỉ địa, dưới mặt đất tất nhiên có long mạch, chẳng qua là hoặc lớn hoặc nhỏ. hoặc sớm hoặc muộn khác nhau. Điều bởi vì nên chủng, chính là tuân theo long khí mà sinh, mới có thể tầm long sờ kim, vòng khí quan sát độc tĩnh, là một tầm bảo chủng. Phương Thúc trong tim thầm nghĩ, long khí phải không, không biết hổ gia lời nói long khí, cùng đạo lục lời nói long khí, cả hai phải chẳng thuộc về là một bọn. Nhưng mặc kệ cả hai đến tụt cùng có phải hay không một bọn, có long khí ẩn hiện dấu hiệu, còn có tầm kim chủng bậc này bảo chủng ẩn hiện manh mối, hắn Phương Thúc là tuyệt đối không thể bỏ qua. Liên tục suy nghĩ hổ gia bảo sách trên lời nói nội dung, Phương Túc cũng không có từ bên trong phát hiện xung đột dấu hiệu, hắn lại tại họ Hồ Nam tử trên thân tinh tế lục loại một phen, cũng không tiếp tục thu hoạch được càng nhiều manh mối. Thế là hắn liền chỉnh trọng đem người này thi hài thu liễm, còn cố ý đọc ra độc thuật, lựa chọn dưới mặt đất khoáng mạch nào đó một nơi nhỏ lẻn, đem đối mới vào đất là an. Phương Túc lập tức lại trở về độc quật, làm xong tất cả vết tích xử lý về sau, lúc này mới vội vã chui ra khỏi cái này một vất bộ khoáng mạch. Không bao lâu, hắn leo lên nguyên sơn một chỗ cao điểm. Một mực khổ đợi đến thiên minh mặt trời mọc, từ khí đông lai thời gian, Phương Túc trừng lớn ánh mắt của mình. Cứ nhìn hơn vân nửa tòa Duyên Sơn quạng ngọ, hắn so sánh hồ da bạo sách bên trên, chỗ pháp họa một vài bước địa hình địa vật xu thế, quả thật phát hiện Duyên Sơn quạng ngọ bên trong đồi núi chập trùng, rất có mấy phần lòng tướng. Đặc biệt là tại thần lên mây mù phong chào lúc, dù là quạng ngọ bên trong nước chua chảy nàng, trừ khí mù mịt, hắn vẫn như cũng là có mấy phần khí độ khó mà bị che lấp. Xuất thần một một lát, phương tốc đội vàng lại căn cứ họ Hồ Nam tử trước khi chết chỗ tự thuật giản dị thủ pháp, đem vừa rồi động vật làm một chỗ chẩn nhãn, đơn giản đi suy luận một cái khác chẩn nhãn chỗ. Rất nhanh Hắn liền đại khái tính ra gia duyên sơn bên trong khả năng tồn tại trận nhãn địa phương. Những này nhiều chỗ đạt bảy chỗ, diện tích hoặc lớn hoặc nhỏ. Mà tại bảy chỗ hư hư thực thực trận nhãn địa điểm cái này bên trong, Phương Thúc Liệt thấy bên trong nào đó một chỗ, gấp chành mà đi, ánh mắt lại động. Hắn theo bản năng đã cảm thấy, chỗ này địa phương tồn tại tầm kim chủng, chính là về phần kia hộ gia tiên tổ hậu thu khả năng, lớn nhất, lại nhất định phải tìm tòi hư thực. Chương 82, Tha trì hoan cung nội, lộ ra chân tình chương 82, Tha trì hoan cung nội, lộ ra chân tình Phương Thúc để mắt tới cái kia địa phương, đúng là hắn nhị kiếu trước đây là quáng. lại truyền ra qua tầm kim trùng tin tức khắp mọi chỗ. Nếu như không có đạt được hồ gia bạo sách sẽ chỉ coi ngươi là cái đồ đại, nhưng là đã có hồ gia bạo sách bên trong nhắc nhở, thế gian nên là không có trùng hợp như vậy sự tình. Tâm hắn ở giữa suy nghĩ lấy, coi như kia họ Đào con chủ, coi là thật chỉ là bị dưới tay người lừa bịp, Phương Thúc tiến đến dò xét một phen cũng không lại, chẳng qua là một chuyến tay không thôi. Còn nếu là thật để Phương Thúc tìm ra một điểm manh mối, tìm ra tầm kim trùng tung tích, vậy coi như giàu sang. Phương Thúc trong mắt thần quang ngảy lên. Cần biết còn có bản mệnh cổ một vận, còn không rơi vào đây. Mà cái này tầm long sợ kim trùng, mặc kệ là cổ nói bên trong lời, vẫn là trận đạo trong phong thủy người, đều là mười phần coi trọng, còn nói cái gì là tuân theo long khí ma sinh, nghe xong liền rất có mấy phần thần dị. Dung cái này trùng làm bạn mệ cổ chuẩn bị truyện, nên cũng kém. Trong tim suy nghĩ càng phát ra động đậy, nhưng Vương Thúc vẫn như cũng là đứng tại chỗ cao, chăm chú nhìn chằm chằm họ Tào Quang chủ và mọi chỗ, cũng không có vội vã đi qua tìm tỏi hư thực. Thật lâu qua đi, hắn ngược lại cưỡng ép chế trụ trong tim đủ loại suy nghĩ, thở dài một hơi, không chậm trễ chút nào liền xoay người, hướng phía cổ linh trấn vị trí chạy đi bay. Lần này ra trấn tầm bảo đã là rất có thu hoạch, đồng thời mới được một phương bạo sách. Mặc dù cái này bạo sách tồn tại, 10 phần rõ ràng kia họ hồ nam tử một người chết, chín thành chín cũng không về phần lửa gạt giúp hắn nhặt xác người. Nhưng Vương Túc cũng không thể phiền diện, liền đối bạo sách trên nội dung hoàn toàn tin hết. Tối thiểu nhất, hắn đến tại trong phường thị nhen nóng một phen, hỏi một chút trong phường thị còn lại thời phong thủy nhỏ, Duyện Sơn quặng mỏ ở trong có tồn tại hay không cái gọi là long khí. Cùng tốt nhất chờ đến đạo lục đem kia phong thủy bí thuật phân tích xong xuôi, hắn triệt để nắm giữ bí thuật này về sau, có thể tự hành tầm long điểm hiện, tiểu được điểm môn đạo. Khi đó lại đi tầm long bắt trùng, thích hợp nhất. Trên đường trở về, Phương Thúc càng lã suy nghĩ lấy, càng là cảm thấy về trước trong trấn một chuyến, chính là cự trị sản xuất. Tiên tông đệ tử nhiều như vậy, cổ linh trấn bên trong có không ít nhân tộc trên cũng là bái nhập tiên tông, tội không về phần liền hồ gia một cái, biết rõ duyên sơn ở trong có long khí. Hắn thầm nghĩ, nếu quả thật chỉ có hồ gia như thế, chỉ sợ là trong đó hơn phân nửa có trá. Mà nếu như cũng không phải là như thế, hắn nhất định có thể tại trong phường thị hỏi tham gia một chút đồ bận, thuận tiện về sau lại đi tầm long tầm bảo. Cùng Phương Thúc trong lòng tình tình táo về sau, Hắn cũng là bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, kia họ Tào quán chủ chẳng tự bên trong, nếu thật là có tẩm kim trùng, kỳ nhân có thể tại có tẩm kim trùng ẩn hiện địa phương khai thác mỏ, chỉ sợ thu hoạch không ít, việc không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Một khi như thế, hắn chỉ lấy nhị kiếp tu vi tiến đến lựa đạo, chỉ sợ là không lắm bảo hiểm, tốt nhất là lại nhiều lắng đọc lắng đọc, tăng lên chút thủ đoạn, mới càng ổn thỏa một chút. Không bao lâu, tọa lạc tại mây mù vùng núi bên trong cổ linh trấn, xuất hiện ở trong mắt Phùng Đức. Làm hắn bước vào trong trấn lúc, hắn trong tim ý nghĩ cũng đã kết thúc. Tôn bảo tẩm kim trùng những vật này, tha chậm không độ. Trở về thị trấn về sau, Phương Túc nhìn sắc trời một chút, cũng không có trực tiếp trở về đại quán, mà là hướng phía cậu cháu hai người gạch xanh lớn phòng nói đi đến. Phòng nói ngay tại chỗ dưới, bây giờ đã là đại biến bộ dáng, cùng ban đầu chỉ phường hoàn toàn khác biệt, không chỉ có trên mặt đất lật thành cái đá, không còn chỉ là cắt đất lát đường, từng đầu cống rãnh cũng là một lần nữa quy hoạch xây dựng một fen đều nhịp. Đồng thời ngay tại phòng nói địa dưới bên trong, còn nhiều ra không ít cửa hàng, không ít sân nhỏ đô thành trước cửa hàng hậu viện hình thức. Thí dụ như Phương Túc bọn người chỗ sân nhỏ Kia đậu tofu là người cơ linh, nàng liền đem chính mình thế thì tòa phòng cửa sổ cho mở rộng, biến thành bán đậu hũ náo, dầu trên quầy cửa hàng, cùng nhau cùng kia bán chút ăn bật tạp hóa. Về phần huyết nhai bên kia cửa hàng sữa thử, nàng đã sớm không làm, cho dù là tại ngược lại tòa trong phòng bán sữa đậu hũ, cũng đều là ghi rõ là sữa châu chế thành, một chút cũng không gần, ngược lại mười phần kiêng kỵ địa mấy, tựa hồ sợ bị phòng nói khu bên trong người nhà chọ trên. Phương Thúc trở về, hắn cũng không làm kinh động đậu tofu, mà là trước tản bộ về tự mình giường phòng bên phải bên trong, dựa mặt tắm rửa, cũng phải mãi ngủ một giấc, thiếu mất mặt bệnh. một mực chờ đến lúc trạm mặt tối, hắn mới lảo đảo từ trong phòng đi ra, hướng phía đầu tố phủ trong phòng so bảo. Kết quả không đợi hắn vào cửa, một đạo sinh sấn thân ảnh, liền từ đầu tố phủ trong phòng đi ra, hai người còn kém chút đụng cái đầy cõi lòng. Người kia sau đầu đuôi ngựa biện lắc lư không thôi, nhìn thấy Phương Túc về sau, giòn tan tiếp câu, "Phương ca, ngươi trở về à?" Phương Túc cũng là cười hướng phía đối phương lên tiếng, gặp qua Lộ Lộ muội tử. Đối phương chính là cùng ở tại tứ hợp viện bên trong, kia tiểu lão thái quý giá tôn nữ, Tiêu Lộ Lộ. Nàng này thân thủ không tầm thường, nàng mặc dù là kém chút đụng vào Phương Túc, nhưng là trên hai cánh tay bốn phương bắt to, một chút lắc lư đều không có, năm đến bững bững vàng vàng, xem xét cũng là người lợi võ, bản lĩnh còn không tầm thường. Càng làm cho Phương Túc ngạc nhiên lạ, lấy trước mắt hắn nhãn lực, thế mà còn nhìn không ra cái này bội tử tu vi như thế nào, chỉ biết rõ đối phương khẳng định cũng là nhập đạo tiên gia. Ca Nhi cũng là tìm đến hắn sao, đầu tỉ tỉ ngay tại làm đây. Tiêu Lộ Lộ gương mặtửng đỏ, có chút e lệ hướng nội, hướng phía Phương Túc lại ngôn ngữ một câu, liền bước chân đội vã rời đi, trở về chính phòng. "Giúp ta hướng Tiêu lão thái hỏi thăm tốt." Phương Túc cũng không có quá nhiều hàm huyền, khách khí nói câu về sau, liền tự hành hướng phía đậu tố phụ ngược lại tỏa trong phòng đi đến. Mới vừa vào trong phòng, một cỗ dễ người sữa đậu nành ngứ khí, còn có mùi sữa khí, liền xông vào mũi mà bảo. Không cần hắn lên tiếng, bao lấy khăn trùm đầu, kéo tay áo đậu tố phụ, liền lưu loát từ cái thùng bên trong múc ra nóng hổi sữa đậu nành, cũng nhặt được mấy cái dầu trên quả, dùng đĩa chứa, nhét vào phương thuốc trong tay. Không biết được ngươi hôm nay trở về, còn không có là ngươi, trước tạm ăn chút lót dạ một chút. Đậu tố phụ xoa xoa cái trán mồ hôi dị, thổ khí mang hương cười nhìn xem phương thuốc, lại mở miệng, "Cái khác, tỉ tỉ cái này cho ngươi hiểu làm." Đối mặt nàng này như vậy nhiệt tình thái độ, Phương Thúc cũng không có quá khách khí, hắn bưng một bát sữa đậu nành, một đĩa dầu chiên quả, liền ngồi ở đối phương trong phòng bắt đầu ăn. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tại đậu tố phụ trong phòng, tiếng cơm. Từ khi đại gia hỏa chuyển vào phòng nói về sau, đậu tố phụ bởi vì mở cửa làm ăn, sợ tụ mọi người không chào đón, chủ động liền ôm lấy trong viện còn lại ba gia đình cơm nước. Chỉ cần mọi người nói một tiếng, nàng liền sẽ giống như là một cái đầu bếp nữ, giúp mọi người xào chút thức ăn, nấu nướng sẽ còn chủ động làm chút thức ăn mặn, phân phát cho đại gia hỏa ăn một chút. Đương nhiên có thể trực tiếp tại đậu tố phủ trong phòng ăn cơm, trước mắt còn chỉ có Vương Túc một cái. Tia tiêu Lộ Lộ cũng bị mời qua, nhưng là đối mới là trong đám người hướng, không dám như vậy không khách khí. Về phần đám người còn lại thì đều là bị Túc Dục bưng bắt về tự mình trong phòng ăn. Phương Túc miệng lớn ăn chờ đến hắn sắp ăn xong lúc, đậu tố phủ cũng sửa lại mấy điên thứ nhắm. Đồ ăn cũng nhiều, nhưng có món mặn có món chay, theo thứ tự là mùa rau xanh, thịt bò kho, đầu heo thịt, bánh gato, rượu nương bánh trôi, còn có đầu sắt cá, bề ngoài đều là rất tốt. Đối phương cũng là bưng cái bát sứ, đặt ngông ngồi ở Vương Túc bên cạnh, còn ôm một bình rượu. cùng Vương Thúc cùng một chỗ ăn lên. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Bên này xin ý, nhưng có trước đó được chứ? Cửa hàng có thể mở xuống dưới không? Xin ý tự nhiên là không có trước đó tốt, đầu to cũng chính là giúp quê nhà các bạn hàng xóm làm sớm một chút, nhưng thắng ở bất đi bề ngoài phí, còn không, có giúp hành. Đậu tố phù trên mặt mang hừng quang, mặc dù nàng ánh mắt đã rời, nhưng là toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cô đối cuộc sống mới hy vọng, rất có mấy phần phấn khởi, thời gian qua xuống dưới. Chờ sau này nhiều người, ta lại nhượm chút địa bán, phòng ở khoản tiền xác nhận tầm 10 năm liền có thể còn rơi. Nàng này sợ dĩ có thể mua xuống ngược lại tòa phòng, trừ bỏ nàng mười mấy năm qua chỗ để dành được tiền mồ hôi nước mắt bên ngoài, tự nhiên cũng là cùng tiền trang thoát không khỏi liên quan, thuộc về là hung hăng vay mượn một bút. Phương Túc nhìn đối phương nhạy cẳng sắc mặt, trong tim có chút chần chừ, không quá nghi hỏng đối phương hào hứng. Nhưng hắn vẫn là trong lúc Lơ đãng mà nói, đúng rồi, nghe nói tỷ tỷ nam nhân họ Hồ. Hồ đại ca năm đó liền không cho tỷ tỷ chữa chút ra sẵn à, mệt mỏi tỷ tỷ như vậy vất vả. Đầu Tố phủ sắc mặt, mắt Trần có thể thấy ảm đạm, nhưng trận cũng liền phải mãi cười nói, cái gì hộ đại ca, ngươi đại ca họ Hồ. Nàng nhíu lại ánh mắt có chút hoàng hốt, còn nhìn một chút tự mình chỗ gạch xanh phòng nói, thấp giọng, ngươi hồ đại ca tự nhiên là lưu lại địa điểm gia sản, nếu không ta làm sao có thể cùng các ngươi cậu cháu hai người tiếp tục chen tại trong huyện tự này. Đối phương không có chút nào trách tội phương thuốc nói ra không nên nói, ngược lại giống như là mở ra máy hát một bên, một ngụm rượu một bụng nói, ngươi hồ đại ca năm đó, liền từng hứa hẹn qua lao đường, muốn tại trong phường thị ở phòng nói, còn nhất định phải là chính phòng. Có ai nghĩ được, cái này vận mệnh, hiện tại cũng không biết rõ thi cốt ở đâu, chỉ sợ là chính mình liền cái phần mộ đều không có, còn phòng nói, tuy Phương Thúc tinh tế nghe, thỉnh thoảng lên tiếng dự vài câu, có lẽ hồ đại ca còn chưa có chết đây. Đậu Tố Phù nghe vậy, liếc mắt, nếu là còn chưa có chết, vậy lão nương tỉnh nguyện hắn chết, nhiều năm như vậy không tìm đến lão nương, đáng đời hắn nát trong đất. Chỉ là đối phương chửi mắng ở giữa, Phương Thúc rõ ràng có thể từ đây đưa trong mắt, trông thấy vài tia không thiết thực chờ mong. Hắn không tiếp tục đáp lời, chỉ là yên lặng ăn vài miếng rượu. Cũng không lâu lắm, nguyên bản chỉ là bồi tiếp Phương Thúc ăn đậu tố phù. Nàng chính mình liền ăn say, sắc mặt phi hồng, miệng mũi phun ra mùi rượu, tựa như vừa mới tắm rửa qua, khí tức phong tao, ánh mắt mang câu Đậu Tố Phủ còn si mê mà cười nhìn xem Phương Thúc, không biết đang suy nghĩ gì. Về phần Phương Thúc muốn từ đối phương miệng bên trong hỏi thăm lời nói, cũng đã là nói bóng nói gió đến rõ rõ ràng ràng. Đối phương vong phu quả nhiên là tự xưng là tổ tiên rất có nguồn gốc, từng nói qua qua tiên tổ chính là Tiên tông đệ tử, cũng sẽ mấy tay gạt người phong thủy thuận. Can cứ Đậu Tố Phủ thuyết pháp, hộ đại ca chính là dựa vào lắc lư thế gian thế gia vương hầu, mới gom góp phù tiễn, có thể lên núi đến tìm tiên. Mà kết hợp Đậu Tố Phủ trố lộ ra tin tức, Phương Thúc đoạt được hồ gia bảo sách trên biết, hắn tính chân thực không thể nghi ngờ là lại nhiều mấy phần. Đương nhiên Phương Túc chính đang cân nhắc, Đậu Tố Phù đem hai gò má dựa theo hắn. Nàng nay dùng tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt chính mông lung lại trừng trừng đánh giá khuôn mặt của hắn, hắn lờ nàng chín mùi thân thể, càng là chịu tới. Ngay sau đó, Phương Túc liền nghe Đậu Tố Phù thấp giọng thì thào, "Ngươi nói ngươi cứ như vậy một lần cơ hội, đời này duy nhất cơ hội, không muốn từ bỏ, để cho ta ở nhà hảo hảo chờ lấy, chẳng mấy chốc sẽ trở về." Thanh âm của nàng buồn bã cơ, "Có thể ngươi luôn lần này, lưu ta một người tại trong phường thị làm gì chờ ngươi lâu như vậy?" Phương Túc trên mặt nam nao. lập tức ý thức được, đối phương xác nhận say rượu, nhất thời đem hắn coi như thành kia họ Hồ nam tử. Mà trong lấy đầu tố phủ trên mặt chân tình mục lộ, Phương Túc khang nhẹ một hơi, trực tiếp đứng lên. Đầu tố phủ không rõ giảng trò lắm ngựa đầu, hai gọ má say đỏ, có chút si ngốc vừa ngượng ngùng thì thào: "A, ngươi nhìn sao còn không có lão? Ngươi đây là muốn làm gì?" Phương Túc không đợi ánh mắt của đối phương thanh tỉnh, đột nhiên hướng phía gọ má đối phương nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. "Ông." Một cái khảm thủy trùng liền nhào tới, tại đầu tố phủ miệng núi trước lăn lừ. Đối phương mí mắt lập tức liền tối, thân thể lung la lung lay, một đầu muốn gục xuống bàn. Phương tốc kịp thời đưa tay chụp tới, liền đem đối phương nâng lên, sau đó đặt ở ngược lại tòa trong phòng kia chật hẹp trên giường. Ngay sau đó, hắn lưu loát đóng cửa đóng cửa sổ, thổi đèn tắt đến, nhốt suy nghĩ, để nàng này khó được nghỉ ngơi thêm một đêm, miễn cho đối còn dài kỳ phân khởi bất bả, chịu quá lâu, ngược lại là chịu ra bệnh đấy. Về phần hắn chính mình, cũng lạ không chút nào kiêng kỵ đối tại này cũng tọa trong phòng, không có đi mở. Chương 83, ước lượng một chút phương sư minh chương 83, ước lượng một chút phương sư minh hôm sau bình minh. Đầu tố phù là chăn lót từ bên ngoài tiếng gõ cửa, cho bừng tỉnh, lão bản lương Mặt trời đều đi ra, thế nào còn không có mở cửa. Hôm nay không buồn bắn a. Nàng vậy mà một hơi, ngủ gần như suốt cả đêm. Mở to mắt, Đậu Tố Phù nhìn xem giường trên đỉnh đường biến, sừng suốt hồi lâu, mới hồi tưởng lại tối hôm qua sự tình. Theo bản năng, nàng liền ngón tay run rẩy, hướng phía ngực sờ soạn, cũng túi đầu lướng trên thân nhìn lại. Các loại sát nhận y phục của mình hoàn hảo, vẫn như cũng là ngày hôm qua một bộ, lại thân thể không có dị dạng cảm giác, nàng lập tức khẽ buông lòng một hơi. Nhưng cùng lúc trong mắt của nàng cũng là không tự chủ toát ra bà kia, chính nàng đều không có phát giác được cú oán. Tiểu Hôn Đản Đầu tố phủ tối gắt một cái, thậm chí hoan lao nương làm ăn. Chỉ là nàng cũng không có để ý tới cửa hàng bên ngoài kia đông đông đông tiếng gõ cửa, mà là tiếp tục thoải mái co gấp tại giường phía trên, hưởng thụ lấy khó được vừa có an tâm cảm giác, thoải mái dễ chịu cảm giác. Tựa hồ sắp có hơn 10 năm, nàng đều không có như vậy an ổn ngủ qua một giấc. Lúc trước dù là lại mệt mỏi lại khuốn, cũng hầu như sẽ bừng tỉnh mấy lần, hay là trời chưa sáng, liền phải rời giường nấu chín tướng nước, chuẩn bị ngày thứ 2 sữa hàng. Than ngủ một phen về sau, đợi đến rời giường, đầu tố phủ càng là cảm giác hồn quang ngủ được là quả thực thật xong. Để nàng đều có một loại thần thanh khí sáng, người nhẹ như yến cảm giác, phảng phất là tầm 10 năm vất vả, tại ngày hôm qua một đêm liền diệt hết như vậy. Đậu Tố Phù bố cho rằng, đây là bởi vì hôm qua trạng vạng tối ăn rượu mưu nhân. Kết quả đi đến trước bàn, nhìn thấy canh thửa thịt muội ở giữa một chồng phụ tiền, cùng một trương tờ giấy, nàng lúc này mới kịp phản ứng. Đậu Tố Phù ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem tờ giấy bên trên, kia hạt gạo nhỏ đồng dạng côn trùng, thầm nghĩ, "Khát thủy trùng." Chỉ một thoáng, nàng càng thêm nhớ lại đêm qua cùng Phương Thúc uống rượu sự tình, đồng thời hai gõ mã đỏ, lại đối tờ giấy trên côn trùng tối gắt một cái. Khả lắm không đứng đắn côn trùng. Nhưng là Đậu Tố Phù lập tức liền căn cứ phương tốc lời nhắn nủ, lấy ra chiếc nhỏ, đem ngón tay, đem một giọt máu đút cho Khả thủy trùng. Nàng đâu ra đấy, liền tranh thủ cái này cổ trùng luyện hóa nơi tay, một người nhất trùng ở giữa thành lập nhất định cảm ứng. Sau đó nàng đối trong phòng, thao túng Khả thủy trùng, trong lúc nhất thời chơi chính là quên cả trời đất. Nửa ngày về sau, Đậu Tố Phù nhìn xem trong phòng trên bàn bàn ăn trở lẽ, lại thở dài, kéo lên hai tay áo, nhanh chóng thu thập. Nàng trong miệng còn nói thầm, giúp người giúp đến cùng, đóng cửa liền đóng cửa, cũng không biết rõ đem bắt cũng dựa đi. Còn phải lao nương tới thu thập. Chỉ là dọn dẹp bàn ăn, nàng bước chân nhẹ cững, đơn giản liền cùng kia tiêu lộ lộ, là cái tiểu nữ hài, trên mặt còn mang theo khó mà che giấu thiếu dung. Một bên khác, Phương Túc là một bên ngồi xuống, một bên trông coi một đêm. Hắn để đậu tofu hảo hảo ngủ một giấc về sau, lưu lại tiền cơm, khảm thủy trùng, trực tiếp từ ly khai tứ hợp viện, tiến về độc cổ quán. Tại độc cổ quán bên trong, hắn đúng lúc bắt gặp mới vừa lên công ăn bụng nhị cứu dư lặc, cậu cháu hai người bắt chuyện qua, hắn lại cọ sát một trận điểm tâm về sau, liền quay trở về trong quán trong phòng. Vừa đi một trở lại ở giữa, Không người biết rõ, Phương Túc là tiến về Duyên Sơn Quảng Mộ bên trong đi một lượt, đồng thời gặp gỡ không tầm thường. Sau đó thời gian, hắn cũng không tiếp tục tùy ý ra ngoài, mà là một bên lấy dùng tự Duyên Vân Mẫu Đũ, vận công tu luyện, tăng trưởng khí huyết, vừa nghĩ các loại biện pháp, tại trong phường thị nghe ngóng cùng Duyên Sơn Quảng Mộ có liên quan tin tức. Lâu lâu, hắn sẽ còn trở về tứ hợp viện bên trong, cùng nghị cứu bọn người họ gặp, cũng tại đậu tố phụ trong phòng hắn nhờ ở đậu. Hai người ở chung, hoàn toàn như trước đây giống như là tỉ đệ, lại mơ hồ cảm là rất quen một chút. Bất quá nên cho tiền cơm, Phương Túc vẫn là sẽ cho, không về phần lại rơi. Một ngày này, Phương Thúc tại trong quán nấu luyện một fan phรี viết, đột nhiên liền nghe nhị cứu dư lật tiếng chào hỏi, "Mục, quán chủ có tìm, cho ngươi đi nội viện nghị sự đường bên trong đi một chuyến." Nghe thấy lời này, Phương Thúc mở to mắt, chậm rãi thu công, hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng quán chủ là lại muốn diễn giải thủ nghiệm, nhưng là nghe thấy nghị sự đường ba chữ, cảm giác nhưng lại không giống. Không có hao tổn nhiều tâm trí đi suy đoán, Phương Thúc sửa sang lại một phen, liền kịp thời đi ra ngoài, hướng phía nội viện nghị sự đường thẳng đến mà đi. Tại nhập tiền đường, hắn ánh mắt còn đột nhiên chuyển động, trông thấy một nhóm bóng lưng rời đi. cảm giác có chút nhìn bên mắt, nhưng đối phương trang trí cử chỉ, lại cũng không phải là trong quán nhân viên, xem xét chính là quán bên ngoài. Các loại đi tới nghỉ sự đường bên trong, Phương Túc phát hiện người đến tối ít, liền kia tần mẫn cũng là đợi tại đường bên trong. Hắn lúc này đi đến trước, chắp tay chào, bái kiến sư phụ. Lộc quán chủ chính mình chân như vậy ngồi tại trên ghế mảnh, nàng nghe thấy được Phương Túc thanh âm, mí mắt tối lên một tia, hơi không thể thành nhẹ gật đầu. Đường bên trong đám người khác, cũng đều là đem ánh mắt rơi vào Phương Túc trên thân, từng cái ánh mắt đều là kích động, giữa lẫn nhau còn có mấy phần cạnh tranh ý vị. Tốt, người đến không sai biệt lắm. Độc quán chủ mở miệng, bản quán năm dài tháng dài thu lấy người ta nhiều như vậy tư lương, cũng là thời điểm giúp người ta chống đỡ chống đỡ chẳng tử. Đã lưu tại trong lầu đệ tử bất thành khí, còn bị người được đả lần tới, mượi quyền đánh cược, các ngươi nhưng có đảm lượng, hường trên tất cả. Trong nội viện những cái này nhóm đệ tử, mặc kệ bọn hắn trên mặt thần sắc như thế nào, đều làm đội vàng lên tiếng, đồ nhi có gan. Đệ tử mượn ý trợ quyền. Chỉ có trong đó một cái trên mặt mang theo bệnh khí mặt sinh đệ tử cũ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đang cúi đầu không nói, tựa hồ chính là độc quán chủ trong miệng kia bất thành khí đệ tử. Phương tốc mặc dù là nửa hiểu nửa không, nhưng hắn cũng là theo chúng đáp lời, đồng thời đội vàng lôi kéo đường bên trong Lý Hầu Nhi, ghé vào bên cạnh, cẩn thận hỏi. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra một mặt vẻ chợt hiểu. Nguyên lai like độc quán chủ hôm nay triệu tập đám người, cũng không phải là diễn giải, mà là có người tại đến độc quán. Cái này đến độc quán cùng phá quán khác biệt. Cái trước là chỉ những cái kia nhờ bao che tại độc cổ quán dưới trướng quán rượu, dựa đường các loại phụ thuộc vào độc cổ quán thế lực, bị đám người khác khiêu khích, cái sau thì là có người gan lớn đến, dám đến độc cổ quán bên trong gây chuyện. Phá quán sự tình rất ít, Phương Thúc nghe đều chưa từng nghe qua mấy món. Nhưng đến đập quán chuyện thế này, hắn đại trong phường thị từng nghe nói không ít, còn biết rõ bực này trợ quyền đấu pháp quý cũ, là trong trấn thường dùng giải quyết phân tranh chi pháp. Các nhà đạo quán đối với cái này cũng là có chút ngưỡng mộ, đồng thời trợ quyền song phương thường thường biết chút đến với tôi, nhận thua cuộc. Bởi vì bực này trợ quyền, đã có thể tiết kiệm sự tình giải quyết chính thức, lại có thể rèn luyện trong quán đệ tử. Mỗi lần trợ quyền, đạo quán nhỏ còn có thể ngoài định mức lại từ thương hộ nhóm trong tay thu trên một bút bất và phí. Đặc biệt là kia bất và phí, những phàm là tự cao có mấy phần khí lực nhóm đệ tử, đều sẽ đối trợ quyền sự tình có chút nhu cầu danh lợi. Vương Túc cũng là lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này, hắn chưa tự tay giúp đạo quán trợ quyền qua, kinh nghiệm tương đối ít. Nhưng là chẳng biết tại sao, hắn có loại cảm giác, độc quán chủ lần này chọn lựa trợ quyền nhân thủ, 89 thành liền sẽ là hắn. Đường bên trong, có đệ tử nghị luận cái lộn, "Hừ, Tần Mẫn sư muội gần đây tại trong trấn, thay bản quán nước lượng cái khác nói quán đệ tử, thế nhưng là đánh ra thật là lớn tiếng tuổi." Người ta muốn tìm lợi hại nhất nhị kiếp tiên gia, chính là cố ý tìm đến Tần Mẫn sư muội. Chính là chính là, ngươi cái này nóc hàng đáp ý làm gì, người ta muốn tìm nhất cũng không phải ngươi. Quả nhiên, như Vương Túc đoán, Tại mọi người ở nào ở giữa, Độc quán chủ ánh mắt từ một đám nội viện nhóm đệ tử trên thân lướt qua, chỉ ở trên thân tần mẫn dừng lại sát na, cuối cùng liền kết thúc tại Hàn Vương Phước trên thân. Lao ẩu nhìn chằm chằm Phước, lên tiếng, vực, "Ngươi có bằng lòng hay không thay bản quản suất trận, đáp ứng lần này trợ quyền sự tỉnh?" Phước không chậm trễ chút nào, chắp tay liền lên tiếng, "Vâng, Đỗ nhi đa tạ sư phụ thành toàn." Giống như bực này từ quán chủ phân phó, phong nhiệm nhỏ, có thể tăng trưởng đấu pháp kinh nghiệm, lại có thể kiếm thu nhập thêm sự tỉnh, không dùng bỏ lỡ. Tốt. Độc quán chủ hài lòng gật đầu, "Vậy liền tứ ngươi thay thế bản quản suất trận." nhưng là nàng gái này lựa chọn, tại đường bên trong ngược lại là kinh khởi một phen không lớn không nhỏ cái gì. Điều bởi vì lần này trợ quyền đối thủ, chính là một cái lão nhị kiếp tiên nhà, đội quán chủ Điệu Động Vương Tốc xuất mã, hắn lại biểu cho Vương Tốc bạn thân tu bị, nên đã là vượt qua thứ nhị kiếp, là nhị kiếp luyện tinh nhân tiên. Đệ tử bên trong, Lý Hầu Nhi nhất là ngạc nhiên, hắn nhất đẳng Phương Tốc lui ra, liền vội vàng níu lấy Vương Tốc hỏi lung tung này kia. Phương Tốc đối mặt kia bối hỏi thăm, thận chạm nhẹ gật đầu. Thật chứ? Phương Tốc ngươi cũng nhị kiếp a. Cái này, đường bên trong nhóm đệ tử thanh âm càng là ồn ào. Có người lúc này liền lên tiếng chúc mừng, Phương Túc sư đệ quả thật tư chất bất phàm. Trong đó một chút mặt sình, cũng không thường tại trong quán tu hành đệ tử, càng là liên tục nhìn về phía Phương Túc, muốn đem trong quan một cái này tuổi trẻ nhị kiếp tiên gia cho ghi tạc trong đầu. Có người chúc mừng, có người lữu lơi, tự nhiên cũng có người khó chịu, thầm nói, đáp ý cái gì, người ta muốn tìm nhất, thế nhưng là tần mẫn sư muội. Không cần Phương Túc lên tiếng, liền có Lý Hầu Nhi tiến lên bề đối, chít chít oa oa làm gì, ngươi đi ngươi lên à. Lời này để âm thầm nói thở người, lập tức hơi, sắc mặt tức giận, nhìn hằm hằm Lý Hầu Nhi. Nhưng Lý Hầu Nhi không sợ chút nào. Tốt. Đúng lúc này, được quán chủ lên tiếng, đường bên trong lập tức yên tĩnh, Lao thân sở dĩ truyền phương thuốc, cũng không phải là thiên bị, mà là bởi vì Phương thuốc cùng Tiết Hương lâu có chút nhân quả, từ hắn đến trợ quyến đột phá thích hợp nhất. Không sai, lần này tìm cầu độc cổ quán phái ra nhân thủ, chính là kia Tiết Hương lâu một đoàn người. Quán chủ lời này, cũng nhắc nhở đường bên trong người các loại, không ít người tình tế tổn tưởng, tượng, lập tức liền nghĩ tới Phương thuốc cùng Tiết Hương lâu, đích thật là từng có một điểm nhân quả không mắc. Thế là đường bên trong cũng liền trở nên càng thêm yên tĩnh, một đám đệ tử lại không ló máng. Vừa rồi mấy cái còn đang vì Tần Mẫn sư muội không cam lòng nội viện đệ tử, thì la lúc này ội giọng, cũng đúng. Tần Mẫn sư muội là bậc nào nhân vật, há có thể là kia thất hương lâu muốn mời, liền có thể mời đi ra. Tất cả mọi người coi lạ, chợ quyền sự tình đã như vậy kết thúc, Phương Túc cũng dự định cáo từ rời đi, chuẩn bị một phen. Kết quả lúc này, đường bên trong bỗng nhiên lại có thanh lệnh thanh nhẩm vang lên, Phương Túc sư huynh chậm đã. Đám người kinh ngạc theo tiếng nhìn lại, phát hiện là kia đứng ở một bên, vẫn luôn không chút ngôn ngữ Tần Mẫn tại mở miệng. Nàng này sắc mặt bình tĩnh, chắp tay hướng phía độc quán chủ xin chỉ thị. Sư phụ, mặc dù Vương Tốc sư huynh cùng Tất Hương lâu có chút nhân quả, nhưng người khác nếu là nghĩ đến tìm ta. Đỗ Nhi cảm thấy, vẫn là từ ta tới trước ước lượng một chút Vương Tốc sư huynh pháp lực, nhìn hắn sững hay không đi ra ngoài. Lỗ Bộn, lời này để Đường bên trong triệt để yên tĩnh, còn lại nhóm đệ tử, ánh mắt soát soát, hoặc là rơi vào tần mẫn trên mặt, hoặc là rơi vào Vương Tốc trên mặt. Liên Liên Độc có chủ, nàng cũng là như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Nhưng tần mẫn không có chút nào thu liễm ý tứ, nàng còn quay đầu nhìn về phía Vương Tốc, ngữ khí đạm mạc mà nói, để tránh Vương Tốc sư huynh lực yếu, cuối cùng bị ngoại nhân lại đè ép một đầu, ném đi mặt mũi của bản môn. Chương 84, nhìn thấy linh căn giả tài năng chương 84, nhìn thấy linh căn giả tài năng không có chờ phương thuốc lên tiếng, độc quán chủ liền trầm giọng mở miệng, "Mợ Nhi, một trận trợ quyền má tôi, để cùng Vương thúc lại như thế nào?" Dù La độc quán chủ đã nói như thế, Tần Mẫn đều chỉ là cú lẩu, hé miệng cũng nói, "Cũng không có thu hồi nàng vừa rồi nói." Cái này khiến độc quán chủ lông mày càng lại nhăn lại. Nàng cũng không phải bởi vì Tần Mẫn lần này tính tình, mà có chỗ bất mãn. Có bản lĩnh người bộ dạng này, rất bình thường. Nàng đây là ẩn ẩn phát rất được. Hai cái đồ đệ ở giữa chỉ sợ đã là sinh ra mâu thuẫn, không phải là gần chút thời gian, cùng bên ngoài người là bạn, đem tính tình nuôi dưỡng thành rồi. Độc quán chủ âm thầm suy tư, đang lúc nàng suy nghĩ, phải chăng muốn mạnh mẽ đem Tần Mẫn ép trở về lúc, một bên phương thúc chủ động đi ra nửa bước. Hắn bình tĩnh lên tiếng, nào đó xưa nay không cần người bên ngoài nhường lại đồ vật. Tần Mẫn sư muội đã muốn thử quyền, vậy liền tới. Tần Mẫn nghe thấy, hai mắt vừa mở. Tuyết, nàng không đợi độc quán chủ lên tiếng đồng ý hoặc là cự tuyệt, liền dẫn đầu vượt qua, Phương thúc sư minh có can đảm. 3. Nàng này trên người gần 3 trượng khí huyết. Đông Nhiên xông thẳng mà lên, giống như ngọn đuốc ở trước mặt mọi người thiêu đốt. Nàng rõ ràng là cự ly vượt qua để tăng tốc, cũng không kém được bao nhiêu thời gian. Khí huyết đoán một cái, Trần Mẫn đơn giản đưa tay, liền hướng phía Phương Tốc hành pháp mà tới. Phương Tốc thấy thế, hắn trên người khí huyết cũng là lúc này dâng lên. Hắn khí huyết độ cao rơi vào đường bên trong trong mắt mọi người, cũng không phải là vừa vận đột phá làm nhị kiếp hai trượng, mà là hai trượng bốn tứ có thừa, lại tính chất vững thực, xem xét chính là đột phá lâu ngày, đã đau khổ rèn luyện qua. Thanh! Thân thể hai người đâm vào một khối, phản phất hai khối cự thạch, phát ra tiếng vang. Kia độc quán chủ gặp hai người đều đã động thủ đi lên, nàng cũng liền giản xuống cái Khắc Tập tứ, chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân. Để nàng thở lòng một hơi chính là, mặc kệ là Tần Mẫn, vẫn là Phương Túc, hai người đều biết rõ hôm nay chỉ là trong quán một lần luận bạn thử quyền, cũng không phải là bên ngoài trở quyền. Bởi vậy hai người đều chỉ là nâng lên khí huyết, cũng không có sử dụng pháp thuật độ loại. Phanh phanh phanh, Tần Mẫn cùng Phương Túc lại lẫn nhau thăm dò một phen về sau, nhìn rõ ràng đối phương khí huyết độ cao, cái trước trên mặt lộ ra kiêu căng tiêu dung, cái sau thì là sắc mặt nghiêm lại. Hai chưởng bốn thước, Tần Mẫn cười hô, khí huyết độ cao quá loa. Vậy kế tiếp, liền nhìn Phương Tốc sư huynh thế cốt được hay không. Cái thằng này hít sâu một hơi, triển khai quyền phong cách biểu diễn thế, cánh tay như roi, trên người khí huyết hội tụ tại song trong tay, ba đem công khí đều giúp nổ, lại hướng phía Phương Tốc ngực dũng nhiên đánh giết tới. Nhìn hắn tư thế, đòn một kích này mặc dù không có vận dụng pháp thuật, nhưng là nghiêm nhiên là vận dụng chí ít chính thành lực đạo, muốn cho Phương Tốc một cái nếm mùi đau khẩu ăn. Rõng, liên liên trên người nàng khí huyết đều ngưng kết thành một đạo mãng xà hư ảnh, phát ra vô hình tiếng rít. Một màn này, đem chu vi còn lại nhóm đệ tử cho rung động đến. Bốn hắn không chỉ có là kinh hãi tại tần mẫn khí huyết tu vi, cũng là kinh tâm tại tần mẫn cổ này khí thế cường hãn, hắn tuyệt không phải là trong thời gian ngắn có thể nuôi ra. Hiện trường có đệ tử trái tim hiện lên suy nghĩ, khó trách tần mẫn sư muội như thế mưu cầu danh lợi cùng quán bên ngoài người luật bản, xem ra nàng là làm rõ ràng tha học được một chút đồ bật. Liên Liên kia độc quán chủ, nàng nhìn thấy tần mẫn trên người tán phát ra cố khí thế này, lông mày cũng là hơi giãn ra một chút, minh bạch tần mẫn những ngày qua cũng không có mang phép tu hành, mà đổi thành bên ngoài một bên. Cho dù tần mẫn khí thế như mãng, phương tốc nhìn thấy Hắn vẫn như cũng là sắc mặt chưa biến, thậm chí là nhìn đều không có nhìn tần mẫn quanh thân kia sả mãng hư ảnh. Hắn càng không có né tránh, mà là đồng dạng ngẩng lên trên người khí huyết, trong mắt dâng trào, đồng thời trong tim có khẽ, "Ước lực ta, để cho ta cũng tới nhìn xem, cái gọi là linh căn bên trong người, đến tuột cùng có mấy phần chất lượng." Ho ho ho. Phương tốc trên thân khí huyết đỏ tiễu biến thành màu đen, còn mang theo một khối kim loại ngân quang, hội tụ thành hình, giống như liễn diễm. Hắn trục diện tia tần mẫn đánh giết, hướng đôi cứng hướng đối phương đỉnh đi. Ầm ầm. Giống như sấm rền đồng dạng thanh âm, lập tức lại là xào hoàng đạo. Hai người đối diện chính đâm vào một khối, trên người khí huyết đều là nổ tung, gân cốt cũng là tản mát ra lớp bụi titanium. Trong chốc lát, hai người dưới chân vệt đá, một trượng trong vòng, toàn bộ bể nát. Những cái kia đứng tại đường bên trong nội viện nhóm đệ tử, không ít người cảm giác đầu óc đều là một mộng, bị vừa rồi khí huyết va chạm rung động đến màng nhĩ đủ loại. Nhưng bọn hắn mở to hai mắt nhìn, gấp chành giữa sân, muốn nhìn một chút phương tốc cùng tần mẫn hai người, đến tụt cùng là ai càng cao hơn một bậc. Chỉ gặp hai người cách xa nhau không đến một tấc, hai tay giao tiếp, trên người khí huyết tảng ra, đều phảng phất là nổ tung hoàn đến, hướng về chu vi tràn ngập Mặc kệ là Tần Mẫn, vẫn là Phương Phúc, sắc mặt bọn họ đều căng thẳng, cũng không có toát ra bại sắc. Nhưng là rằng Cơ Ba hơi về sau, cuối cùng vẫn là Tần Mẫn lưu loát thu tay lại, mây trôi nước chảy hồi quy nguyên vị, chỉ lưu Phương Phúc còn đứng ở tại chỗ, hắn cứng ngắt thân thể, tiếp tục lắng lại lấy trên người khí tức, không có lập tức đứng dậy thu công. Như thế dấu hiệu, không thể nghi ngờ là hiện lộ rõ ràng ra giữa hai người chiến lệ, chung quy vẫn là Tần Mẫn càng thắng rồi hơn một bậc. Đường bên trong có đệ tử thấp giọng hô, Tần Mẫn sư mẫu quả thật cao minh. Vừa rồi kia khí huyết cường độ, chỉ sợ bình thường tam kiếp tiên gia, cũng không nhất định có thể có đi. cô đệ tử kinh ngạc tại phương thuốc biểu hiện, vị này phương thuốc sư lệ, bình thường không hiển sơn không lộ thủy, bây giờ lại có thể cùng Tần Mẫn đánh một trận lôi đài, coi là thật cũng là khó lường. Hừ, không chừng là Tần Mẫn sư muội cho hắn mật mũi, thu chút lực đạo thôi. Đường bên trong kêu loạn một hồi. Độc quán chủ ngồi tại trên ghế mảnh, nàng nhìn chằm chằm hai người, gặp hai người đích già, cũng không tiếp tục đánh ra chân hỏa, trong lòng lớn lòng một hơi. Chợt nàng nhìn xem ánh mắt của hai người, đều là lộ ra hài lòng cùng nỡ. Tần Mẫn ký huyết cường độ, để nàng có phần là chờ mong, lại thêm hắn thân có liên can, sắp nhận bái nhập tiên tông không ngại. Mà Phương Túc hôm nay biểu hiện, cũng là hiển lộ rõ ràng ra 10 phần thực lực, chính là một nhân tài mới nổi, nếu là lại tính cả cổ thuận, cũng là một tiên tông hạt giống. Bất quá nàng cũng không có biểu lộ ra, chỉ là bình thản phân phó, đã thử quyền, hôm nay liền dừng ở đây, các ngươi trở về phòng của mình tu hành a. Một đám nhóm đệ tử còn muốn nghị luận một phen, nhưng là nghe thấy độc quán chủ lên tiếng, bọn hắn cũng không dám giống tần mẫn như vậy hắc vừa nói nói. Đám người nheo nhau, nhau thấp giọng đồng ý, "Vâng, đệ tử cáo từ." Đường bên trong, Phương Túc thì là hít sâu một hơi, chậm rãi đem quyển giá tử thu. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân trên dưới cơ bắp tất cả đều đang vắt run, đặc biệt là đón đỡ tần mẫn nhào sát thủ cánh tay, hai cánh tay xương cốt thần ẩn đã vỡ ra. Cũng may hắn tu có bạch thủy ngân nội tủy, xương cốt nứt mà không xấu, cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một đêm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngược lại là hắn thể nội khí huyết, vừa rồi tại chỉ một thoáng tiêu hao không nhỏ, phải trở về phục dụng chút dược bận, đền bù một phen. Đây cũng là thân có linh căn hạ người a, không chỉ có tốc độ tu luyện thượng giai, hắn ngưng luyện ra khí huyết cường độ, đồng dạng là không cho tại ta kia phục dụng đại lượng bảo dược, mới rèn luyện mà ra khí huyết. Phương tốc âm thẩm tiêu hóa lấy vừa rồi thử quyển hắn vừa nói, nàng này trên lý thế, ngược lại là lộ ra trạng mà không lệ, có mấy phần hư trạng chi sắc, lãng phí khí huyết, sát nhận chưa từng thấy qua máu đưa đến. Nhưng là bất kể nói thế nào, tần vẫn nàng này không hổ là có phần bị độc quán chủ coi trọng người, không thể khinh thường. Phương Tốc hiện nay cùng đối phương tương so, tại pháp lực tu vi bên trên, tổn tại trên lệnh. Bất quá minh bạch điểm ấy, Phương Tốc không có chút nào hữu dũ, ngược lại là tâm thần phấn chấn. Hắn hôm nay rốt cục nhìn thấy linh căn hạ người chất lượng, kia bối chẳng qua là tạm thời cao hắn một đoạn thôi, cũng không phải là không thể truy đuổi hạ người. Linh căn cùng phàm dã Giữa hai bên hoàn toàn không giống trong quán mọi người cho nên là như vậy, cái trước quá thiên chi tiêu tử, quá cao cao tại thượng, cái sau thì là hẻm mọn, giống như khác nhau một trời một vực. Trở lên Đông Đạo suy nghĩ, la tại Phương Túc trong đầu lấy điện quang tốc độ chợt lóe lên. Trong hành lang, hắn thì là sắc mặt thu công như thường song xuôi, thở dài ra một hơi vậy sau, trận cũng lên tiếng, Đồ Nhi cũng cáo lui. Độc quán chủ hướng về phía hắn gật đầu, ngoài định mức còn phân phó một câu, chờ quyền mà tôi, bên ngoài người gốc, chúng ta không đợi, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày lại đi. Vâng, sư phụ. Phương Túc chắp tay lên tiếng. Hắn rơi vào đệ tử còn lại sau lưng, bước chân trầm ổn đi ra ngoài. Mà đường bên trong, Tần Mẫn một mực duy trì mây trôi nước chảy sát mặt, đứng tại độc quán chủ bên cạnh. Nàng cử chỉ vẫn như cũng là kiêu căng, tựa hồ phương thúc vừa rồi biểu hiện, miếc dưỡng xem như vào mắt của nàng, được nàng mấy phần tán thành. Nhưng là đợi đến phương thúc biến mất, nàng ánh mắt nhưng như cũng là nhìn chằm chằm cửa ra vào nhìn, cũng không có thu lùi. Lúc này, một bên độc quán chủ không nhịn được lộ ra vài tia ý cười, hắn lắc đầu về sau, thân thể lướt ra, eo liền biến mất ở tại chỗ, chỉ lưu Tần Mẫn một người lưu tại đường bên trong. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Nàng này mới kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lộ ra khó giải quyết cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Khá lắm phương thuốc, quả nhiên là khinh thường ngươi. Chỉ gặp nàng trong mắt có lửa cháy đốt, góc miệng một bên còn lộ ra tơ máu. Rất hiển nhiên, tại vừa rồi thử quyền bên trong, nàng thực tế tình huống hoàn toàn không giống trên mặt như vậy mây trôi nước chảy. Thậm chí có thể nói, trong cơ thể nàng đất quốt, tạng phủ lục loại đều bởi vì nàng chưa lớn, không có hào hào tác lực nguyên nhân, thu điểm ám thương, so Vương thúc tình huống cũng còn kém mấy phần. Phi, Tần Mẫn phun ra một ngụm mang theo tơ máu nước bọt. Nàng sâu một hơi. Cảm độ được phế phủ ở giữa có chút đâm nói, trong mắt Hỏa Diễm càng là giãy lên, cũng có vài tia xấu hổ. Đồ nàng tự giác tại trong trấn, đã là đánh ra mấy phần uy danh, không nghĩ tới ngay tại tự mình quán ăn bên trong, thế mà còn có người có thể đuốt nàng dấu hùng. Lại xem lấy hai người vừa rồi đối quyển, Tần Mẫn vẫn vẫn cảm giác, phương thức trong cơ thể còn có một cỗ càng thêm âm tàn độc ác pháp lực, cũng không có thi triển đi ra. Nếu là đối phương thi triển, chỉ sợ nàng hôm nay quả nhiên là sẽ náo ra chuyện tiêu lầm. Đè xuống trong tim cảm xúc, Tần Mẫn không nói tiếng nào, gầm đầu lướng phía hậu viện tĩnh thất đi đến. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Phương Thúc tại trở về trong phòng bề sau, cũng không tiếp tục nghỉ quá nhiều. Hắn ung dung không đội rèn luyện phía biết, chữa trị vết cốt, đem thử quyền sự tình ném ra sau đầu, bắt đầu là tiếp xuống chân chính trợ quyền đấu pháp làm chuẩn bị. Chương 85, lên đại lâm trận đối đấu tướng chương 85, lên đại lâm trận đối đấu tướng Phương Thúc nhớ ký độc quán chủ phân phó, trợ quyền mà thôi, kia là bên ngoài người chuyện quan trọng, cũng không phải tự mình chuyện quan trọng. Hắn dấu ở trong phòng dưỡng thương, một hai ngày liền đem một chút thương thế đều khôi phục, nhưng cũng không có bội bã đi ra ngoài. Hắn ngược lại là mượn cùng Tần Mẫn trữ quyền mang tới áp bức. Hào Hào Zen luyện một phen ngân cốt, thẳng đến đem trong tay còn thừa tự duyên vân mẫu nhũ, toàn bộ đều luyện hóa vào thể. Hắn lúc này mới dâng lên đi ra ngoài hoạt động ngân cốt suy nghĩ. Mà giờ khắc này tại đạo lục bên trong, nào đó một cột văn tự cũng nghiêm nhiên biến hành, cảnh giới, nhị kiếp luyện tinh nhân tiên, năm thành một phần, tại đem hai túi tự duyên vân mẫu nhũ, tiêu hao xong xuôi về sau, phương tốc tại trong thời gian ngắn ngủi, liền một hơi đem nhị kiếp quá trình tu luyện, hoàn thành hơn phân nửa. Bực này hiệu suất, cùng hắn lần thứ nhất thu hoạch được tự duyên vân mẫu nhũ lúc so sánh, thoạt nhìn là giảm lớn không ít. Nhưng trên thực tế, cái này chính là cực kỳ bình thường tình huống. Cần biết tu luyện càng là hướng phía sau, tiến triển tốc độ cũng liền càng thêm chậm chạp, tiêu hao càng lớn, đặc biệt là phương thuốc tại uống thuốc quá trình bên trong, cực kỳ coi trọng căn cơ, hắn thà rằng lãng phí dược lực, cũng không nguyện ý để tự mình khí huyết căn cơ lộ ra phụ phiếm. Ngoài ra, trừ bỏ chính mình phục dụng bên ngoài, hắn cũng tham ô không ít bảo dược, nuôi nấng trong tay trường địch kiếm, cổ trùng, ngẫu nhiên sẽ còn luyện chế một chút mối của trùng. Hai túi tử duyên vân mẫu đũ, có thể để cho hắn tu luyện tiến triển hơn phân nửa, đã là để hắn 10 phần vui mừng, thật cảm thấy tốt nhất căn cốt quả không phải biệt luyện. Nếu như vẫn là ban đầu trung đẳng căn cốt, hắn thu hoạch tất nhiên sẽ tăng biết, có thể tu đến 3 4 thành coi như không tệ. Trong phòng, Phương Thúc Tử từ từ mở mắt, trong mắt thần thái sáng láng, trạng thái cực giai. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lúc này liền lấy ra trên kệ áo độc cổ quán đạo bảo, không có quắc ngoại bảo, mà là cứ như vậy giản giản ra ngoài phòng, hướng phía nội viện nghị sự đường đi đến. Hôm nay, chính là hắn sai người cho kia thân hương lâu bên kia, lời nhắn nhủ lên đại trợ quyển cuối cùng thời gian. Kết quả tại nghị sự đường bên trong, Phương Thúc chưa từng tìm gặp độc quán chủ, thế là tại đơn giản cùng độc ngọc nhi sư tỷ đã thông báo một phen về sau, Hắn liên điệu tốc suất đã quán, hướng phía thất hương lâu trỗ thẳng đến mà đi. Trên đường đi, tâm hắn ở giữa không có chút nào đối với chợ quyền đấu pháp e ngại, có chỉ là chờ mong cùng hưng phấn. Chợ quyền một chuyện, hắn cùng đạo quán nhóm đệ tử thử quyền hoàn toàn khác biệt, nó là có thể vận dụng pháp thuật, nhất định phải vận dụng pháp thuật. Nếu là kỹ nghệ quá kém, tại chợ quyền là bị người tại chỗ đánh cho tàn phế, thậm chí là phế bỏ, cũng là có khả năng. Cũng may, chợ quyền trung bình là treo luật bản danh nghĩa, cho dù là thấy máu, thẳng đến phế nhân tình huống cũng là cơ ít, náo ra nhân mạng thì càng là thua rất. Hắn cùng sinh tử chém giết hoàn toàn các viện, điểm ấy cũng chính là trong trấn các đại đả quán, sẽ cho phép trợ quyền sự tình tồn tại nguyên nhân lớn nhất. Việc này có thể tại nhất định phi tác phạm vi bên trong, để nhóm đệ tử chém giết cạnh tranh, nuôi ra một nguồn khí thế hung ác, mà không phải biến thành chỉ biết luyện công lực quyền, không biết giết người thiếu gia tiểu thư. Phương Túc sau khi ra cửa không lâu, độc quán chủ cũng biết hắn đã tiến đến phó ước trợ quyền tin tức. Lao ẩu này trầm ngâm một phen, lúc này liền để Độc Ngọc Nhi đem tần mẫn tử trong phòng kêu lên. Tần mẫn những ngày qua, đồng dạng cũng là tại khổ tu bên trong, hắn trên người khí huyết khí thế càng là tràn đầy. So với vài ngày trước càng thêm tiếp cận đệ tam tiếp, trên người nàng một chút tám thương cũng đã sớm hồi phục như lúc ban đầu. Gặp qua sư phụ, Tân Mẫn sau khi hành lễ, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Độc quán chủ. Độc quán chủ gọn gàng dứt khoát liền phân phó, Phương Túc đã đi rất lâu, chờ quyền đột phá. Bởi vì chỉ là nhị cấp tiên gia sự tình, lão thân ra mặt có chút chuyện bé xé ra to, liền từ người dẫn đầu trong quán còn nhàn rỗi nhóm đệ tử, tiến đến quan chiến một phen, được thêm kiến thức. Tân Mẫn lúc này sửng sợ, đàn dẫn đầu, nàng ánh mắt ngạc nhiên, cũng sinh ra kháng cự chi sắt, không có lên tiếng, mà là nhìn về phía một bên Độc Ngọc Nhi. Kết quả không đợi nàng lên tiếng, độc quán chủ liền trầm giọng hét một tiếng, "Tần Mẫn, Lão Tân không biết hai người đến tụt cùng phát sinh qua loại nào ma sát, nhưng là ngươi đến biết rõ, ngươi cùng Phương Thục chính là đồng môn sư minh đệ, chỉ cần không có ngăn đường mối thù, người thân mối thù, hai người liền không phải là đối thủ." Minh đệ vích tại tường, bên ngoài ngự hành khinh. Hôm nay hắn thay bản quán đáp ứng người mời, tiến đến đấu pháp, há có thể không có đồng môn sư minh đệ làm bạn. Tần Mẫn nghe thấy lời này, sắc mặt nàng ngưng lại, nhưng là trong tim nhưng như cũng là lơ đễnh. Cũng không phải nàng không cùng kia họ Phương sửa tốt. Trước đây phòng luật sư tỷ lúc đến một lần, lần trước thời gian ngắn lúc mời lại một lần, nàng đều đã là không hề mặt ra, chủ động lấy lòng hai lần. Ngược lại là kia họ Phương, tính toán chi li, buộc dạ hèm hỏi, chỉ vì nhập đạo trước một chút sự tình, liền không cùng nàng thân cận, quả thực là tự tin quá mức. Không đa nghi ở giữa lại là bản thẩm, Tần Mẫn cũng không có dám hất vừa nói ra cái không chớ. Nàng cúi đầu mặt hướng độc quan chủ, đáp ứng chuyện này, để tự hiểu được. Độc quan chủ gặp Tần Mẫn trên mặt thờ ơ, cũng không biết rõ đến tội cùng có hay không đưa nàng nghe bảo, nhưng là đã cái này nữ oa nghe lời, nàng cũng không có nói thêm gì nữa. chỉ là cuối cùng bàn giao một câu, tương lai liền xem như tiến vào tiền trung tông, các ngươi cũng là có hương hoạt tình. Lập tức, độc quán chủ liền bưng trà tiễn khách, để Tần Mẫn nhanh chóng tiến đến, miễn cho trễ. Phút cuối cùng, tại Tần Mẫn lúc ra cửa, độc quán chủ vừa nhìn về phía bên cạnh tự mình cô nữ, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng để cho Độc Ngọc Nhi cũng đi theo, làm bảo hộ. Miễn cho tại đấu pháp lúc, một không xem thường thật xuất hiện ngoài ý muốn, mà Tần Mẫn cái thằng này kinh nghiệm ít, lại lòng có không cam lòng, lập tức liền đổ thành sai lầm lớn. Cùng lúc đó, phương thuốc đã tới thất hương lâu. Lâu này chính là thất hương lâu sản nghiệp lâu chính. Trừng bảy tầng trích cao, nhìn vàng son lộng lẫy, chiếm diện tích không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, quả nhiên là một phần nổi tiếng tốt sảng nghiệp. Hôm nay trong lầu, cũng không có dọn dẹp tân khách, ngược lại là đông như trẩy hội, tựa hồ không ít khách nhân, chính là ôm quan sát đấu pháp sự tình hứng thú, mới đến đây uống rượu dùng trà. Hàng trăm hàng ngàn ánh mắt, đã là tại trong lầu dày đặc, đều nhìn chằm chằm thất hưng lâu bên trong, phía kia tựa như hồn non bộ bảy tầng giá đỡ. Giá đỡ đơn sơ, chủ yếu là dựng lên cao hải không đồng nhất cháng kiện lường trụ, có điểm giống là múa sư luật sư Trần Trô giẫm lập trụ, cùng treo bị tranh đoạt hương cầu đại cao. Nơi này chính là đợi chút nữa đấu pháp chỗ sân bãi, ai trước rơi xuống đất, ai liền thua. Phương Túc độc thân đến đây, hắn nhìn thấy trong lầu như bầy náo nhiệt chẳng triện, bèn bèn cảm giác không ít người ánh mắt có chút trướng mắt, không, có quá để ý bực này chẳng cảnh. Tại trước mặt mọi người đấu pháp, bốn làn các đạo quán đệ tử khoe tài cửa, hiển lộ rõ ràng pháp lực tốt cơ hội. Chỉ là Phương Túc không có để ý bực này chẳng cảnh, trong lầu không ít người, lại là để ý hắn ra sân. Có người mặc độc cổ quán đạo bào người đến. Cái loại, tới như thế nào là cái nam, không phải nói độc cổ quán bên trong là một cái nương môn nhất cao minh sao? Có người quan sát tỉ mỉ lấy Phương Túc Lúc này lên tiếng, người này cũng không phải là kia tần mẫn, độc cổ quán đây là Lâm Thời đổi người. Một trận tiếng ồ nào, lập tức ngay tại trong lầu vang lên. Đặc biệt là kia đợi lâu tại đấu pháp trước đại cao thất hương lâu chủ cả một nhà, bọn hắn nhìn thấy đi tới người là Phương Thúc, sắc mặt càng là biến ảo chập chờn. Thất hương lâu chủ chúng nữ nhi, một trận nói thầm, độc cổ quán sao có thể giận này, kéo chúng ta rất lâu không nói trước, làm sao còn đem người cho đổi. Mộ thân, ta nhớ được chúng ta muốn tìm chính là kia tần mẫn muội tử, không phải nam tử a hử? Sớm biết như thế, chúng ta liền đi tìm cái khác đã quán, rầu gì? Từ trong phường thị thuê tiên gia cũng được. Liên liên Thất Hương lâu chủ bản thân, sắc mặt của nàng cũng là có chút không như được, đặc biệt là nàng còn nhận ra đi tới người là Phương Thúc. Mặc dù Phương Thúc nhìn cũng không kém, còn từng viên mãn vượt qua sai buồn chi tiếp, nhưng là tại Thất Hương lâu chủ xem ra, hắn vẫn như cũng là không so được kia thần có linh căn tầng mẫn. Bất quá Thất Hương lâu chủ cũng không có nói ra không tập đến, nàng ngược lại dùng ánh mắt hung hăng quét mắt liếc mắt Chu Vi mồm năm miệng 10 chúng nữa nhi, sau đó lộ ra khách khí tiêu dung, nghiêm tiếp Phương Thúc, nói bóng nói gió hỏi, "Vị này đã hữu, uy quán hôm nay có mấy người đến, còn muốn các loại" Trong lầu nhân khẩu ồn ào, Phương Thúc mặc dù không có nghe thấy kia bối toàn gia nghị luận, nhưng là hắn cũng nhìn thấy kia bối chất vấn ánh mắt. Người nhắc cùng đối phương giải thích, Phương Thúc nói thẳng, liền một cái nào đó chuyên tới để trợ quyền. Cái này, thất hương lâu chủ trong mắt rõ ràng toát ra vài tia thất vọng, nhưng là trên mặt của nàng cũng không biến sắc, ngược lại quy mị, còn hô một hơi, lên tiếng, "Vậy liền làm phiền đạo hữu." Buồn lâu cùng quý quán từ trước tốt hơn, trợ quyền cần thiết năm bạn phụ tiền, đều đã là chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời các loại đạo hữu lấy đi. Phương Thúc nhẹ gật đầu, nghe vậy cho nhìn, nhìn thấy bên cạnh chất thành núi nhỏ giống như phù tiền. Thiệt Hương lâu chủ xác nhận cố ý đem phù điền tất cả đều đổi thành từng mai từng mai, cũng không dùng phiếu đen, gắng đạt tới càng có thể dụ hoặc người. Đối phương còn chu lạm mời Phương Phúc, đạo hữu mời tới bên này, làm sơ nghỉ ngơi, tiếp thân cái này từ trong lâu gọi người tới. Lập tức, Thiệt Hương lâu chủ liền hùng hũng hổ hổ mang người lên lầu, chỉ để lại một đám chúng nữ nhi tại đại cao tả hữu hầu hạ Phương Phúc. Trong đó, Thương Hành Vũ Đồng dạm nhận ra Phương Phúc, nàng mấy cái tỉ bội thông qua trên mặt nàng dị dạng, cũng là nhận ra Phương Phúc. Chỉ một thoáng, Thiệt Hương lâu chủ tự nữ muôn trên mặt, càng là đã phủ lên ưu sầu cùng hoài nghi. Cấp nàng không dám trực tiếp lên tiếng đến hỏi Phương Thúc, mà là tại một bên xì xào bàn tán, làm sao bây giờ à, kia đến đập quán người niên kỷ cũng không lớn, nhưng tuyệt đối là vượt qua 20, còn một mặt hung hãn tướng, không phải chỉ tu hành 1 2 năm qua cảnh. Hắn nói gần nói xa, đều là đang hoài nghi Phương Thúc có được hay không, hy vọng có thể đổi lại về Tần Mẫn. Để kia bố triệt để thất bại, không bao lâu, Tần Mẫn cũng dẫn một đám độc cổ quán ngoại viện, nội viện nhóm đệ tử đi vào thất hương lâu bên trong. Nhưng nàng chưa kịp nhóm lên tiếng, Tần Mẫn liền cùng một đám độc cổ quán đệ tử ngồi ở ghế quan chiến vị bên trong, bày ra một bộ áp trận tứ hải. Tần Mẫn kỳ nhân càng là lạm ra nhắm mắt dưỡng thần động tác. Không chỉ thất hương lâu đám người thất vọng, một nhóm ký chất điêu luyện ra hỏa từ trong lầu đi ra, bọn hắn đứng ở trước đại cao. Người cầm đầu tựa hồ chính là muốn lên lại đột phá, nhưng lại hắn đánh giá phương thức, lại nhìn một chút ngồi bảo trên Tần Mẫn, nhíu mày, cũng không có tự hành đi ra. Người này hướng người đứng phía sau trong đám, bàn giao một câu. Lập tức, một cái bộ dáng cùng hắn tương tự, nhưng là lộ ra tuổi trẻ chút nam tử, từ phía sau hắn đi ra, đồng thời nhẹ nhõm nhảy lên, đứng ở trên đại cao, nhìn xuống toàn trường. Ma Phương Phúc người, hắn chính ánh mắt buông xuống, không chút hoang mang điều động lấy trên thân khí huyết, hắn cũng không phải là mù lòa, sớm đã đem trong sân chất vấn, không nhìn, coi nhẹ các loại một đám ánh mắt, tất cả đều thu tại trong mắt, rõ ràng chính mình thanh danh không hiện, cơ hồ không một cái người coi trọng hắn. Đối với cái này, Phương Túc sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục dù bận mà đung dung vào chỗ tại ghế xếp bên trên, phơi lấy kia lên đài người, tựa như cái mông mọc dễ. Chương 86, Lục Công Hiển Uy chương 86, Lục Công Hiển Uy trong lầu, Thất Hương lâu chủ nhìn xem lên đài người kia, trên mặt nàng đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng mấy cái chúng nữ nhi, tại phân biệt vừa xuống đài trên người kia về sau, trên mặt cũng là lộ ra nét mừng. Cái này mấy người nhẫn không được tức giận, kia La đại lang vậy mà không có ra sân, mà là phái ra đệ đệ của hắn La Nhị lang. Thiện, cái này hai anh em mặc dù đều không to gầy, gần nhất tại trong trấn có chút thinh rảnh, nhưng là La Nhị lang rõ ràng là không bằng La đại lang ca mình. Vội vẻ sau khi, Thất Hương lâu chủ mấy người cũng lại ý tứ được, đối mới là sao vậy muốn đột nhiên đổi đấu pháp như truyện, hắn hơn phân nửa là nhìn thấy độc cổ quán cũng không có phái ra thần mẫn, kia La đại lang liền lười nhác ra sân. Không chỉ là Thất Hương lâu chủ bọn người ý thức được điểm ấy, hiện trường một chút đáng thắng dạ. cũng đều là nghị luận ầm ĩ xem ra độc cổ quán cái này tiểu tử, câu không dậy nổi kia la đại lang hào hứng, liền chỉ làm cho đệ đệ của hắn giã sân. Đáng tiếc, đều là không có danh tiếng gì hả ngươi, có tưởng rằng hôm nay có thể có một trận long tranh hổ đấu đây. Chu Vi đám khán giả nghị luận, bọn hắn liền không giống Thất Hương lâu chủ bọn người có chỗ chế đậy, hắn tiếng rõ ràng liền chuyển hướng bốn phương. Bao Quát Phương Túc ở bên trong, hắn cũng là nghe thấy được kia bối nghị luận, liền không khỏi mở to mắt, đánh giá một cái kia trên đại cao bóng người. Phương Túc nhắm lại mở mắt. Đối thủ cái này lấy mạnh đổi yếu kết làm, ngược lại là cũng ngoài dự liệu của hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, có thể nhặt cái tiện nghi đối thủ, hắn lần này trợ quyền bất bạn phí, cũng có thể kiếm được càng thêm nhẹ nhõm một chút. Chỉ là phương thuốc bên này không có ý kiến gì, đối thủ của hắn bên kia cũng là bị chu vi người các loại lời nói cho nâng lên mấy phần hỏa khí. Bị gọi là La Nhị Lang giang hỏa, trên người khí hết bừng bừng dâng lên. Hắn thanh sắc hung lệ uốn ra thanh âm, thân dung lâu, các ngươi mời hảo thủ đâu? Làm sao? Cũng không dám lên lại. Người này trên mặt tựa hồ là không cam lòng với mình bị khinh thường, lập tức liền muốn chứng minh chính một cái. Nghe thấy được La Nhị Lang tiếng hò hét, Thất Hương lâu chủ, độc cổ quản nhóm đệ tử Soạt soạt liền đều đem ánh mắt nhìn về phía Phương Túc, nhưng là Phương Túc người vẫn như cũng là ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc, tĩnh tĩnh điều tức dưỡng thần, thở ơ La Nhị Lang nhìn thấy đám người ánh mắt, ý thức được Phương Túc chính là hôm nay đối thủ, liền chỉ vào Phương Túc hô quát, ngồi kia tiểu mỹ kiếm, nhanh chóng đi lên, cùng ra ra chân đứt chân giáo cứng đối cứng một phen. Không chỉ có người này hô quát liên tục, chủ vị đám khán giả cũng đều là ồn ào. Tốt gia môn, nên ra sân. Người so kia họ là còn tới trước trận đây, còn điều tức cái giấm, nên đánh đi lên. Nhưng Phương Túc không chút nào thụ ngoại giới quá nhiều. Cái này tình huống đệ trên đài La Nhị Lang sao độ cung tôi, không nhịn được liền nhảy xuống đài cao, sải bước hướng phía Phương Thúc đi tới. Mà đối phương xuống đài về sau, Phương Thúc rốt cục lần nữa mở mắt, hắn đã là đem toàn thân khí huyết điều chỉnh đến tràn đầy, trạng thái cực giai. Thế là hắn đột nhiên đứng dậy, cùng kia La Nhị Lang vừa vặn bỏ lỡ, nhảy lên vài cao. Cái này khiến vừa mới xuống đài La Nhị Lang trên mặt kinh ngạc, chợt cũng liền liền nghiêm mặt ra, lại đột nhiên chết thẳng cẳng, nhảy lên cái bàn. Hai người lần này cử động, rơi vào vậy không có lên đài La Đại Lang trong mắt. Đối phương mày nhăn lại đến, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Không vui nhìn về phía Tần Mẫn bọn người, Trư Vi chính là trong trấn đạo quán đệ tử, một trận trợ quyền đấu pháp thôi, vậy mà cũng muốn đùa bỡn bực này khôn bạn, cố ý kéo dài em ta khí với ta. Tần Mẫn nghe thấy được đối phương chất vấn, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái, càng không muốn cho Phương Thúc giải thích cái gì. Ngược lại là kia trên đài La Nhị Lang, nghe thấy được tự mình đại ca ngôn ngữ, hắn sắc mặt hơi ngạc nhiên, chợt liền một mặt không quan tâm nhìn qua Phương Thúc, cười khẩy nói, đạo quán đệ tử cũng liền những ngày khả năng, không dám ra trấn sát yêu dị quái, chỉ dám dùng chút khôn bạn. Trư Vi tên loại, cũng có người nói thầm lấy Phương Thúc từ trị, không lớn lắm khí. Phương Thúc hoàn toàn không thấy những người này căn loại, hắn tiếp tục điều động khí huyết, duy trì tư thái, lấy ứng đối trận này đột phá. Đối kia La Nhị Lang, hắn chỉ là chỉ nói ra một chữ, "Ngươi." Lập tức, hắn liền triển khai trùng công quyền giá, thân hình giống như mãng xà nổ ra, khí huyết tăng đột ở giữa, nhưng không có dựng thẳng lên, mà là dây dưa ở trên người hắn. Nhìn thấy điểm này, kia nguyên bản mặt mũi tràn đầy hài hước La Nhị Lang, hắn sắc mặt trầm xuống mấy phần. Nhưng hắn trong ánh mắt càng là toát ra hung quang, tựa như nhìn thấy tốt nhất con mồi. Song vương lên lại, hai nhà tương hội ông chủ, lại đơn giản ngôn ngữ mấy câu. liền làm cho người lấy ra đồng la, sẽ không có gì lễ nghi phi phước. Làm, hai trận đồng la âm thanh, cùng một chỗ nổ vang, trợ tuyển đấu pháp liền chính thức bắt đầu. Chỉ gặp trên ngoài cao, Truy Thanh Âm vận động, Phương Túc cùng kia La Nhị Lang thân ảnh, đều kéo ra tầng ảnh. Hai người thế mà đều không có lập tức liền vô giết về phía đối phương, mà là cùng nhau thả người nhảy lên, từ mặt bàn nhảy lên hai cây cao trụ. Giữa trên cây cột, Phương Túc động tác nhanh chóng, hắn lấy tay tại trên môi một vòng, trường thiệt kiếm liền từ hắn trong miệng ra khỏi vỏ, thẳng đâm kia La Nhị Lang. Thanh thử Đầu người phẩm chất cây cột bị tùy tiện xuyên thủng. Tiên La Nhị Lang mặc dù thân thể chấn diện, nhưng lại hắn leo trèo tại cao trụ bên trên, lại phản phất viên hầu, liền hai tay đều kéo lớn, nhẹ bén liền tránh đi Phương Thúc cái này đột nhiên một kiếm. Phương Thúc hơi chiếm thượng phòng, hắn không tu kiếm, trực tiếp lấy tay bàn bạc lướt kiếm, sau đó đột nhiên lắc một cái, lướt kiếm liền thuận ở cao trụ hướng phía dưới bổ tới, chém giữa thái dao, muốn đem Tiên La Nhị Lang chặt thành khối vụn. La Nhị Lang thì là dâng lên vượt qua ở giữa, thân thủ cũng tỉ mỉ, tất cả đều kịp thời tránh đi Phương Thúc trường kiếm đánh giết. Diễn luyện trải qua Một đạo tiếng giống giận dữ cũng là từ đối phương trong miệng bang lên, Kha lâm âm độc tiểu mỹ kiếm. Chỉ thấy là kia La Nhị Lang tại thành công tránh đi phương tốc trường thiệt kiếm truy sát về sau, lại phát hiện dưới chân từng cây, cây cột đã là bị gọt chém đứt hơn phân nữa. Bảy tầng lâu chi cao cái bản, ngay tại kèn kẹt rung động, tựa như sau một khắc liền muốn đổ sụp giống như. Mà La Nhị Lang thân ở trong đó, một khi không có điểm mượn lực, hắn thân thể hoặc đi đứng rơi xuống đất, lần này đầu pháp chính là thua. Tiêu. Thế là một trận sơn tiêu viên hầu tiếng rít, từ La Nhị Lang trong miệng bang lên, đối phương diện sắc đỏ bừng, hai trượng bảy tám khí huyết từ trên người hắn xông thẳng mà lên. Cái thằng này đem hai tay vung vậy đến giống như như thác nước, thân hình càng là giống như của lôi, không còn tránh phương Thúc trường Thiết kiếm, vào đầu liền hướng phía phương Thúc đánh giết mà tới. Đinh đinh đương đương thanh âm vang lên. Kẻ này hai cánh tay cánh tay có kim thiết độ cứng, lại thêm khí huyết gia trì, cho dù là bị trường Thiết kiếm chém trúng, trong thời gian ngắn cũng là không ngại. Thế là lớn như vậy trên đài cao, Phương Thúc rút kiếm làm vũ, La Nhị làng vùng cánh tay loạn bay. Chỉ một thoáng, so Vương tranh đấu là ngươi tới ta đi, có phần là hiểm tượng hoàn sinh. Lớn như vậy đài cao rơi vào thủ hạ hai người, liền giống như là rơm rạ giấy. trừng trước đầu người Tô Lâm trụ, bị tùy tiện tung bay, vỡ vụn. Bực này thanh thế rơi vào trong lầu người các loại trong mắt, nguyên bản mất hết cả hứng đám khán giả, lập tức đều làm mở to hai mắt nhìn, rơi cảm thấy là sát. Tốc một ngụi lưỡi kiếm, tốc một đôi tay vượn. Không ít người chợt chợt lên tiếng. Những cái kia đến đây xem kịch nói quán nhóm đệ tử, cũng đều là mặt lộ vẻ nghiêm mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm phương tốc hai người. Mà theo thời gian trôi qua, toàn bộ trên đài cao, rất nhanh liền chỉ còn lại từng cây cột gỗ vẫn còn ở đó. Đấu pháp phương tốc cùng kia La Nhị Lang, đều đại quặp trên lênh lợi, chính khỏi sau khi hạ xuống là bại. Lúc này, La Nhị Lang khí thế trên người cũng là càng phát bẫy liệt. Kẻ này càng chiến càng mạnh, sắc mặt hắn đỏ như than tủi, khí thế hung ác mặt mũi tràn đầy, nghiêm nghị hô quát, nhìn người lại hướng chạy chỗ đó. La Nhị Lang bỗng nhiên vung cánh tay, hai tay cách không liền đệm trong sân gần nửa cột gỗ đều ấy mại, ý đồ bức Bạch Phương Thúc chỉ có thể tiến lên đây, cùng hắn cứng đối cứng. Kẻ này ý đồ là được, bởi vì đặt chân cột gỗ có ít, Phương Thúc không cách nào lại quỷ mị hành tẩu bốn phương, càng không cách nào dựa vào lưỡi kiếm cùng đối phương dây dựa. Mà tại đối phương diện lộ nhếch răng cười, nào tiến lên đây lúc, Phương Thúc rơi vào trên mặt cột gỗ. lại là tránh đều không tiếp tục tránh đi, tiếp tục đứng đứng tại nguyên chỗ, phạm vật bị sợ choáng váng giống như. Chỉ là sau một khắc, La kia đánh giết tiến lên La Nhị Lang, đi tới giữa đường, sắc mặt trước một bước đột nhiên thay đổi. Phụp, hắn đột nhiên phun ra ra một ngụm hắc huyết, trên người khí huyết trên phạm vi lớn suy bại, thân thể cũng cứng ngắc ngay tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế tình huống đệ chu vi quần chúng kinh nghi, không rõ ràng cho lắm. Liên liên kia chính La Nhị Lang, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cúi đầu nhìn xem tự thân, có chút không dám tin tưởng mình sao liền thoát lực. Ma Phương thúc lúc này, mặt không thay đổi nhấp nháy. Thoạt về đối phương nhẹ nhàng lướt một cái, lưỡi kiếm như điện, trong chớp mắt ngay tại lồng ngực của đối phương phía trên một chút mấy cái thiếu huyệt. Pháo thử, tương đạo nhỏ bé cuốn máu, càng là tại kia La là nhị lang trên thân nổ tung, làm cho đối phương khí huyết lần nữa suy bại, nhục thân tê liệt, như vậy ầm vang ngã xuống đất. Tiếp theo, một cỗ dương ngoại khí tức cũng từ đối phương phun tung tóe hạt huyết bên trong, tản bốn phương, đệ chỗ gần đám khán giả hơi biến sắc mặt. Đây là Độc công, có người khẩn giọng. Một màn như thế, rõ ràng là phương thuốc trên thân Độc công Nhân Uy, tại chiến đấu ở giữa, liền làm kia La là nhị lang độc trong người tính đâm sâu vào. Đồng thời tại đối phương, khí huyết nhất là tràn đầy lúc, bỗng nhiên đột phá khiến cho nhục thân giật nấc. Lần này đột phá, thắng bại đã định. Chương 87, tam kiếp nhân tiên đầu người rơi chương 87, tam kiếp nhân tiên đầu người rơi trước mắt bao người, đại cao trong phế tích dựng lên quắc ngang. Phương Túc sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay trường thiệt kiếm, đi cả nhác đứng ở cột bên trên, vẻn vẹn trên người khí tức, còn lộ ra hơi hỗn loạn một điểm, khí huyết có chỗ tiêu hao. Nhưng nếu là mắt sắc người tới gần, sẽ phát hiện hắn toàn thân trên dưới, lại là một điểm tương thế đều không có. Trái lại thế thì La là Nhị Lang, hắn coi như đã là ngã xuống đất. Trương Thế trên người cũng còn tại làm sâu sắc bên trong, đang bị ở phương thuốc độc công ăn mọn. Nhìn thấy bốn phía người các loại sững sờ, không người kịp thời tiến lên đây, Phương Thúc cau mày, hướng về phía Tiên La là đại lang một nhóm người bằng dao, mau tới cứu người này, lại cho ăn trên giải độc đang dưỡng, chữa thương tiêu độc. Nếu không nếu là chậm trễ, lưu lại thai hoang ẩm, chớ có lại ủy lại vào phương mổ. Hắn lời này âm thanh vừa rơi xuống, bốn phía người các loại đều kịp phản ứng, lập tức liền bạ phát ra một trận tiếng ồn ào âm. Tốt tốt tốt. dẫn đầu chính là kia thất hương lâu chủ bọn người, bọn hắn không nhịn được sắc mặt đỏ lên, vỗ tay bảo hay, liền biết rõ Phương Túc tiên trưởng Cam Minh không hổ là độc cổ quán cao thủ. Thất hương lâu chủ trên mặt nhất là mừng rỡ, cũng liên tục hô quát trong lầu tiểu nhị, nhanh chóng đem phủ tiễn bọn lại, lợi chút nữa cùng một chỗ cho Phương Túc tiên trưởng đưa đến độc cổ quán bên trong đi. Một mảnh vui mừng hớn hở bên trong, chỉ có kia hương hành vũ sắc mặt có mấy phần không tự nhiên, còn mang theo chút mất hết cả hứng chí sắc. Không biết là rất, rõ ràng gặp Phương Túc thay tự mình quán rượu thắng được đột phá, nàng nhưng cũng không có nghi tảng hướng lương, bưng lấy tâm tình của đối phương. Tôn Hành Vũ nhìn xem Chu Vi vui vẻ mỗ thân, tỉ muội, thấp giọng tự nói, thân là đạo quán đệ tử, lại là bị độc quán chủ phái ra, có thể thắng cái giá ngoại tên gia, vẫn là kém cỏi cái kia, đây là chuyện hợp tình hợp lý, không cần như vậy đi ngạn. Thất Hương lâu chủ Lỗ Thái Linh, nàng nghe thấy được lời này, lúc này dùng con mắt hung hăng quét cái này nữ nhi liếc mắt. Hắn minh bạch, tự mình cái này nữ nhi nhất định là bởi vì trước đây không có lung lạc trên phương thức, bây giờ gặp phương thức đã là đem tiềm lực hối đoán thành pháp lực, trong tim sinh ra mấy phần đen nét. Trừ bỏ Thất Hương lâu chủ một đám bên ngoài, trong lầu của chúng Độc cổ quán nội viện ngoại viện nhóm đệ tử cũng đều tại phất cờ họ Diêu. Xem ra độc cổ quán chưa xuống dốc ga không chỉ có ra cái phần mẫn, bây giờ một cái không có danh tiếng gì đệ tử cũng có thể thật sự có tài. Phương Thúc sư minh, tốt. Vô cùng náo nhiệt ở giữa, chỉ có anh em nhà họ La bên kia lộ ra cô đơn mấy phần. Kia La đại lang sắc mặt bình tĩnh, hắn trước một bước tại tiến lên, đang trai nhìn La nhị lang thương thế bề sau, liền từ trong ngực lấy ra một hạt năng lượng, nhét vào La nhị lang trong miệng ngược lại là mời cái này La gia hai huynh đệ trợ quyến tương hộ, mặt bọn hắn sắc khó xử, rất là có mấy phần cô đơn. Một đoàn người còn tại không ngừng nói thầm, nhìn qua động thân cường ngự trắng, sao như vậy liền không chịu nổi sai sự. "Ai, sớm biết rõ như thế, vẫn là mời cái khác đạo quán đệ tử đến đây đến lập quán, tốt bao nhiêu. Cái này, ông chủ chúng ta muốn thiệt thòi lớn." Trong đó kia thương hội ông chủ, thân thể của hắn méo ù đi, chính cau mày, ánh mắt ở trên người La đại lang cùng phương tốc trên thân vừa đi vừa về nhìn. Người này thế mà giữ nguyên mặt, lên tiếng, "Hôm nay chỉ là dựng lên một quán, trong lầu còn có người. Thất Hương lâu chủ, hai chúng ta nhà không bằng đến cái ba cục hai tháng như thế nào?" cũng tốt để phương tiên trưởng tận hứng hưng, hảo hảo hiện ra một phen pháp lực. Cái này thương hội ông chủ hai to mặt lớn, còn hướng về phía Chu Vi đám khán giả hô quát, đại gia hỏa, có còn muốn hay không nhìn nhiều hai trận. Trong hữu lâu náo nhiệt âm thanh nhỏ nhỏ, chợt chính là càng thêm lớn làm, "Tốt, lại đến lại đến." Thân Hưng lâu chủ nghe vậy, thì là cười đáp lại, "Ngươi nói nhiều so hai trận, liền nhiều so hai trận." Sa luôn chiến. Mà đây, đối diện thương hội ông chủ cắn răng một cái, lại nói, "Ta lại nhiều cầm hai gian điểm cửa hàng tựa ra, bại một trận, cho thuyên lại cho ngươi một trận." lại nói, các ngươi hôm nay gọi trừ bị này tiểu tiên dạy, cái này còn không có kia tần mẫn tiên trưởng bọn người ở tại a. Cái này, lời này rõ ràng là để Thất Hương lâu chủ ý động, ánh mắt của nàng sáng lên. Chỉ là để làm nàng nhìn về phía Phương Thúc, lại nên tiếp Phương Thúc lúc, Phương Thúc lại là thờ ơ hắn không thèm để ý sẽ kia hai to mặt lớn người đề nghị, tự hành liền nhảy xuống cầu gỗ, hướng phía độc cổ quán nhóm đệ tử đi đến. Đối mặt Thất Hương lâu chủ đâm đầu đi tới, Phương Thúc còn đạm mạc mở miệng, tránh ra. Nghe thấy lời này, Thất Hương lâu chủ trên mặt ý động lập tức cứng đờ, nàng thần sắc xấu hổ, không thể không đội bàng mang theo một đám chúng lữ nhi. tránh ra một lối, lại nói Phương Thúc hôm nay chỉ là xem ở độc quán chủ trên mặt, lại thêm còn có trợ quân phí, có thể lịch luyện một phen, lúc này mới ra trợ về thôi. Còn muốn hắn lần nữa lên đại đấu pháp, kia bối quả nhiên là tự cho là đúng, thật coi chính mình là khỏa hành. Ngược lại là kia bị độc cổ quán nhóm đệ tử vây quanh tần mẫn, nàng nghe thấy được tiếp tục đấu pháp đề nghị, ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào kia sau lưng La đại lang, hình như có mấy phần to nhớ. Hôm nay cái này chờ lâu người, cũng là nàng thi tố tài năng tốt thời điểm. Nếu là đem kia La nhị lang huynh trưởng đệ tiếp theo đầu, nàng chẳng phải là đem Phương Thúc ngọn gió cũng cho đè xuống một đầu. La Nhị Lang chất lượng không gì hơn cái này mà thôi, kia La đại lang coi như lại cả mình, không phải cũng chỉ là cái nhị tiếp lao tiên nhà. Tần Vân trong tim suy nghĩ lấy, càng là nổi lên vài tia kích động chi sắc. Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, dưới đài cao đột nhiên liền bạo phát ra một trận bi thông tiếng gào khét, "Nhị đệ!" Thanh âm này lập tức liên hấp dẫn chú ý của mọi người, một chút chỗ gần đám người còn bị chấn nhức đến, chợt cảm thấy lỗ tai đều đau nhức. Chỉ thấy là kia La đại lang, hắn ôm nằm xuống đất trên La Nhị Lang, sắc mặt thấu cổ, trên người khí huyết rung động, mà trong tay hắn La Nhị Lang thì càng là không chịu nổi, toàn thân khí huyết yếu đu. Tại trước mắt bao người, sắc mặt đỏ trắng, con mắt trừng lớn, nghiêm nhiên là một bộ khí hỏa công tâm, tử khí nồng đậm bộ dáng. Đám người lại nghe la đại lang hét lớn, "Này, ngươi tên tiểu nhân này, đến tụt cùng cho ta nhị đệ hạ đọc gì?" Phương Tốc nhìn thấy biến cố, cũng là kinh ngạc nhìn sang, nhíu mày. Một lần trợ quyền đấu pháp mà thôi, hắn mặc dù dùng tới là công, nhưng là liền trì tinh bảo châu cũng không có động tới, chỉ là dựa vào trong cơ thể độc huyết, thông qua trường thiệt yểm, lần lượt ảnh hưởng đối phương. Vương Khương mà nói, Hắn căn bản liền không về phần muốn cùng kia La Nhị Lang chiến đấu một phen, ba năm hơi thở liền có thể làm cho đối phương chết bất đắc kỳ tử. Nhìn chằm chằm La Nhị Lang khí sắc, Phương Thúc ánh mắt nhảy một cái, trầm giọng, "Ngươi vừa rồi cho hắn cho ăn gì thuốc?" Đúng lúc này, trên đất La Nhị Lang khí sắc đột nhiên tinh hủng, toàn thân nóng hổi. Hắn hồi quang phản chiếu, trong mắt mang theo nồng đậm dục vọng cậu sinh, hướng phía Phương Thúc xem ra, há miệng như muốn nói cái gì nói. Nhưng là tại chỗ gần La Đại Lang, lần nữa năm chặt đối phương, còn đống nhiên quá lớn, nhị lệ, ngươi lại trống đỡ. Đại ca cái này vì ngươi lấy lại công đạo. bị gần cự ly như thế vừa quát, La Nhị Lang con ngươi đột nhiên co lại, nó biểu tình thống khổ, sau đó phốc, một mụt đỏ tăm huyết dịch từ hắn phế phụ bên trong bỗng nhiên phun ra, nôn kia la đại làm một thân. Lập tức trong chớp mắt, La Nhị Lang một thân mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, khí tức triệt để yếu đũ, sắc mặt trắng bệch, tứ chi sủi lờ, mụt mệnh ô hô rơi mất. Như thế tình huống, Đệ Thất Hương Lâu bên trong đám người, tất cả đều là ngây ngẩn cả người, ba quát kia thương hội ông chủ, Thất Hương Lâu chủ, Tần Mẫn bọn người, mọi người đều là không có nghĩ đến, La Nhị Lang sẽ rõ lắc lư chết ở đây bên trên. Ngược lại là Phương Tốc híp mắt đánh giá đã nhìn ra một điểm mẫy quẻ. Tiên La Nhị Lang trước khi chết khí huyết tá bạo, toàn thân nóng rổi, một ngụm tiên huyết có thể phun ra một lượng xa, rõ ràng phục dụng kích thích khí huyết, tiêu hao sinh cơ hồ làm chi dưỡng. Bực này dược vật đã có thể có thể khiến người ta pháp lực tăng vọt, không sợ đau sót, nhưng cũng có thể dùng tại chúng độc người trên thân, dẫn đến đối phương máu chảy ra tốc, độc tính càng sâu, gây nên một cỗ tà hoặc công tâm. Phương Thúc trầm ngâm, có lòng muốn muốn giải thích một phen, lại cảm thấy có chút không đúng giống như bực này dược vật cơ chế, đừng nói là pha trộn tại dã ngoại lão luyện tiên gia, cho dù là vừa nhập đạo tiên gia, đều có biết một hai Đông, trong sân kia La Đại Lang, hắn sắc mặt bi phẫn, trên thân mang máu từ dưới đất đứng lên, giống như ai minh. Hắn trên thân người khí huyết bừng bừng như khói báo động, vậy mà vừa vận đạt đến 3 trượng, hắn thân thể cũng cổ trưởng đi lớn, biến thành humi, bi, đầy người khí thế hung ác, mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc. La Đại Lang hiền uy, lập tức liền để trong lầu đám khán giả, bao quát kia tần mẫn, cùng thai to mặt lớn thương hội ông chủ, tất cả đều sửng sợ, đây là tam kiếp tiên gia. Không đúng, hôm nay lộ pháp, chính là nhị kiếp tiên gia sự tình à, hẳn là đối phương đêm qua vừa vận đột phá. Vực này tình huống cũng là để Thất Hương lâu chủ biến sắc, âm thanh hô to, Hiểu Lâm, nhất định là Hiểu Lâm. Hiểu Lâm cái rắng, La Đại Lang hung tợn hét lớn, làm tổn thương ta tay cho người, hại huynh đệ của ta tính mạng người, ta tử, để mạng lại. Lập tức, hắn liền mở rộng bước chân, đông đông đông, tựa như đầu một trượng đại hắc hùng, hướng phía Phương Thuốc mạnh mẽ đâm tới mà tới. Nhìn thấy tập nhân đã ngang ngược đến tới, Thất Hương lâu chủ bị dọa đến là hoa dung thất sắc. Thương Hành Vũ mấy cái nhi nữ, càng là giống như con gà con, lại không lo được cái gì tự chỉ, nhao nhao nhảy tung tăng tránh lui đến một bên. Vệ phân đọc cổ quán nhóm đệ tử, bọn hắn thần sắc khác nhau, có người tại chỗ nhảy ra, muốn tới là phương thuốc lực trợn, có người thì là đứng vững lấy thân thể, con mắt là viêu, tìm kiếm lối ra quán rượu. Trong đó kia Tần Mẫn, nàng thì là ánh mắt u kính, vừa định kia cổ xuất thủ xúc động, lập tức tiêu tán hơn phân nữa. Tam kiếp tiên gia, cũng không tốt đối phó. Tần Mẫn đang chần chờ ở giữa, lựa chọn trước cẩn thận đứng ngoài quan sát một phen, nhìn xem kia La đại lang chất lượng, cùng các loại phương thuốc gan đau khổ, tốt nhất là bị đánh gần chết về sau, nàng suy nghĩ thêm gia không xuất thủ. Thời khắc này thật hưng lâu rồi đấy. có thể nói là người người khẩn trương, thanh sắc của nào, đều loạn một mạnh. Cũng có trên lầu khách uống rượu nhóm mắt say lờ đờ nhẩm nhẩm, không rõ dưới lầu vì sao ồn ào, nhao nhao thăm dò nhìn tới. Phương Túc nhìn thẳng kia La đại lang, trên mặt của hắn thì là lộ ra cười khẽ. Hắn đã là triệt để minh bạch. La đại lang cái thằng này là cố ý độc chết tia La nhị lang đối vương lần này lại ẩn dấu đi tu vi, nhất định là có mưu đồ khác, hiện tại là muốn lấy trước hắn Phương Túc chức khai đao. Bất quá, những này đều không cháu yếu. Chọ điều lạ, rút kiếm vậy. Trong chốc lát, Phương Túc đứng đứng tại mươn chỗ, toàn thân khí huyết tại thể nội giống như sấm rền. quân quật nổ vang, thân thể càng là bởi vì cơ bắp liên lụy mà không ngừng phát run. Hắn bộ dáng này, rơi vào không có nhãn lực người bên ngoài trong mắt, còn tưởng rằng hắn là bị tam tiếp tiên gia khí thế cho trấn nhiếp hù dọa, trong lúc nhất thời phát run, khó mà động đậy. Một số người các loại, lúc này liền đối phương thúc lộ ra xem thường. Cần biết bọn hắn mặc dù cũng kinh hãi, nhưng là lại không có bị hù dọa không rời nổi bước chân tìm trạng. Quán rượu giữa sân, Phương Thúc tiếp tục đứng đứng, hắn tránh cũng không có tránh kia hùng bi la đại lang, mà là giơ lên trường kiếm yếu, nhìn thẳng đối phương. Trường Thiên kiếm thân kiếm đang lửa, đều khẽ như kim thiết. Giống, trong chớp mắt, hai người sắp chạm nhau. La Đại Lang gào hét lên tiếng, hắn âm thanh chấn cả lâu, đệ ba trưởng trong vòng trấn liệt diện, toàn bộ nổ tung thành cát bã. Kẻ này nhế răng cười vươn sóng trưởng, trên lòng bàn tay khí huyết sắt đen, là hướng phía Phương Túc vào đầu đánh tới, hắn xuất thủ chính là chết triều, muốn đem Phương Túc đầu coi như trái cây gặm nát. Mà Phương Túc đối mặt một kích này, tiếp tục bất động, lựa chọn hầu phát chế nhân. Song Phương tiến gần, Phương Túc động, thân hình của hắn bẹo, một cái như người, liền tránh đi đối phương va chạm. Hắn con mắt mang lửa, sắc mặt băng lãnh, một cái khí huyết chưa định tam kiếp tiến ra. cũng dám xem hắn phương thức là thì cá. Còn Trương Thiên Kiếm Minh, phương thức thổ khí như sấm. Hắn long trận đem cầm kiếm một tay biến hai tay, phản sách trường đao, đột nhiên đem thân kiếm từ đôi đến đầu, hung hăng nổ chạm mà ra. Một đạo hỏa xạ tê minh, cũng có sóng nhiệt quét sạch đại tác, tác động đến 10 trượng, tung bay trận trận. Phó thử, muội cốc con máu, đột nhiên liền bật ra, hắn lột một xung thân thương lâu đình chót, giẫm giẫm như hồng, vậy ra bốn phương. Kia mới vừa rồi còn khí thế như gấu la đại lang, thân thể bỗng nhiên một trận, bởi vì song phương va chạm nguyên nhân, la đại lang thân thể vừa lúc là bị địch trụ Hai đầu gối của hắn rơi xuống, nhục thân nhất thời ngồi liệt trên mặt đất, hai tay còn theo bản năng chống đất, muốn ổn định thân thể. Nhưng lạ đầu lâu người này, đã bởi vì quen thế mà tiếp tục bay đi, cũng giống như trái cây, phốt thử mang nước rơi đập trên mặt đất, còn văng đem đất gạch sui tùm. Mọi người chú mục phía dưới, Phương Túc một kiếm, tương lai người tại chỗ chiến đấu. Chu Bi vắng lặng. Chương 88, Ngồi lầy đều kinh hãi độc tính tỏa chương 88, ngồi lầy đều kinh hãi độc tính tỏa Phương Túc trở tay cầm lưỡi kiếm, còn duy trì chém đầu tư thế. Vừa rồi một kiếm kia, đem hắn trên thân khí huyết phảng phất không cần tiện giống như thiếu đốt, tiêu hao gần nửa liên đối lấy hắn toàn thân cơ bắp, cũng đều là bị kéo tới căng cứng như sắt. Cú may một kiếm này, uy lực tưởng thật đến. Trường thiệt kiếm cùng hỏa đao thuật lẫn lộn, không chỉ có ra kiếm bị mịn, kỳ phong duệ trình độ cũng là tăng nhiều, lại thêm một cỗ huyết hỏa, trực tiếp phá vỡ kia La đại lang khí huyết, màn ra liên đối lấy đem đối phương xương sống lưng cũng triệt để chặt đứt. Hỏa đao thuật quả nhiên là không tầm thường. Hô hấp đấy, Phương Túc chợt cảm thấy quả thực cái này một lần là đã kích thích, lại sảng khoái. Cho đến ngày nay, tam tiếp tiên gia, hắn cũng có thể chạm chi Mà giờ khắc này người xung quanh các loại, tất cả đều là ngây người nhìn qua Phương Dục. Có người nghẹn họng nhìn chơ trối, có người hoa mắt thần mê, có người khó có thể tin, còn có mặt người màu trắng bạch. Thất Hương lâu chủ bọn người ngốc ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cho dù là mới vừa rồi còn lòng có cảm xúc hương hành vũ, nàng giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Phương Dục, đủ loại suy nghĩ không ngừng tại trong đầu của nàng ở trong lan lộn. Đánh bại nhị kiếp tiên gia, cùng chém giết tam kiếp tiên gia, cả hai đại biểu hàm nghĩa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Dù là kia La đại lang khí huyết chỉ có 3 trượng, giống như là gần đây mới đột phá. Phương pháp có thể lấy nhị kiếp chi thần, trấn trọng tân tân tăng kiếp, hắn vẫn như cũng là là người kinh hãi tiến hành. Si ngốc ở giữa, Hương Hành Vũ trái tim tràn ngập hoang đường cảm giác, coi như hắn là tròn đầy vượt qua sai buồn chi kiếp cổ sư hẳn giống, vậy cũng không có nghĩa là hắn có thể có như vậy thân thủ, như vậy pháp lực a. Nhưng cho dù nàng khắp nơi trong tim lại thế nào đối với cái này tiến hành giải thích, chất vấn, một cô hối hận cảm giác vẫn là không khỏi ngay tại trong nội tâm nàng dâng lên. Đặc biệt là Hương Hành Vũ còn đột nhiên liền nghĩ đến Lần trước mua sắm phòng nói, đặt mua đồ cái lúc, Mộ Thân nhắc nhở qua nàng, nàng rõ ràng là có cơ hội lại đi cùng Phương Thúc sửa xong. Nếu là lúc ấy bắt lấy cơ hội, coi như không phải đốt lạnh lò, có lẽ cũng là quen biết tại không quan trọng ở giữa. Thương Hành Vũ trong tim lẩm bẩm. Trừ bỏ nàng này bên ngoài, độc cổ quán một đoàn người bên trong, kia Tần Mẫn cũng là mở to hai mắt nhìn, nàng phản phất lạ lần thứ nhất nhìn thấy Phương Thúc giống như, kẻ này lại còn có như thế thủ đoạn. Tần Mẫn hồi tưởng đến Phương Thúc đủ loại, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nàng coi là Phương Thúc cái thằng này chỉ là tại cổ thuật phía trên có chút tự thiên phú. nhiều lắm là lại thêm khí huyết cường hành điểm, nhưng bây giờ xem ra, mẹ này thủ đoạn phương diện là không chút nào kém cỏi hơn nàng, thỏa thỏa chính là tại dấu rốt. Trong đáy mắt, tần vẫn liền nghĩ đến rất nhiều, đặc biệt là độc quán chủ nhất định phải điều động phương tốc ra trợ quyền, cái này khiến nàng không khỏi ghen ghét nghĩ đến, hẳn là độc sư là gặp ta gần đây đại xuất danh tiếng, liền muốn muốn đem cái này họ phương nâng lên đến, ép một chút ta. Vẫn là nói, bà lao kia muốn tại trong quán toàn bộ song kiêu đang song song, càng thêm làm minh dự cửa nhà. Nhưng mặc kệ kia độc quán chủ đến tụt cùng là ý đồ gì, trải qua chiến dịch này, Phương Thục một thân sau này tại cổ linh trấn bên trong, liền không còn là không có tiếng tăm gì hả người, mà dĩ nhiên là thanh danh vang dội, thuộc về tuổi nhỏ tiên gia bên trong hạng nhất nhân vật. Tần Vân vừa nghĩ tới chính mình những ngày này, bốn tổ khắp nơi, khắp nơi cùng thị trấn ở trong đạo quan đệ tử luận bàn luận đạo, vất vả đến cực điểm, mà Phương Thục cái thằng này chỉ là nhận được cái tiếng nghi, liền đổi sát mà lên. Cái này khiến trái tim của nàng không khỏi chính là hừ lạnh. Chỉ là nàng này tại suy nghĩ ở giữa, lại là vô tình hay cố ý đem chính mình vừa rồi đối la đại lang kiên kỵ cho bỏ qua. Trong tiểu lâu, bốn phía người các loại an tĩnh chọn mẹn mười hơi. Thằng đến Vương Túc lẳng lại song khí huyết, hắn chậm rãi đứng thẳng người, đờm thời đem trường thiệt kiếm thu nhập tay áo ở trong lúc, người xung quanh các loại mới rốt cục bắt đầu dao động. Không ít người thấp giọng nghị luận, thanh âm rất nhanh liền từ từ nhỏ biến lớn, ồ nào không chịu nổi, ta trời. Nhị kiếp tiên gia chém giết tam kiếp. Có người thần sắc hốt, đạo quán đệ tử, chưa hề đều là như thế cao minh a. Còn có người hưng phấn cười trên nỗi đau của người khác, kia la đại lang hai huynh đệ, lúc này xem như đụng tới gọn xương cứng. Rõ ràng ẩn giấu đi tu vi, có thể kết quả vẫn là bị người khô là ra. Trong lầu một chút khách uống rượu nhóm, cũng khôi phục tinh thần. Cố khách uống rượu đội vàng gù ngùt rót một ngụm rượu lớn nước, sau đó quay bàn hét lớn, "Mẫu!" Thậm chí có người men say cấp trên ở giữa, còn từ trong lực cầm gia phủ tiễn, tuồn dưới lầu đinh đương ném qua đến, giống như là tại sai con hát vũ nữ. Đối phương một cử động kia, thế nhưng là dọa sợ ngồi cùng bàn đám người khác. Những người khác sắc mặt biến hóa ở giữa, đội vàng liền che mặt, rời tiệc chuồn đi. Sợ đối phương hài hước tiến hành, đưa tới lầu dưới phương thuốc hoạt độc cổ quán nhóm đệ tử bất mãn, tìm tới cửa. Một mảnh kinh hãi, lấy làm kỳ thanh âm bên trong, cũng có người nói thầm lên tiếng, đều có thể chém giết tam kiếp tiến ra. Mới vừa rồi còn lẻ mà lẻ bề, một mực không lên lại, đùa nghịch không bắt làm gì. Đúng đấy, một kiếm liền giết La Đại Lang, hết lần này tới lần khác mới vừa rồi còn cùng kia La Nhị Lang đánh cho ngươi tới ta đi, dựa vào dùng độc mới đánh ngã đối phương, không khỏi không phòng quang a. Bất quá bực này nói thầm trêu chọc thanh âm, lập tức liền đưa tới đám người xung quanh giễu cợt cùng mắng chửi, các ngươi hiểu được cái rất. Nếu là vừa rồi liền chấn động rất xuống một chiêu này, hiện tại hắn có thể như vậy thống khoái thu thập hết La Đại Lang. Trợ quyền lại trợ quyền, chém giết là chết giết. Bừng này không lãng phí một tơ một hào khí huyết, am hiểu sâu đấu pháp chi đạo kết làm, quả thực là không tầm thường. Không ít người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, làm cho này nói tầm người thanh âm, hoặc là bừng tỉnh đại ngộ minh bạch, hoặc là liền bị mạng biến mất. Thế là chúng người nhìn lấy phân thúc, bắt đầu ngươi một lời, ta một câu lời bình hôm nay đột phá, không, tiêu không gốc, không hổ là thiếu niên anh tài bậy. Chỉ một thoáng, trước đó còn có phần bị người lên án phân thúc, hắn từ lên đài bắt đầu, cho đến bây giờ tất cả cử chỉ, tại mọi người trong miệng, nghiêm nhiên là biến thành kim khoa ngọc luật đồng dạng tồn tại. bất quá phương thuốc bản thân, hắn thì là vẫn như cũ đối chu vi người các loại tiếng coi như không nghe, hắn ánh mắt còn mang theo nhẹ nhẹ cảnh giác, nhìn chằm chằm kia hai to mặt lớn thương hội ông chủ, thậm chí còn bao quát thân hương lâu chủ, thậm chí độc cổ quán bên trong nhóm đệ tử. Một trận nhị kiếp tiên gia đột phá, lại có tam kiếp tiên gia hiện thân, cho dù bây giờ trở về nghĩ đến điều này, hắn vẫn như cũ là cảm giác thực không thích hợp. Cú may kia đối mặt thương hội ông chủ, hắn ngoại trừ hung hăng kinh ngạc của fan, kém chút cắn được đầu lưỡi của mình bên ngoài, trên mặt của đối phương còn tràn ngập nghĩ mà sợ, nhẹ nhàng tỏa ra, khẩn trương các loại thần sắc. nhìn không hề giống còn có dấu hiệu hậu thủ độ dáng. Phương Túc đem ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng, vẫn không có gặp có người lại nhảy ra. Hắn thở lòng một hơi. Phương Túc, lúc này, Lý Hầu Nhi các loại độc cổ quấn nhóm đệ tử cũng đã là sắc mặt ngạc nhiên đi tới. Thân thể được chứ? Vừa rồi tại La Đại Lang nhào lên lúc, vẫn là có mấy người trong lòng gấp phía dưới, chạy lên muốn cứu hắn. Thằng đến Phương Túc lấy tấn mãnh chi thế, một kiếm chém giết đối phương, bọn hắn lúc này mới chầm ở bất chân. Độc quán chủ Tôn nữ độc nóng nhi, liền thân ở trong đó. Đối phương chính trong mắt mang ánh sáng nhìn xem Phương Thúc, một mặt cũng là bị Phương Thúc cho kinh diễm đến bộ dáng. Phương Thúc ánh mắt lảo qua, đem những người này các loại gương mặt đều đi tạc trong đầu, lúc này chắc tay, không ngại, đa tạp chứ bị quan tâm. Đồng Ngọc Nhi đi đến đằng trước, nhẹ nhàng thở ra đáp lời, người của ngươi không có chuyện liên tốt. Lập tức, Phương Thúc cùng bọn hắn luôn ngửa vài câu. Ngay sau đó, chuyện tế tiếp trực tiếp từ Độc Ngọc Nhi tiến lên, cùng kia thất hương lâu chủ, đối diện tương hội ông chủ thương lượng. Cũng có độc cổ quán đệ tử đạt được phân phó, lúc này trước một bước ly khai quán rượu, đi tìm vương thị người, cùng mời độc quán chủ Hôm nay Vương Thúc tại trong phường thị rất người tiến hành, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng chung quy vẫn là lộ ra khốc liệt, cần hảo hảo xử lý một phen. Đặc biệt là kia La đại lang sợ dĩ xuất thủ, hay là bởi vì thứ hai đệ trước bị đánh chết. Bất quá những chuyện này đều không cần Vương Thúc quan tâm. Hắn có Lý Hầu Nhi nương theo ở bên cạnh, lúc này liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục tự thân khí lực, trải bướt gân cốt. Đầy lâu ồn ào náo nhiệt ở giữa, độc phương Thúc một người, hắn thân như chỗ tĩnh thất, hắn tâm như vào định bên trong, không bởi vì ngoại giới mà động, luôn điều tức. Chương 89, Lô Nhan mị cốt tiến đưa nữ rượu chương 89. Lô Nhan Mỹ cốt tiến đưa nửa rượu lần này. Không ai lại nói Vương Túc giả vờ giả vịt, lên mặt rối trá, cho dù là kia Tần Mẫn, cũng chẳng qua là cảm thấy Vương Túc thần sắc lãnh đạm, bất mãn với hắn chỉ là cùng trong quán mấy cái chó sủ bắt chuyện qua về sau, liền không có lại đi tới. Một mực đi theo tại Tần Mẫn chung quanh mấy cái nhóm đệ tử, bọn hắn gặp Vương Túc không có đi tới, chần chờ ở giữa, liền dự định đi qua, tốt xấu là Vương Túc điệu tức hộ phát một phen. Nhưng là mới vừa đi mấy bước, bọn hắn liền như như không đã nhận ra Tần Mẫn ánh mắt, trong nháy mắt liền lại ý thức được Vương Túc cùng Tần Mẫn ở giữa, gần nhất có chút không hợp nhau. Cái này khiến mấy người kia trong lúc nhất thời là hai mặt nhìn nhau, có chút khó gấp, không biết như thế nào cho phải. Ba khắc đồng hồ về sau, Phương Thúc chậm rãi từ điều tức trạng thái bên trong, mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh. Như chỉ là khôi phục khí huyết, hắn tự nhiên là không cần tốn hao cái này nhiều thời gian. Nhưng hắn rèn sắc khi còn nóng, tính toán một phen hỏa đạo thuật, đồng thời thuận tay đơn giản rèn luyện một phen trong cơ thể gần cốt. Chỉ hai khắc đồng hồ, hắn tu vi tiến triển rõ ràng là lại nhiều một phần, biến thành năm thành hai phần. Lần này ngoài ý muốn giao đấu tam kiếp tiên gia, không chỉ có kiệm nghiệm trong tay hỏa đạo thuật đi lực. cũng là đề hắn ý nghĩ càng là thông quái, tự tin sinh sôi, khí thế tăng trưởng, phản phất một thành cương đao bị mải qua một phen. Chỉ tiếp, Phương Thúc ánh mắt nhoáng một cái, hắn nhìn về phía kia La Đại Lang thi thể chỗ, phát hiện đối phương thi thể đã là bị thu lại, chứa vào bao, bao bố tự bên trong, đất gạch phía trên chỉ còn lại vết máu, đầu lâu cũng bị tách thành. Tam kiếp tiên gia nhũ thần, bảo huyết đủ loại, đều là mười phần khó lường hàng hóa, đọc ra đi bán lấy tiền, nói ít cũng có thể bán cái năm sáu bản đi. Phương Thúc trong tim âm thầm nghĩ ngợi, nhưng hắn là tại trong phường thị chém giết được đến, cho dù phía sau có Khảo Sơn, cũng là đối phương trước đạo thủ. Tuần tại ổn định, Phương thị cũng không có khả năng đem thi thể giao cho hắn. Bởi vậy Phương Túc vừa rồi cũng khắc chế, cũng không để cho trưởng tiệt kiếm luật ăn kia La đại lang bảo huyết, miễn cho đưa tới đến tiếp sau phiền toái không cần thiết. Lúc này, có chuyện tiếng vang lên, phá vỡ Phương Túc suy nghĩ, không tệ. Người làm thật không có để lão thân thất vọng. Quay đầu nhìn lại, Thiên Linh chính là độc quán chủ người, đang đứng ở hai bên người hắn, đối Phương Túc bạc ra mồi trên mặt, mang theo nhàn nhạt vui mừng tiêu dung. Sư phụ. Phương Túc lúc này liền đứng dậy chắp tay. Độc quán chủ bản giao một câu, chuyện sau đó đều có lão thân đại, ngươi yên tâm nghỉ ngơi ngươi chính là Không cần quan tâm. Chư bảo độc quán chủ bên ngoài, Thất Hương lâu bên trong còn có một đám tạo ý điề mũ tạo phường thị các tiên gia, ngay tại Thất Hương lâu bên trong hỏi thăm tiên hai to mặt lớn thương hội ông chủ, Thất Hương lâu chủ, cùng Chu Vi không thể làm chung quần chúng khách uống rượu nhỏm. Thế là Phương Túc tại hướng phía độc quán chủ gật đầu qua đi, liền an tĩnh đợi tại một bên. Không bao lâu, tại độc quán chủ an bài xuống, Phương Túc lại đơn giản cùng tạo ý điề mũ tạo người dựng mấy câu. Hôm nay nhóm này phường thị nhân viên tra hỏi xong xuôi, còn cung kính hướng phía hắn chặt tay. toàn bẹn không giống trước đây mua nhà lúc đám kia tạo y yễu mỗ tạo người như vậy bệnh bang đáp ý đối phương thúc mà nói, lần này sự tình đã kết thúc, còn lại tự sẽ có người cáo tri với hắn. Nhưng ngay tại Phương Thúc dự định quay người, rời đi trước lúc, cái kia còn tại bị đề ra nghi vấn Thất Hương lâu chủ, đột nhiên liền hướng trước mặt người xin lỗi một tiếng, sau đó liền bước chân dồn dập đạp đi tới, còn phân phó Chu Vi tiểu nhị, nhanh nhanh nhanh. Đối phương dẫn người chọn kia năm vạn phủ tiền, đi tới Phương Thúc trước mặt, Phương Thúc tiên trưởng, ngài thế nhưng là còn có đồ vật quên. Thất Hương lâu chủ mị tiếu như hoa, hắn mặc dù lớn tuổi rồi, nhưng tư thái phong lưu, ý vị đầy đại có phần lạ đ đến mắt, lại tự mang một cỗ khôn khéo tài giỏi khí chất, so với nàng bên cạnh những cái này chúng nữ nhi, càng là tươi đẹp độc dung, mà giờ khắc này nàng những cái này nữ nhi cũng đều là núbiệu, con mắt lấp lánh ánh sao, cùng theo lên hướng phía Phương Túc Hạ tộc người hành lễ, gặp qua Phương Túc tiến trưởng. Phương Túc bình tĩnh thụ lấy đối phương hành lễ, không có chút nào tránh đi ý tứ, chỉ là hỏi, có việc. Thất Hương lâu chủ liền đội vàng gật đầu, nàng đẩy trước mặt Hương Hành Vũ, Hương Hành Vũ cũng là cười hé mắt, chỉ là ánh mắt có trôn né tránh qua góc, túi đầu đem trong tay nâng lên một chút bản bưng lấy mang sang. Đây là bổn lâu hữu lâu năm 230 năm Đào Hoa Bảo Nương, cũng còn nữ nhi hồng trích pháp, hắn chứa đàn trước sử dụng vật liệu phải là bảo đảo, bây giờ cái này một vỏ, có thể giá trị năm vạn phủ tiền có thừa. Thất Hưng lâu chủ tiếp tục bị điếu, nguyện ý đem cái này Đào Hoa Bảo Nương, tiến hiến Phương Túc tiên gia, để làm tiên trưởng hôm nay thắng ngay từ trận đấu, đại chiến thân thủ chi chúc. Phương Túc giống như cười mà không phải cười đánh giá đối phương, cũng không có tiếp nhận kia Đào Hoa Bảo Nương, mà là chờ lấy đối phương lời kế tiếp. Quả nhiên, Thất Hưng lâu chủ lập tức liền nhỏ giọng mà nói, cái này chỉ là gặp mặt lễ, thiết thân còn có cái yêu cầu quá đáng. khi Bạo Vương Túc Tiên gia có thể tiếp nhận bổng lậu cung phụ người, ngày sau mỗi tháng hàng năm một tiết, đều sẽ có khắp tiền lương dược tại những vật này đưa lên. Nàng gặp Phương Túc không có lộ ra ý động chi sắc, cắn răng một cái, mắt nhìn trước người Hương Hành Vũ, ta mấy cái này bất thành khí nữ nhi, cũng nguyện thay Phương Túc Tiên gia vậy nước quét nhà một phen. Hương Hành Vũ nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức tái đi, thân thể đều khẽ run, không chỉ có nàng như thế, nàng mấy cái bọn tỷ muội cũng là biến sắc. Từ bốn có thể là đầu tư tại người nhân chủ, đạo lữ, đến vậy nước quét nhà hầu hạ nha hoàng gã sai vặt, thậm chí làm ấm giường tiểu nữ. Hai cái này ở giữa khác nhau có thể nói là ngày đêm khác biệt, thậm chí có thể có thể nói một câu nô nhàn mỹ cốt. Lúc nói chuyện, Thất Hương lâu chủ giọng nói mặc dù thấp, nhưng cũng truyền đến chu vi người các loại nhĩ lực. Độc quán chủ không có đi phản ứng bậc này nhàn sự, nhưng cái khác độc cổ quán nhóm đệ tử thì là ánh mắt đều sẽ dịch, rơi vào kia Hương hành vũ cùng cái khác mấy nữ tử trên mặt, nhao nhao thấp giọng tầm nói. Cái này từng đạo ánh mắt, để Hương hành vũ hận không thể tìm địa phương chui vào, trong tim xấu hổ giận dữ, nhưng nàng cũng không dám lên tiếng. Dù sao lên tiếng, thế nhưng là mẫu thân nàng, đứng đối diện, thế nhưng là một cái vừa giết tam kiếp nhân tiên nói quán tinh anh. Giữa sân còn có quần chúng bên trong người, tạo ý đi nhũ tạo người, nghe thấy được đối thoại, bọn hắn híp mắt đánh giá Thất Hương lâu chủ. Có người xem thường giễu cợt, cũng có người lên tiếng thầm nghĩ, nữ tử này quả nhiên có chút mưu đạo, có thể như vậy bỏ được làm việc, khó trách một người trống lên như thế lớn gia nghiệp. Đặc biệt là một chút thương hộ bên trong người, bọn hắn không chỉ có không có xem thường Thất Hương lâu chủ hiến bất quý hiến nữ tiến hành, ngược lại còn có chút thượng thức ngưỡng mộ. Nhưng là phương tốc đánh giá Thất Hương lâu chủ, yên lặng chờ đối sắp nói cho hết lời về sau, chỉ là dừng hai hơi, liền cười khẽ mở miệng, nếu là yêu cầu quá đáng, kia lâu chủ vẫn là coi như tôi đi. lại nói ở giữa, hắn chỉ là liếc mắt thấy một cái kia cái gọi là nữ nhi hồng đối với hương hành vũ các loại tư sắc khác nhau khê tú nhóm, thì là nhìn cũng không nhìn liếc mắt, sau đó liền gật đầu một phen, quay người hướng phía lầu đi ra ngoài. Phương thức như vậy không chút nào dây dưa giải dòng cử động, để chu vi người các loại càng là tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Ai, các loại mới ca. Lý Hầu Nhi bọn người vẫn còn đang đánh lượng lấy bảo dưỡng mỹ nhân, gặp hắn đột nhiên khởi hành, vội vàng cũng mở rộng bước chân đuổi theo. Trong lầu một chút nhìn qua thương hộ khách uống rượu nhóm, thì là trong miệng rễu cợt tiếng nô lớn, tiếng hận thầm than thênh âm cũng là dâng lên. Có người đập đi nói hiện tại là đủ không lên rồi. Đột nhiên, kia Hương Hành Vũ nghe thấy được một câu nói như vậy, trong tim tư vị, trước nay chưa từng có phất tán. Thất Hương lâu chủ bản thân, nàng cũng là sắc mặt khẽ giật mình, cánh phong phú bặm môi, sắc mặt có chút cứng ngắc, trong lòng càng là từng đợt hối hận bay lên. Nàng đột nhiên cũng nhớ tới mua nhà thời sự tình, đại hối, sớm biết hôm nay, lúc ấy còn mua cái rất phòng, đưa cái rất đồ cưới. Mặc kệ là bay tiền đưa tiền, vẫn là lại mua một gian cùng người này cùng viện phong ở, đều có thể rất có duyên phận có thể thêm. Vừa nghĩ đến đây, Thất Hương lâu chủ cắn chầm môi, tự hiểu là hấp thụ giáo huấn. Nàng đội vàng chụp liền đoạt lấy hương hành vũ trong tay bình rượu, đem lấy cái này thất thần tiểu nha đầu đụng vào một bên, sau đó chính mình bước chân gấp đạp, nhánh hoa rung lên run dậy, muốn đuổi kịp phương tốc, đem bảo rượu đưa ra. Lao nương không cầu công phụng, chỉ cầu tiến hiến hạ lễ, cái này, dù sao cũng nên cũng có thể đưa ra đi a. Chỉ là sau một khắc, có tạo ý nghiễu mụ tạo người đem thất hương lâu chủ ngăn lại, quát lớn, chạy cái gì chạy, ngươi nghi sợ tội lặn trốn không được thành. Thất hương lâu chủ đội vàng liền muốn giải thích, nhưng lại nhạy cảm phát hiện, nhóm người này ánh mắt, như có như không rơi vào nạng trong tay vỏ rượu bên trên. Lại thần sắc cũng so lúc trước muốn nương nhẹ mấy phần. Càng làm cho Thất Hương lâu chủ tâm hoảng chính là, một bên phường thị quản sự cùng độc quán chủ hai người trò chuyện với nhau, sắc mặt đều là khô môi, kia hai cái chứa thi thể bao bố cũng bị mở ra. Chỉ gặp có hai tấm da người, đang từ thi thể trên mặt rơi xuống mà xuống, phân biệt bạch trần da kia La đại lang, La nhị lang hai người không giống nhau hai gương mặt. Thất Hương lâu chủ ngây người. "Không, không, cái này chuyện ra sao ha?" Phu phù một tiếng, sát vách tiên hai to mặt lớn thương hội ông chủ nhìn thấy, trong nháy mắt ý thức được cái gì, bị dọa đến là đặt mông ngồi trên mặt đất. Thất Hương lâu chủ triệt để hiểu được, hôm nay trợ quyển quả nhiên là rất có kỳ quặc. Trận, sắc mặt nàng cũng là mười phần có sự. Trợ quyên sự tình có kỳ quặc, như vậy đáp ứng việc này, còn tìm trên độc cổ quán Thất Hương lâu, hắn tự nhiên cũng là rất có kỳ quặc cùng nghi. Thất Hương lâu chủ sắc mặt hơi tái, nàng ý thức được chính mình hôm nay cái này vào rượu, chỉ sợ là không chỉ có đưa không đi ra, còn phải càng thêm lớn chảy máu một phen. Một loại một bước đi nhầm, từng bước sai hoang đường cảm giác, tại cái này thuộc phụ lòng dạ ở giữa dâng lên, để nàng trong lòng khá lắm hoảng, chợt cảm thấy không chỗ nương tựa, nhưng là lại chỉ có thể miễn cưỡng chữa cười. Một bên khác, Phương Túc bay trở về trong quán, hắn tại cùng các bạn đồng môn xin lỗi một tiếng về sau, liền đi vào trong tĩnh thất, thừa cơ tu hành, tiếp tục tiêu hóa đoạn được, tiến bộ vững mạnh. Chương 90, nàng này không đủ cùng Miêu Chương 90, nàng này không đủ cùng Miêu Vương Túc bế quan trong tĩnh thất, hôm sau lúc trời sáng, hắn tại đáy giếng mở hai mắt ra, trong mắt có ánh, cùng hôm qua đấu pháp về sau so sánh, hắn thời khắc này tu vi, rõ ràng là lại chạy mấy phần. Chỉ gặp tại hắn đạo lục bên trong, có văn tự biến hóa thành cảnh giới, nhịp tiếp luyện tinh nguyên tiên, năm thành bốn phần. cùng kia anh em nhà họ La chém giết một trận bề sau, phương tốc trong cơ thể gần cốt, khí huyết càng là thông tuận, tu vi tổng cộng tăng 3 điểm, mặc dù không nhiều, nhưng rõ ràng là sở so khổ tu mạnh hơn. Đồng thời cái này còn chỉ là phương tốc tự thân đối đấu pháp có rõ ràng cảm ngộ mà được, chưa bỏ một chút cảm ngộ bên ngoài, hắn còn có khác trợ quỹ phí 5 vạn vu tiền, có thể lại tại trong phố trợ mua sắm đan dược đủ loại, phụ trợ luyện công. Cùng ngươi đấu pháp luật bạn, cũng là có mấy phần tư vị. Phương tốc trong tim thầm nghĩ, bất quá hắn mặc dù nếm đến môn ngộ, nhưng là trong tim lại vô tưởng muốn đi lẫn vào chuyện thế này suy nghĩ. Cho dù là độc quán chủ lại thúc đẩy hắn, hắn cũng muốn chống đối trở về, hoặc là cáo ôm táo lui. Dù sao hắn lần này là tại trong phố chợ, cùng người quốc ai, quan minh chính đại đấu pháp, thế mà đều gặp được kia La thị huynh đệ người giả bị đụng, trong đó La là đại lang còn hiện lộ ra tam kiếp tu vi. Tuy nói phương thúc thành công đem đối đầu đương sọ chém xuống, nhưng là bực này tình huống, đã là phong hiểm không nhỏ. Nếu là lại nhiều trải qua mấy lần chuyện thế này, thường tại bờ sông đi, khó đảm bảo sẽ không bị người để mắt tới. Cắt điếng, hắn trong tim trầm nghĩ, ta đến trong phường thị, thế nhưng là tới tu tiên, cầu trường sinh. Bước này xính hung đấu ác sự tình. cũng không phải là ta con mắt, bớt làm thì tốt hơn. Tổng kết một phen đấu pháp sự tình, Phương Thúc liền lần nữa khép hờ tầm mắt, dự định tiếp tục đem khí huyết rèn luyện một phen, nhìn còn có thể hay không lại để cho chính mình khí huyết sông đi lên sông lên. Cho dù sông không được, hắn cũng có thể mượn lần này đấu pháp sau phần này dư vị, hảo hảo khổ tu mấy ngày, đem thân thể có thể đánh bại một phen liền rèn luyện một phen. Bất quá khi vào lúc giữa trưa tiền đến, có tờ giấy từ chỗ miệng giếng bay xuống, hắn rơi lặng yên không một tiếng động, nhưng vẫn là bị Phương Thúc nhìn thấy. Hắn nhặt lên tờ giấy nhìn lên, phát hiện là độc ngọc như biết, trên tờ giấy nội dung thì là mời hắn xuất quan một chuyến, nếu là không kịp chờ tu luyện kết thúc lời cuối sách phải kịp thời tìm đến. Nhìn thấy cái này phân phó, Phương Thúc trong lòng biết hơn phân nửa là độc quán chủ tại chào hỏi hắn. Thấy đối phương không có thúc quá gấp, Phương Thúc liền không có lập tức xuất quan, dự định đem hôm nay khổ tu triệt để luyện xong, buổi chiều thời gian lại đi tìm độc quán chủ. Mà cùng lúc đó, nghị sự đường bên trong, Tân Mẫn một thân lại là trước một bước, liền bị độc quán chủ cho gọi đến đường bên trong. Chỉ là cái này hai sư đầu người ở giữa bầu không khí có mấy phần không hợp. Tân Mẫn cắn chặt hàm răng, cúi đầu trên mặt lộ ra bướng bỉnh chi sắc, mà độc quán chủ thì là mày nhe lại. "Sư phụ, trợ quyền một chuyện, mạng ngươi ta nhường ra đi, ta nhường ra đi, bị kia phương thúc thắng được danh tiếng thật lớn. Kết quả hiện tại ngươi lại nhường bế quan tu luyện, chẳng đến tiên tông người tới, đều lại không muốn cùng đám người khác luận bàn đột phá, tăng trưởng kinh nghiệm, cái này không phải liền là đem ta cấm tốc sao?" Tân Mẫn thinh lặng một ngạn, nàng thấp giọng, "Đệ tử không minh bạch, vì sao nhất định phải ép đệ tử một đầu? Thế nhưng là sư phụ muốn đi nâng kia phương thúc tới làm bạn cửa quán mặt a. Thế nhưng là đệ tử có chỗ nào làm được không tốt? Đủ rồi." Độc quán chủ nghe thấy nơi này, lông mày càng là nhăn lại, lại sắc mặt cũng là trở nên lạnh lùng. Nàng nhìn chằm chằm tần mẫn, hai mắt giống như là móc đồng dạng, lão thân trước đây thu ngươi lúc, còn cảm thấy ngươi rất có vài phần chất phát nhu thuận, đến tiếp sau thỉnh thoảng nghe nghe ngươi cùng trong quán đệ tử không hợp, cũng chỉ tưởng rằng có người đấu kỵ ngươi khi nhục xuất thân của ngươi. Tại sao hôm nay xem ra, ngươi lại quả nhiên là một lòng phù khí nóng nảy, tự cao tự đại hạng người. Cái này đột nhiên quát lạnh lên thanh, để sắc mặt cố chấp tần mẫn đột nhiên giật mình, nàng bị dọa đến thân thể đều run lên. Sợ dĩ như thế, không chỉ là bởi vì từ xưa tới nay đối nàng đều là hòa ái coi trọng độc quán chủ, đột nhiên liền biến đổi thái độ, càng là bởi vì độc quán chủ tại mở miệng nói chuyện lúc, hắn nén giận ở giữa, thần sắc lạnh lùng ở trên người Tần Mẫn qué một cái. Tần Mẫn bị thần sắc đè mắt tới, toàn thân không khỏi liền dùng mình, phá phất bị kẻ săn ngồi đè mắt tới như vậy, liền khí huyết đều cương chắc. Chát. Nghị sự Đường bên trong còn có Độc Ngọc Nhi đứng đấy, nàng nhìn thấy độc quán chủ bộ dáng như vậy, ý tức được độc quán chủ là làm thật uất nộ. Mãi mãi, Độc Ngọc Nhi vội vàng liền đi ra, muốn hòa hoãn quan hệ của hai người. Nhưng lại độc quán chủ nâng lên một tay gia hiệu Độc Ngọc Nhi không nên nhún tay. Lập tức Lao Hầu này nhìn xem Tần Mẫn trên mặt vẻ kinh hoàng, tiếp tục cơn thanh lạnh lùng nói, "Lao thân cũng không đặt ngươi. Lần này, chỉ là ngươi vận khí tốt, trong quán vừa lúc ra cái phương thuốc, đem kia La đại lang cho giết. Nếu là không có bực này vật khí, chính là ngươi cái này phong băng nhân vật, đi giao đấu trên kia La thị huynh đệ. Phương thuốc rõ ràng là cho ngươi miễn rơi mất một lần hay, ngươi không chỉ có không có cái tại chữ, há có thể như vậy đi phòng đoán ngươi đồng môn sư minh." Tần Mẫn nghe thấy lời này, lập tức sững sờ, cũng chợt về nhớ tới lần này đấu pháp đích thật là có mấy phần không thích hợp. Nhưng là nàng vẫn như cũng là cố chấp không có nhận lầm, ngược lại là tiếp tục cắn răng, cứng rắn lên tiếng, "Không, có phương thuốc, ta đồng dạng có thể đánh giết tần mẫn." Ngươi? Độc quán chủ nghe thấy lời này, mí mắt toàn bộ nâng lên, nàng chừng chừng nhìn xem tần mẫn, như muốn càng thêm giận dữ mắng mỏ tần mẫn mấy phần, nhưng là nhìn chăm chú nhìn mấy hơi, độc quán chủ lại nhắm mắt lại, trong miệng thở dài một hơi. "Thôi, Ngọc Nhi, ngươi linh nàng trở về phòng đi thôi. Để nàng hảo hảo bế quan tu luyện, nên dạy đồ bật, ta đều đã dạy qua. Tiên tông đệ tử một ngày chưa xuống núi được ngươi, tần mẫn liền một ngày không được xuất quan." Độc quán chủ không còn nói nhảm, trực tiếp liền cưỡng ép cho Tần Mẫn hạ lệnh cấm túc. Kỳ thật Tần Mẫn tại vừa rồi chống đối độc quán chủ về sau, gặp độc quán chủ thật muốn tức giận, nàng này trong tim cũng là hoảng hốt, có chút không biết làm sao. Rõ ràng trước đó mấy lần Hạ Cẩm Thành, đối phương đều không giống như vậy để ý a hiện tại gặp độc quán chủ cũng không tiếp tục giận dữ mắng mỏ, thậm chí xuất thủ trưởng phân nàng, Tần Mẫn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Về phần đối phương sở hạ đạt lệnh cấm túc, nàng mặc dù cảm thấy lao hổ này có thể là vì nàng tốt, nhưng có đảm bảo đối phương không có tâm tư khác, trái tim của nàng vẫn như cũng là không cam lòng. Chỉ là nàng thấy tốt thì lấy. Du thuần không còn dám lên tiếng, yên lặng đáp ứng. "Vâng, ngài ạ." Đồng Ngọc Nhi ở một bên, lên tiếng một câu về sau, liền đi tới tần mẫn bên cạnh, cùng đối vừa mới lên ly khai nghị sự đường. Đợi đến hai người biến mất về sau, lộc quán chủ một mình một người ngồi tại nghị sự đường bên trong, nhìn bóng vẻ cửa chính hồi lâu. Đột nhiên, lão hồ này sắc mặt lộ ra càng thêm giàn rua mấy phần, tóc bạc ra ngồi, trên thân thậm chí còn xuất hiện một cố dáng vẻ nặng nề chi sắc. Ánh mắt của nàng phức tạp, trong tim lẩm bẩm lẩm bẩm nói, trước đây tiến quán lúc đều không như vậy, vì sao hiện tại lại như thế? Hẳn là, lão thân là chọn sai rồi sao? Càng la suy nghĩ lấy, độc quán chủ thần sắc thì càng buồn bực, lấy về phần góc miệng còn lộ ra rõ ràng cười khổ. Nàng lắc đầu, đã là đang cười chính mình cao tuổi rồi, thế mà liền cái tiểu nữ hài đều không thể kịp thời xem đấu. Cũng là cười kia tần mẫn, hắn cũng còn không có xuất sư, càng không có bái nhập tiên tông đây, thế mà cứ như vậy sớm bại lộ bản tính. Nàng này trừ bỏ thân thượng linh căn bên ngoài, quả thực không đủ cùng yêu. Một cái ý niệm trong đầu tại độc quán chủ trái tim xuất hiện, đồng thời cuối cùng kết thúc. Thôi, lão thân một mực tốt cuối cùng đoạn đường, đưa nàng nhập tiên tông về sau, liền dừng ở đây. Còn lại toàn tự nàng đi. Đồng thời, một cái ý niệm khác, cũng tại lao ẩu này trái tim thản nhiên sinh trượng, chứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, cũng là thời điểm, nên coi trọng, coi trọng một cái khác.